mẫu thân ta có hay không còn sinh hoạt trên thế gian chương hai trăm sáu mươi bốn lòng dạ mềm yếu chào mừng ngài quan g lâm nhớ k ỹ địa chỉ trang web đọc trên điện thoại để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trường sinh ở võ hiệp thế giới làm kim triển rung động hơi lên tiếng thời gian kim không lo bình thản không ở sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm quanh thân càng là bạo phát hết sức khí thế khủng bố cũng làm cho cả tòa cung điện hơi hơi rung động chứng minh hắn giờ khắc này tâm tình cũng không bình tĩnh nàng đã chết chết ở thời kỳ thượng cổ kim không lo khuôn mặt g i ữ tợn mà v ậ n mẹo hoàn toàn mất đi trước bình tĩnh vẻ ẩm hư không nổ vang kim quang long ánh kim triển s o n g quyền nắm chặt khi thế quanh người bạo ngược đến mức tận cùng hắn hai con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kim không lo nói năm đó ta nửa người nửa yêu thân phận bị tộc nhân phát hiện là mẫu thân liều mạng bảo hộ ta mới lấy chạy ra cổ hoang sơn ngươi sau cùng đưa nàng làm sao chết là ta thân thủ cắt đứt nàng cổ họng càng đưa nàng thần hồn câu diệt nếu như mẹ ngươi tử bất tử ta làm sao tiếp nhận tộc trưởng vị trí kim không lo lạnh lẽo âm chầm lên tiếng có thể thanh âm nhưng run dậy cùng cực ta giết ngươi hận ý ngút trời đấm ra một quyền hư không nổ tung không thể tả thiên bằng hư ảnh nổ hống không ngừng kim triển tuy nhiên đoán được có lẽ sẽ là kết quả như thế này có thể khi hắn chính thai được đáp án này lại làm cho hắn vô pháp tiếp nhận lớn mật đột nhiên không đợi kim không lo ra tay một tên ông l á o tóc vàng nhất trưởng hướng kim triển vỗ tới mênh ngông kim quang ầm ầm nổ vang coi tu vi dĩ nhiên chính là hoàng đạo ngũ trọng thiên tu sĩ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hoàng đạo tầng sáu bên trong trở thành thế nhân kính ngưỡng thượng cổ đại năng người vụ phong khinh vân đạm không nhiễm hạt bụi nhỏ lục tín bước ra một bước vùng thế giới này vặn vẹo cùng cực hắn hai con mắt lánh đạm không gọn sóng kiếm chỉ điểm hướng về hư không thời gian một điểm thần quang dường như duy nhất vĩnh h ẳ n g trực tiếp đem ông láo tóc vàng sát phạt đại thuật nhấn chìm vô tung đây là cha hắn tử chi sự tình người bên ngoài không được nhúng tay người nào như tự ý nhúng tay chính là cùng ta lục t r ư ở n g sinh đối nghịch mà cùng ta đối nghịch xuống sân chỉ có chết lục tín bình thản lên tiếng chỉ là kiếm chỉ rượu không thời gian một thanh tam xích thiên kiếm tỏa ra vô cùng nguy năng trực tiếp liền đem ông láo tóc vàng chém làm hết u y vụ chính là nguyên thần cũng không có để lại chút nào thiên kiếm phía dưới sinh linh câu d i ệ t một màn như thế để kim si đại bằng nhất tộc người phảng phất rơi vào ngộng cảnh bên trong chính là kim không lo cũng là sắc mặt đại biến nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên cực kỳ vẻ nghiêm túc tại sao tại sao người muốn giết ta cũng liền thôi tại sao liền mẫu thân đều muốn sát hại kim triển điên cùng hướng kim không lo công phạt có thể ở lại ngay cả đối phương và táo cũng đụng vào không tới mà có lục tín ở một bên tòa c h ấ n toàn bộ kim si đại bằng nhất tộc cũng không có người dám lại ra tay kim triển tỉnh lại nhìn kim triển điên cùng giống như dáng dấp lục tín khẽ to mày một tia đáng hồn thần âm từ lục tín trong miệng thốt ra cũng làm cho kim triển hồi phục thư thái cả người dại ra ở cung điện ở trong kim không lo quanh thân tỏa ra vô tận thần quang cả tòa cung điện rung động ầm ầm hai con mắt nhìn thẳng lục tín nói lục trường sinh ta cũng không muốn cùng ngươi đ ộ n g thủ bằng không cả tòa cổ hoàng sơn cũng phải yên diệt vô tung hôm nay ta cho ngươi một cái mặt ngươi mang nghịch tử này rời đi ta liền khi ngươi hai người chưa từng tới bao giờ bộ tộc ta đáng tiếc đối với kim không lo lời nói lục tín cũng không chút nào đáp lại hắn bước chậm đi tới kim triển trước người khẽ nói lên tiếng nói tư nhân đã qua đời không nên đổ làm bi thương nếu như ngươi trở về nơi đây là muốn đổ tông diệt tộc ta liền giúp ngươi một tay nếu như ngươi vô ý giết hại ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn liền cùng ta rời đi đi hư khẩu khí thật là lớn ta cổ hoang sơn là hai người ngươi nói đến là đến nói đi là đi địa phương sao ầm ầm ầm hư không biến ảo cung điện tiêu tan khắp nơi thiên địa ầm ầm nổ vang đầy đủ lục đạo bá tuyệt thiên địa thân ảnh đem lục tín hai người x u ố n g lại giữa hư không cẳng có mấy t r ă m chỉ kim sĩ đại bằng đ i ề u kháy động mà đến hai cánh triển khai thời gian đem vô tận thiên không che đậy sáu vị thượng cổ đại năng người đây cũng là kim sĩ đại bằng tộc gốc gác giờ khác này dốc toàn bộ lực lượng nhưng cũng đem lục tín cho r ằ n g đại địch nhưng để người kinh ngạc là kim không lo nhìn về phía lục tín ánh mắt thâm thúy cùng cực cũng không có bất luận cái gì ra tay y tứ tiên sinh chúng ta đi thôi kim triển thất hồn là phách hắn dĩ nhiên được đáp án đối với kim s ĩ đại bằng nhất tộc cũng cuối cùng tuyệt vọng nghĩ lục tín nhìn chung quanh kim s ĩ đại bằng nhất tộc sau đó hai con mắt thất vọng nhìn về phía kim triển nói ngươi không giết người n g ư ơ i muốn giết người bọn họ đối với ngươi cũng không thân tình có thể nói ngươi hôm nay lòng dạ mềm yếu chính là tương lai mầm hoa nếu như hôm nay ta không ở bên người ngươi ngươi cảm thấy ngươi xuống sân sẽ là như thế nào đây nghe thấy lục tín lời nói kim triển thê lương nở nụ cười nói tiên sinh ta biết rõ ngài tâm ý cũng không có tộc này sẽ không có kim triển ta cũng không xuống được cái này nhẫn tâm thật làm cho ngài đem bọn hắn chu tông diệt tộc nghe thấy kim triển lời nói lục tín vô pháp nói thêm cái gì hắn biết rõ kim triển cũng không phải là hắn hắn có thể giết hại chúng sinh mà không để ý thế nhân lời đàm tiếu có thể kim triển cùng hắn không giống trong cơ thể hắn dù sao chạy xuôi theo kim sĩ、sí、đại bằng huyết mạch tu luyện cũng là tộc này công pháp nếu như mình thật đem kim sĩ、sí、đại bằng bị tiêu diệt kim triển tuy nhiên sẽ không nói cái gì chỉ sợ trong lòng cũng cũng không hơn gì ta tôn trọng ngươi lựa chọn hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận nếu như ngày sau ngươi chết vào tộc này trong tay đây chính là ngươi hôm nay mai phục mầm hoạn lục tín điềm đạm lên tiếng quanh thân tỏa ra thần ma ánh sáng trắng đoán như ngọc thủ trưởng nổ ra thời gian mấy trăm con kim xí đại bằng điểu hư không nhốn máu cái gọi là thượng cổ đại n ă n g càng là đánh bay mà ra cũng làm cho thiên khung hư không đ ố n g nhiên nổ tung một đạo khủng bố h ấ p động phơi bày ra hắn nhấc theo kim t r i n vai ngay cả xem cũng không xem kim sĩ đại bằng tộc l i ế t một chút liền biến mất ở tiểu thế giới này ở trong theo lục tín hai người rời đi vùng thế giới nhỏ này biến t ĩ n h mịch không hề có một tiếng động lục tín nhất kích phía dưới dĩ nhiên nổ nát không gian bích lũy điều này làm cho kim sĩ đại bằng nhất tộc ngơ ngác không ớt kim không lo đây cũng là ngươi sinh ra con trai ngoan nổi giận phừng phừng hư không nổ vang sáu vị đại năng giả đi vòng vèo mà quay về bọn họ mặc dù không có bị thương nhưng nhất trưởng bị người đánh bay loại này sỉ nhục để bọn hắn vô pháp tiếp nhận càng là đối với kim không lo quát mắng lên tiếng chư vị tộc thúc chớ giận không lo tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này nghịch tử kim không lo c ứ i người hành lễ hướng về sáu người b ồ i tội chỉ là bọn hắn cũng không nhìn thấy kim không lo đáy mắt này bôi h ư ơ n g phấn tâm ý cổ hoàng sơn ở ngoài lục tín chắp tay sau lưng biểu hiện trên mặt không đau khổ không vui một hơi gió mát thổi tới để hắn sợi tóc tùy phong lay động kim triển lập thân một bên trên mặt hổ thẹn t ì n h lộ rõ trên mặt kim triển biết rõ lần này tới đến kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc lục tín đối với hắn rất là bất mãn mà bất mãn nguyên nhân chính là hắn do dự thiếu quyết đoán tiên h sinh làm phiền ngài theo ta tới đây ta không cần nói nhiều chỉ là ngươi phải n h ớ kỹ hôm nay gieo xuống quả đắng tương lai tự nhiên cần ngươi đi thưởng thức ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này tương lai đường còn cần chính ngươi qua đi lục tín xử sự, sự làm người rất đơn giản hắn cũng xưa nay không là một cái do dự thiếu quyết đoán người hắn có thể cùng kim triển tới đây cũng là bởi vì kìm triển cái này sáu mươi năm đến đối với hắn trung thành tuyệt đối hắn nên làm cũng đã làm cũng có thể nói không thẹn với lòng phụ thân ngươi nên có chút nỗi khổ tâm trong lòng ngươi nằm ở trong cuộc khả năng vẫn chưa thấy rõ chính là hổ giữ không ăn thịt con bất kể như thế nào ngươi cũng là con của hắn chỉ là ngươi phải cẩn thận ngươi tộc nhân còn ngươi hai cha con đến cùng có gì loại ẩn tình ta đây cũng không muốn biết rõ lục tín nói xong lời ấy hai con mắt l á n h đạm nhìn về phía hư không nói có một số việc ngươi vẫn là cùng hắn nói rõ cho thỏa đáng cũng miễn cho sau cùng hắn đưa ngươi cho rằng c ự u nhân vụ hư không chập trờn sóng gợn gợn sinh sôi kim không lo đầy mặt c â y đắng hiện hiện ra mà điều này cũng làm cho kim triển sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía kim không lo ánh mắt càng là tỏa ra hết sức kinh h ã i tỉnh lục tiên sinh có thể một đường tre chở tiểu nhi đến đó không lo cho ngài chào kim không lo đối với lục tín túi người hành lễ nên làm ta đều làm cũng là thời điểm rời đi cáo tử lục tín đ i ề m đạm lên tiếng bước ra một bước thời gian liền tê liệt hư không biến mất không còn t â m tích chỉ c h ừ hai cha con tại đây mới hoang dạ ở trong đối diện chương hai trăm sáu mươi lăm hóa thành thiếu niên vô danh sơn đỉnh vân hải lượn lờ lục tín hai con mắt hiếp lại ngồi xếp bằng trên đỉnh núi từ từ thổ nạp cách hắn cùng kìm triển cha con phân biệt dĩ nhiên trôi qua bảy ngày có thửa đối với hai cha con trong lúc đó đến tột cùng có gì bí ẩn hắn cũng không nghĩ tới hay đi hiểu biết vụ hư không lấp lóe Tinh thiên tử trận trong chết tín Tiên hiện đi người mang không bên không bên cạnh. khấu hư pháp sinh. ra, ra, đức lục lập ở sự tình làm thỏa đáng sao lục tín bình tĩnh lên tiếng đây là thái âm thần tông vào núi nhãn thiên đức dĩ nhiên làm ra còn tiên sinh xem qua khấu thiên đức nói lời ấy trong tay xuất hiện một khối thanh sắc ngọc bài sau đó cung kính đưa cho lục tín thái âm thần tông cái này là lần đầu tiên chiêu thu kiếp này đệ tử phương viên một triệu g i ả m lớn nhỏ thế gia đổ xô tới khối này nhãn chính là tả khâu thế gia tín vật mà cái này tả khâu thế gia đã sớm bị thiên đ ứ c trong bóng tối t r ư ờ n g quản thân phận ngài quỹ tích cũng để lại dấu vết tuyệt sẽ không xuất hiện nửa điểm chỗ sơ xuất khấu thiên đ ứ c từ từ nói tới người này gọi là gì lục tín trầm giọng nói tả khâu thiếu du tu vi luyện khí cựu cảnh chính là tả khâu thế gia thiếu gia chủ hán cuộc đời quỹ tích cũng tại đây khôi trong chiếc thẻ ngọc còn tiên sinh xem qua khấu thiên đức lần thứ hai đưa tới một khối ngọc giản cũng làm cho lục tín đem ý thức chìm vào trong chiếc thẻ ngọc hiểu biết một phen này nhân sinh bình quy tích thời gian một chun t r à quá khứ ngọc giản hóa thành b ộ t phấn lục tín chậm rãi mở mắt h ắ n thanh âm bình thản nói người này hiện ở nơi nào tiên sinh yên tâm người này đã bị thiên đức giam cầm ở một chỗ cực kỳ nơi bí ẩn tuyệt sẽ không xuất hiện nửa điểm sai lầm khấu thiên đức trịnh trọng lên tiếng nói chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật lục tín nói khấu thiên đức hơi b i ế n sắc mặt vội vàng không người túi lầu nói vâng thiên đức rõ ràng lục tín chậm rãi đứng dậy hờ hứng quan sát vô tận vân hải hán thanh âm trầm thấp nói hôm nay về sau ta đem lấy tả khâu thiếu du tên xuất hiện ở thái âm thần tông bên trong chỉ là thế gian không thể không có lục trường sinh người khác ta không yên lòng mà ngươi tinh thông trận pháp đại thuật liền thay ta ở trần thế hành tẩu một lần nghe thấy lục tín lời nói khấu thiên đức hơi biên sắc mặt có chút do dự nói tiên sinh minh giám ngài tu vi cái thế có thể thiên đức bất quá chỉ là hoàng đạo tần g ba nếu như gặp phải thượng cổ đại năng người chỉ sợ vu mười ngón luận vân phù văn lấp lóe tam đạo phù văn tái hiện ra sau đó đông nhiên đánh vào khấu thiên đức giữa chân mày cái này tam đạo phù văn ẩn chứa tam đạo sát phạt đại thuật dù cho thượng cổ đại năng người cũng phải tránh không kịp đủ khiến ngươi thay ta hành t ẩ u trần thế mãi đến tận ta lại xuất hiện mới thôi lục tín điểm đạm lên tiếng bị lục tín ban tặng tam đạo sát phạt đại thuật khấu thiên đức rõ ràng có niềm tin nói đa tạ tiên sinh thiên đức trở về thiên sách phủ thì sẽ đối ngoại tuyên bố bế quan thay tiên sinh hành tẩu trần thế chỉ là thiên đức có một chuyện không rõ thái âm thần tông chỉ là thượng cổ đại tông chi nhất ngài cải trang giả dạng tiến vào bên trong dù cho có thể đem âm dương luân hồi huyết trận bố trí hoàn thành có thể ngài cũng vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi còn lại thượng cổ đại tông khó nói ngài còn muốn tự mình đi tới không được như vậy chỉ sợ muốn lãng phí thời gian mấy chục năm đây có phải hay không không đợi khấu thiên đức nói xong lục tín phất tay đánh gây nói trong lòng ta tự có quyết đoán ngươi không cần lo lắng rời đi luôn đi thiên đức cáo tử khấu thiên đức biết rõ lục tín có chính mình chủ ý cũng không phải là hắn có thể phỏng đoán không người đối với lục tín túi đầu liền nhẹ nhàng đi vô danh s ơ n đỉnh lục tín nên phong mà đứng hắn sợi tóc đang bay múa n h ế t miệng lên một v ẹ t v ẻ quỷ dị khi hắn bước ra một bước cũng biến m ấ thái ở đ ỉ n núi trong. ở t h âm thần tông thượng cổ đại tông c h í nhất mặc dù không có thiên địa đại giáo như vậy thần bí nhưng cũng sở hữu mười triệu dặm khắp nơi càng bị thế nhân kính nghệ thái âm thần tông đệ tử đa dạng trải rộng mười vạn hàn sơn bên trong coi như là một cái bình thường ngoại môn đệ tử hành tàu trần thế đến mức cũng là bị thế lực khắp nơi tôn sùng là thượng khách cũng từ đây điểm liền có thể nhìn ra thái âm thần tông uy thế biết bao hạo đại cũng không phải là thiên hạ các tông có thể so sánh cùng nhau thái âm tông ở vào đông phương một lỗ nơi khi thiên địa ngũ biến về sau cái này thượng cổ đại tông bông xuống trần thế bọn họ lịch đại truyền thừa mười vạn hàn sơn cũng quay về vùng thế giới này mười vạn hàn sơn âm khí r ồ i r à o đối với thái âm thần tông đệ tử tới nói ở đây tu luyện không thể thích hợp hơn cái này cũng là thái âm thần tông từ thượng cổ truyền thừa đến kiếp này nguyên nhân trí nhất mười vạn dặm hàn sơn từ ngoại đến nội từ ngoại môn đệ tử đến nhất tông c h i chủ có thể nói tầng tầng loại bọ tuyển tu vi càng cường đại người hiện đang ở hàn sơn liền càng ngày càng hạo đại mà trong đó hàn khí cũng càng thêm dồi dào thái âm thần tông trí cao phát điện gọi là quá trải qua trừ thiên địa đại giáo trí cường phát điện có thể nói thế gian trí cường công pháp trí nhất cũng làm cho t h á i âm thần tông đệ tử lòng sinh ngang trông hy vọng sẽ có một ngày có thể tu luyện phương pháp này trở thành thượng cổ đại năng người giống như lưu d ữ ở ngay hôm đó hàn phong gào thét bác phong lạnh lẽo bay đầy trời tuyết bay rơi thời gian sen lẫn thiên địa trời đông giá rét tâm ý ở mười vạn hàn sơn ngoại vi tôi om om đoàn người toàn bộ nghỉ chân sơn môn ở ngoài coi con số sợ là có hơn mấy ngàn người mà hai tên thai âm tông ngoại môn đệ tử ngạo nghệ đứng ở sơn môn bên trong nên đón mấy ngàn người ước ao ánh sáng vu hàn quang tuân gia đ ả n g hư không long long một vị thanh niên nam tử chân đạp thanh quang trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở sơn môn trước cũng làm cho hai tên thủ sơn đệ tử biến s á c không người đối với người này thi lễ nói xin chào phùng vân sư huynh xem như là đáp lời hai người một tiếng sau đó quan sát mấy ngàn tên thế gia tử đ ể nói các ngươi tất cả đều chính là ta thái âm thần tông bốn phía nhân tộc hôm nay ta thái âm thần tông mời chào đệ tử các ngươi có thể may mắn đến đó chính là các ngươi to lớn nhất cơ duyên hiện nơi tay nắm các ngươi vào núi nhãn từng cái tiến nhập sơn môn thế nhưng ta muốn sớm nói cho ngươi các loại một tiếng ta thái âm thần tông sơn môn có đại trận thủ hộ nếu như các ngươi trong đó có cầm trong tay hàng nhái nhãn người sẽ bị đại trận g i o sát ầm ầm ầm theo phùng vân thanh âm hạ xuống phía sau hắn sơn môn tỏa ra cực hạn h à n g quang phùng vân cũng làm cho mở con đường lẳng lặng đợi những thế gia này con cháu tiến nhập sơn môn ở trong một màn như thế để mấy ngàn thế gia tử đệ ồ lên lên tiếng có thế gia tử đệ sắc mặt cực kỳ hưng phấn căn bản không hề lo lắng liền tiến nhập sơn môn bên trong nhưng cũng có thế gia tử đệ sắc mặt khó chịu nhìn về phía sơn môn ánh mắt hiện ra do dự vẻ ẩm h à n g quang nổ tung thân thể nổ tung Cuối cùng có lúc ò n mắn thế gia tử đệ muốn lẫn vào thái âm thần tông, nhưng lại bị hàn quang đại trận tiêu diệt giết, mà một màn như cũng nửa người liền、đi. hiển nhiên trong tay bọn n g giữ gia giết, gia lưu lại làm tiêu thái đại diệt đi, may âm mà một một xoay tay đầy thế tử thế, thế tử cho họ đệ đủ đệ vào vào bị i gái. nhãn vốn là hàng là l ú này một vị thiếu niên khuôn mặt tuấn tú biểu hiện trên mặt bình thản cùng cực hắn thản nhiên cất bước lên núi môn đi đến tự có một phen hạc giữa bầy gà cảm giác chương hai trăm sáu mươi sáu của ngạo vô biên、ừ. luyện khí cựu tầng tu vi không tồi không tồi cũng là không biết rõ thiếu niên này tư chất làm sao làm thiếu niên đi ngang qua phùng vân bên cạnh phùng vân trên mặt hiện lên vẻ hài lòng hắn thanh âm có chút nỉ non nói di hình đổi dung mạo hóa thân thiếu niên thiếu niên này không phải lục tín vẫn là người phương nào khi hắn nghe được phùng vân nỉ non thanh âm lục tín khẽ mỉm cười liền dĩ nhiên cầm trong tay nhãn tiến nhập sơn môn ở trong ha tiểu tử nhìn ngươi cái này một bộ tay trói gà không chặt văn ngực dạng ngươi cũng muốn trở thành thái âm thần tông đệ tử một tên mặt đen thanh niên thân cao khoảng một trượng gần giống như một tòa di động tiểu sơn giống như vậy đầy mặt dữ tợn dài đến có chút hung thân ác sát giờ khác này chính ở đối với lục tín cười nhạo lên tiếng ẩm hư không v a n g trầm quyền mang tôn u ra đãng ở đông đảo thế g i a tử đệ kinh h ã i á n h mắt bên trong lục tín cũng không nửa điểm đáp lại chỉ là năm ngón tay thành quyền nhất quyền đem người này đánh bay mà ra càng làm cho người này rơi xuống đất thời gian đem mặt đất đập ra một cái hình người hố to tại hạ tả khâu thiếu du Hy vọng chư vị nhớ kỹ tên ta lạnh lùng cuồng ngạo bá đạo đây cũng là lục tín thể hiện ra tư thái cũng làm cho mới vừa tiến vào sơn môn phùng vân hơi biến sắc mặt nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên vẻ kỳ dị muốn biết rõ những thế gia này con cháu cái nào không phải cẩn thận chặt chẽ cũng đã sớm đem thế gia tử đệ tật thu lại chỉ vì có thể bái vào thái âm thần tông bên trong có thể thiếu niên này dĩ nhiên vô s ở cố kỵ khó nói hắn liền không sợ chính mình đem hắn đuổi ra sơn môn sao tả khâu thiếu du n g ư ơ i thiếu niên này nhưng là ngâm cuồng chẳng lẽ không biết rõ ta thái âm thần tông đệ tử trong lúc đó không được tùy ý ra tay sao phùng vân giả bộ nộ khí đối với lục tín quắt mắng lên tiếng nói cương giả vi tôn nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý quan ngươi tuổi tắc cũng ba mươi có thửa nhưng còn đang hỏi đạo cảnh bên trong bồi hồi ta tả khâu thiếu du dùng không nửa tháng thời gian tu vi liền có thể siêu việt với ngươi đến lúc đó không thể nói được ngươi còn muốn quản ta tên một tiếng sư h ì n h lục tín dường như hóa thành hí tinh hoàn toàn diễn dịch một cái cuồng ngạo thiếu niên bản sắc nghe thấy lục tín lời nói phùng vân sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn phân quản sơn môn u cái này một khối chính là bởi vì hắn tư chất thiên phú không đủ lục tín phen này nôn tử nhưng là nói đến hắn đau đớn cũng triệt để đem phùng vân đoạt được tội lớn mật còn chưa bái vào ta thái âm tông ngươi liền như thế ngông cuồng nếu như thật làm cho ngươi bái vào ta tông ngươi chẳng phải là muốn trời cao hôm nay ta nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi một phen không thể phùng vân thật giận nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên vẻ tàn nhẫn có thể không trời cao không phải ngươi nói tính toán muôn dao hơn ta liền không biết rõ ngươi có hay không thực lực như vậy ngươi muốn chết bị lục tín như vậy trào phúng phùng vân cuối cùng nổi giận ra tay nhưng để rất nhiều thế ra tử đệ kinh hãi là lục tín căn bản chẳng sợ hãi cũng đồng dạng nhất quyền đánh về phùng vân ẩm bạch bạch bạch hai người quyền mang đụng vào hư không truyền đến một tiếng vang trầm thấp lục tín liền lùi mấy bước sắc mặt có chút t ừ n g hồng mà phùng vân cũng lùi lại một bước hiển nhiên tại đây nhất kích so đấu bên trong hắn cũng hơi hơi ăn chút thiệt thòi mà điều này cũng gây nên rất nhiều thế gia tử đệ lên tiếng kinh hô lấy vấn đạo cảnh nhức hiếp luyện khí cảnh đệ tử ngươi cũng chỉ đến như thế lục tín liên tục cười lạnh chỉ là hai con mắt ở trong lại có vẻ bình thản cùng cực lục tín chính đang vì tả khâu thiếu du đắp nặn một cái tính cách cũng là vì hắn kế hoạch mà chuẩn bị một cái xanh miết thiếu niên tư chất có thể nói yêu nghiệt tính cách vô cùng cuồng ạ o lấy khoáng cổ không có tư chất tu luyện tới tuyết đ ỉ n h trở thành cái này đại thế sáng trói nhất yêu nghiệt thiên tiêu loại này phong hoa tuyệt đại thiếu niên tự nhiên sẽ dẫn tới thái âm tông cao tầng chú ý mà thái âm tông vẹn vẹn chỉ là lục tín văn cầu hắn muốn mưu đồ đồ vật tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ là ở thái âm tông bày xuống âm dương luân hồi huyết trận mà thôi tiểu tử hôm nay chính là n g ư ờ i tử kỳ bị một cái còn chưa nhập môn thiếu niên trào phúng đối với phùng vân tới nói chính là vô cùng n ụ c nhã、Ấm. hàng quang phun trào sắc ý sôi trào phùng vân song t r ư ở n g chậm rãi nâng lên hiển nhiên liền muốn đem lục tín diệt s á t ở này đáng tiếc không giống nhau không chờ phùng vân ra tay một tiếng quát mắng đột nhiên từ hư không chuyển đến phùng vân người đang làm gì âm thanh đến người đến chỉ thấy một tên năm mươi tuổi lão giả bắn nhanh mà đến cũng làm cho phùng vân hơi biến sắc mặt vội vàng thu hồi quanh thân sắc khí đối với lao giả thi lệ nói thanh tùng sư thúc người này cùng ngạo vô biên mới vào ta thai âm tông liền cùng đệ tử kêu g ạ o nếu như không đúng người này đánh bóng một phen chỉ sợ người này tương lai nhất định bước vào tà ma chi đạo theo phùng vân lời nói hạ xuống lao giả hơi n h ư ớ n g mày nhìn về phía lục tín nói n g ư ơ i thiếu niên này có thể nào đối với sư huynh bất kính ta thai âm thần tông cũng sẽ không thu lấy ngươi loại tâm tính này hạ người ngươi liền như vậy xuống núi thôi đáng tiếc đối mặt lao giả trách cứ lục tín khẽ mỉm cười nói vị tiền bối này theo ta biết rõ thái âm tông có một khối chắc linh địa phàm là bái vào thái âm thần tông đệ tử đều muốn chắc thí một phen tư chất ta tả khâu thiếu du bất t ải tự nhận thiên tư tuyệt thế trong tương lai cũng tất nhiên có thể chỉ huy thái âm thần tông trở thành mới thiên địa đại giáo t ĩ n h yên tĩnh hết sức giống như yên tĩnh làm lục tín thanh âm hạ xuống thời gian rất nhiều thế gia tử đệ mồm miệng mở lớn chính là phùng vân cùng lão giả cũng là hai mắt trợn tròn nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên tiểu bối lão phu gặp qua không biết rõ bao nhiêu c u ồ n g ngạo h ạ n g người có thể hôm nay xem như là mở mang tầm mắt ta mấy tức qua đi lão giả âm chầm lên tiếng rốt cục biết rõ phùng vân vì sao giận dữ muốn đối người này ra tay thiếu niên trước mắt này c u ồ n g ngạo tính cách quả thực khoáng cổ không có thanh tùng sư thúc ngài nhìn thấy đi loại này không biết rõ ngông của người làm sao có thể bái vào ta thái âm thần tông đệ tử cái này liền đem hắn đánh chết cũng miễn cho d ơ ngài tay phùng vân ở một bên nóng lòng muốn thử nói thái âm thần tông chính là thượng cổ đại tông trí nhất nếu như mới vừa tiến vào sơn môn đệ tử liền bị đánh giết chỉ sợ chuyển tới ngoại giới cũng cũng không dễ lọt thai chứ lục tín trào phúng lên tiếng người thiếu niên này nhanh mồm nhanh miệng chỉ là quá mức c u ầ n ngạo một ít đã ngươi nói mình thiền tư tuyệt thế lao phu kia liền cho ngươi một cơ hội chỉ cần tư chất ngươi có thể là ất đẳng trung hạ ta liền không tính toán với ngươi chuyện hôm nay ngược lại sẽ đưa ngươi thu nhập ta thái âm thần tông môn tường bên trong sư thúc không thể a người này、ừ. Phùng không? Vân, ngươi vấn gì có đề theo a hai thanh nham nửa ta n Tùng con hắn Không dám, không dám. Phùng Vân vội vàng túi người hành lễ, không còn dám nhiều lời nửa câu. Các ngươi cùng h hiếp chút hiểm. Tử mắt túi tới. t lại, vội lời có câu. Các âm dám, dám. lễ, dám thanh tùng tử tại phía trước dẫn đường lục tín khẽ mỉm cười liền đuổi tới người này cước bộ mà phùng vân sắc mặt khó chịu cũng chỉ có thể mang theo rất nhiều thế gia tử đệ tiến vào tông môn bên trong chỉ là nhìn về phía lục tín bóng lưng đầy dây lạnh lẽo âm trầm sắc cơ mười vạn hàn sơn bao la bắc át cái này tòa thứ nhất hàn sơn là phía ngoài xa nhất nơi cũng là mới nhập môn đệ tử thí luyện tri địa tổng cộng có tam đạo cửa khẩu đệ nhất đạo cửa ải chính là chắc linh địa có thể đo người tư chất thứ hai đạo cửa khẩu chính là thi viết thứ ba đạo cửa khẩu chính là ở một tòa mê cung ở trong chém giết yêu thú chương hai trăm sáu mươi bảy thiên hữu thái âm đại chỉ cần có thể thông qua cái này tam đạo cửa khẩu liền có thể trở thành thái âm thần tông ngoại môn đệ tử cái này cũng là thái âm thần tông chọn đồ tiêu chuẩn hàn sơn đạo tràng một tòa hát sắc bia đá có tới cao trăm trượng bốn phía tỏa ra mê được trùng sáng bia đá từ cao xuống thấp khắc dấu giáp đất bính đinh bốn chữ từng chữ bên cạnh cũng có nhỏ bé khắc độ hiển nhiên đây cũng là chắc linh bia chắc linh bia phía dưới rất nhiều thái âm thần tông ngoại môn đệ tử khoanh chân tu luyện làm thanh tùng tử mọi người tiến vào đạo tràng rất nhiều ngoại môn đệ tử r ồ n dập đứng dậy không người hướng thanh hạt thông trào nhìn về phía rất nhiều thế g i a t ử đệ ánh mắt càng là hiện lên vẻ tò mò tiểu tử cái này chắc linh bia từ thượng cổ truyền thừa đến kiếp này chính là ta thái âm thần tông sáng tạo tông chi tổ đại thú bút nhìn khắp thượng cổ đến kiếp này tư chất người cao nhất cũng chỉ có tám người chính là giáp đẳng tốt nhất cái này tám vị tổ tiên mỗi một cái cũng chính là khoáng cổ tuyệt kim nhân vật càng làm cho ta thái âm thần tông trở thành thượng cổ đại tông chi nhất đã ngươi nói ngươi tư chất tuyệt thế liền đưa bàn tay theo để tại đây chắc linh bia bên trên để lão phu nhìn ngươi đến cùng có hay không như lời ngươi nói giống như vậy thật sự có loại này tuyệt thế thiên tư thanh tùng tử trầm thấp lên tiếng nhìn trước mắt cao trăm trượng chắc linh bia lục tín sắc mặt cuồng ngạo cũng không nửa điểm sợ hãi chỉ là hắn đáy mắt nhưng coi thường cùng cực h i ệ n nhiên căn bản không thể đem cái này cái gọi là chắc linh bia để vào trong mắt khiến cái này phàm phu tục tử tới trước đi ta sợ đo ra ta tư chất về sau sẽ làm bọn họ cảm thấy tự ti cuồng ngạo không biết rõ ngươi đây là ở gây thù hằn tìm đường chết theo lục tín của ngạo giống như lời nói hạ xuống rất nhiều thế gia tử đệ dồn dập quát mắng lên tiếng ha ha thanh tùng tử chậm rãi lắc đầu trong miệng phát ra nham hiểm tiếng cười hiển nhiên cho rằng lục tín đang chỉ h o a n thời gian được lao phu theo ý ngươi có thể ngươi phải biết nếu như tư chất ngươi không thể siêu việt tất đẳng trung hạ vậy cũng đừng trách lao phu thủ đoạn độc ác thanh tùng tử nói xong lời ấy liền dặn dò phùng vân để những thế gia này con cháu bắt đầu chắc thí tư chất vụ làm một tên thế gia tử đệ đưa bàn tay theo đ ệ ở chắc linh bia bên trên một đạo thanh quang từ bên dưới bia đá mới từ từ bay lên cho đến nhảy lên tới đinh tự thời gian liền lặng lẽ trở nên bất động đinh đẳng trung hạ đứng ở bên trái không thể vào ta thái âm thần tông phùng vân nhìn về phía lục tín khoe miệng phát họa tàn nhẫn ý cười dường như ở đối với lục tín phát ra tiếng cái này thế gia tử đệ nghe nói phùng vân lời nói cả người nhất thời như x ư ơ n g đánh c à tím chán trường giống như đứng ở phùng vân bên trái trong miệng càng chuyển đến nghẹn ngào tiếng khóc đinh đẳng tốt nhất không thể vào ta thái âm thần tông bính đẳng hạ hạ miễn cưỡng có thể vào ta thái âm thần tông đinh đẳng trung hạ không thể vào ta thái âm thần tông bính đẳng trung thượng có thể nhập ta thái âm thần tông liên tục mấy trăm tên thế g i a tử đệ một một kiểm tra xong thậm chí ngay cả ất đẳng hạ hạ tư chất cũng chưa từng xuất hiện điều này cũng làm cho phùng vân liên tục cười lạnh dường như dĩ nhiên nhìn thấy lục tín máuộm sắt chết trôi tràn cảnh ất đẳng tốt nhất đột nhiên làm một tên linh tú thiếu nữ thấp thỏm đưa bàn tay theo để ở chắc linh bia bên trên chỉ thấy thanh quang tăng vọt đến ất tự đỉnh đầu suýt chút nữa liền muốn phá vào giáp đẳng hàng ngũ mà điều này cũng làm cho phùng vân lên tiếng kinh hô nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ rung động được được được thanh tùng tử khuôn mặt hồng hào cùng cực liền đạo ba chữ hảo đủ để chứng minh tâm tình của hắn là bực nào kích động vị sư mụi này người tên là gì thanh tùng tử thái độ đại biến đi thẳng tới thiếu nữ trước người khuôn mặt hiền lành cùng cực ta ta tên mộc thanh linh thiếu nữ cắn chặt môi anh đ à o xuất sắc quyền nắm chặt h i ệ n nhiên nàng cũng là kích động cùng cực không nghĩ tới chính mình lại là ất đẳng tốt nhất tư chất sư muội không cần câu thúc ngươi trước tiên đứng ở sư huynh bên người một hồi sư huynh liền dẫn ngươi đi gặp chư vị sư thuốc sư bá thanh tùng tử hiền lành lên tiếng càng mơ hồ có ý lấy l ò n g muốn biết rõ hắn lúc trước chắc t h í tự thân tư chất cũng bất quá chính là bính đẳng tốt nhất mà thôi trước mắt vị này thiếu nữ ớt đẳng tốt nhất tư chất đủ để trở thành chân truyền đệ tử tương lai cũng tuyệt đối chính là thái âm tông nhân vật cầm quyền lúc này không có kết quả tốt chẳng phải là bỏ mất phần này thiện duyên ra một cái ớt đẳng tốt nhất tư chất cái này dĩ nhiên để thanh tùng tử vô ý ở đây lưu lại nhưng còn có hơn mười vị thế gia tử đệ không có đo s o n g thanh tùng tử cũng chỉ có thể đem hưng ơ phấn trong lòng đẻ xuống sau đó nhanh chóng g ụ c những này còn lại đệ tử chắc thi tự thân tư chất đều không ngoại lệ khi này hơn mười vị đệ tử kiểm tra xong chỉ có rất ít mấy người là bính đẳng tư chất điều này cũng ở thanh tùng tử dự đoán ở trong sư muội ta cái này liền dẫn qua ngươi đi chư vị sư t h u ố c bá thanh tùng tử mặt ngậm mỉm cười liền muốn mang thiếu nữ rời đi cũng không chờ hắn lên đường phùng vân đột nhiên lên tiếng nói sư t h u ố c c h ầ m đã người này vẫn không có chắc tí h đây theo phùng vân thanh â m hạ xuống thanh tùng tử hơi nhún mày lúc này mới nhớ tới còn có cái kia cùng ngạo thiếu niên sau đó hắn có chút không kiên nhận đối với lục tín nói còn kém ngươi một người không nên để lao phu lợi lâu lúc này sở hữu ánh mắt cũng tập trung ở lục tín trên thân mà lục tín khẽ mỉm cười thiếu niên vẻ kiêu ngạo không giảm chỉ là đáy mắt tất cả đều là bình thản v ẻ hiển nhiên đối với những này còn kiến hôi hắn theo vốn là không thể để ở trong lòng trong trượng chắc linh bia trước lục tín quanh thân cũng không bất kỳ khí thế ở ánh mắt mọi người tập trung dưới hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay theo để ở chắc linh bia bên trên ha ha liền chắc linh bia cũng không có phản ứng tiểu tử này không phải là trong truyền thuyết phế thể chứ ta còn tưởng rằng thiếu niên này lớn bao nhiêu bản lĩnh để hắn như vậy ngông cuồng không nghĩ tới chỉ đến như thế mà thôi ai đáng tiếc người này tánh mạng nếu như trước có thể cẩn thận chặt chẽ cũng không trở thành rơi vào cái thân tử xuống sân các loại ầm ý nghị luận thanh âm không ngừng truyền đến phùng vân càng là khuôn mặt dữ tợn liền muốn hướng về lục tín đi đến h i ệ n nhiên muốn tự tay đem cái này ngông cuồng thiếu niên diệt s á c không giống nhau không chờ phùng vân nhấc chân cực kỳ khủng bố sự tỉnh xuất hiện cũng làm cho cả tòa hàn sơn đạo tràng yên lặng như tờ phảng phất rơi vào tĩnh mịch ở trong ầm ầm ầm hư không chấn động khắp nơi nổ vang chỉ thấy trăm trượng chắc linh bia rung động ầm ầm một đạo nối liền trời mây giống như thanh quang diệu nhân nhãn cầu lấy mọi người vô pháp tưởng tượng uy năng từ bia đá dưới đáy bắt đầu kéo lên đinh đẳng hạ hạ đinh đẳng trung thượng đinh đẳng tốt nhất cái này sợi thanh quang trực tiếp phá vào bính đẳng có thể thanh quang uy thế không giảm phảng phất lưu tinh quán mặc thiên cung lại tốt giống như đánh tan v ạ n cổ chính ở c u ồ n g bạo kéo lên không thôi bính đẳng tốt nhất ớt đẳng tốt nhất, đẳng ẩm giáp đẳng hạ hạ giáp đẳng trung thượng giáp đẳng tốt nhất bốn cho đến thanh quang nhảy lên tới đỉnh đầu cả tòa hàn sơn đạo tràng không ngừng truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm mà thanh tùng tử hoàn toàn hóa thành tượng gỗ phùng vân càng là hàm răng run lên nhìn về phía lục tín đáy mắt hiện ra rất lớn vẻ tuyệt vọng khi mọi người cho rằng giáp đẳng tốt nhất chính là s o n g sôi thời gian một màn thế nhân vô pháp tưởng tượng hình ảnh sinh sôi mà ra ẩm trăm trượng chắc linh bia ầm ầm n ổ nát trùng thiên thanh quang soi sáng cổ kim mười vạn hàn sơn cuồng bạo rung động cái này sợi thanh quang thần uy mênh ngông ngang qua vô tận thiên khung bên trong đột nhiên hiển hóa ra tám cái đại tự thiên hữu thái âm đại giáo làm sinh truyền thuyết truyền thuyết nên có người làm cho chắc linh bia đổ nát cái này người này liền có thể chỉ huy thái âm thần tông Hóa. hóa thân thiên địa đại giáo chuyện này chuyên thuyết này chẳng lẽ là thật thanh tùng tử run dày mì non cả người đã ngồi liệt trên mặt đất dường như linh hồn xuất hiếu chương 268, t h á i âm thần tử ầm ầm ầm đột nhiên sáu tấm cự đại khuôn mặt hiện lên ở mười vạn hàn sơn bên trên nay cực kỳ khủng bố uy năng để chúng sinh run dày càng có cực hạn hương phấn mà uy nghiêm thanh â m ở ầm ầm chuyển đến đem thái âm thần tử mang tới thái âm cung người nào nếu dám đem chuyện hôm nay truyền ra bản tổ muốn hắn vĩnh viễn chịu đựng vạn kiếp p h ệ hồn nỗi khổ tiếng như thiên địa cẩn trọng uy nghiêm âm thanh này đang cực lực đẻ xuống chính mình hưng ơ phấn tâm tình nhưng nếu như lắng nghe bên dưới hội hiện h ắ n tiếng nói ở trong ẩn chứa một tia tiếng r u n g chứng minh k ỳ chủ nhân tâm thần ba động đến trình độ nào xin nghe láo tổ p h á p chỉ thanh tùng tử rộng mở tỉnh táo vội vàng quỳ sắc gõ sáu tấm khuôn mặt trên vòm trời chết đi mà thanh tùng tử bỗng nhiên đứng dậy quanh thân tỏa ra khủng bố sắc cơ Trực tiếp thân tới nhất trưởng thiên trên. cạnh, có liền phi thân đi đợi người liền linh phùng phản đập phùng vân bên không này ứng, xuống vân bên ở ẩm thất khiếu chảy máu chết thảm tại chỗ chính là hắn thần hồn cũng bị thanh tùng tử nhất trưởng bóp nát phùng vân trí tử đều không nghĩ rõ ràng vì sao chính mình như vậy xui xẻo vậy mà lại đắc tội trong truyền thuyết thai âm thần tử ẩm thanh tùng tử ba bước hóa thành hai bước đi tới lục tín trước người trực tiếp liền đối với lục tín q u ỳ sát mà xuống khuôn mặt cực kỳ hổ thẹn nói thần tử minh g á m đệ tử trước có mắt mà không thấy núi thái sơn bị phùng vân cái này tạp t r ủ n g lửa gạt còn thần tử khoan dung đệ tử bất kính chi tội một m a n như thế đ ệ lục tín cũng không bao lớn cảm giác hán hóa thân thiếu niên tả khâu thiếu du vì là chính là trong lòng kế hoạch làm thế nào có thể chấp nhận với người nọ đứng lên đi đa tạ thần tử ơn tha chết thanh tùng tử đem mồ hôi lạnh trên trán xóa đi mà cả tòa hàn sơn đạo tràng yên tĩnh không hề có một tiếng động bất luận thế ra tử đệ vẫn là những đệ tử ngoại môn này Nhìn về phía về lúc này thanh tùng tử còn không có quên một thanh linh bắt chuyện thiếu nữ một tiếng liền đón lục tín tiến vào hư không pháp trận ở trong theo ba người tiến vào hư không pháp trận ở trận pháp vận chuyển phía dưới ba người cũng biến mất ở hàn sơn đạo tràng ở trong thái âm cung tọa lạc ở mười vạn hàn sơn trung ương nhất đây là thái âm thần tông chỗ then chốt nơi càng là thái âm tông mấy vị đại năng giả luận đạo chỗ tu luyện không có mệnh lệnh bọn họ không người nào dám tự ý tiến vào thái âm cung bên trong vụ hư không n g o n g trận pháp b ó n g ánh làm lục tín ba người cất bước mà ra thời gian một tòa hàn quang lạnh lẽo cung điện hiện ra ở lục tín trong mắt c à n g có rất nhiều quanh thân khí thế khủng đố người ở cung điện trước cửa đón lấy thiên hữu thái âm đại giáo làm sinh đây là ta thái âm thần tông khoang thế không có cơ duyên thần tử tiến bảo thái âm tông chủ chính là một vị trung niên nam tử tu vi chính là hoàng đạo ngũ trọng thiên lưu giữ ở giờ khác này nhưng xưng hô lục tín vì là thần tử h i ệ n nhiên lục tín thể hiện ra thiên phú tư chất chính là thái âm tông chủ cũng không dám thất lễ lục tín hoa thân thiếu niên hiện ra chính là tuyệt thế yêu nghiệt giống như tư chất hắn ở thái âm tông cao tầng nhìn kỹ trực tiếp liền hướng tiến vào cung điện bên trong mà thái âm tông chủ mọi người theo sát hắn phía sau theo cung điện đại môn ầm ầm khép kín mọi người cũng biến mất ở bên ngoài ở trong thái âm cung bên trong lục đạo vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng hư không quanh thân tuy không bất kỳ khí tức gì hiền hóa nhưng lại làm cho người ta một loại cực hạn giống như áp bách cảm giác bọn họ là thái âm thần tông đại năng giả càng là thái âm thần tông gốc gác cũng là bởi vì sáu vị đại năng giả lưu giữ ở thái âm tông h ầ n t tài cao ó thể thượng tông. được đại cổ gọi là Làm tầng tối r ú c bên d ư chào sáu vị đại năng cũng không đáp lại bọn họ toàn bộ ánh mắt rơi ở lục tín trên thân cho đến quá mười mấy tức thời gian vì là một người vui mừng lên tiếng nói quả nhiên là thái âm chiến thể không trách tư chất có thể đem chắc linh bia đổ nát ta thái âm thần tông rốt c ụ c đ ợ i được ngày đó tư chất s ắ c thực nghị tiên nhưng dù là tính tình quá mức c u ầ n ngạo một ít đối mặt ta đợi đại năng cũng ngạo nghễ mà đứng nhưng là ít một chút lễ nghĩa một vị trên người mặc hàn ý đại năng nữ tu hơi n h ư ớ n g mày nói chiêu vân sư muội người đây là nói dỡn từ xưa đến nay lại thế cái nào yêu nghiệt chi tài không có bong bong ngạo cốt nếu như người này thật hướng về ta đợi quý b á i loại này khúng lúng tính tình làm sao chỉ huy ta thái âm thần tông trở thành thiên địa đại giáo như vậy lương tài mỹ ngọc ta xem không bằng liền bái vào ta thiên âm phong một mạch không biết rõ chư vị sư huynh m g ộ i nghĩ như thế nào thiên âm lão tổ vớt râu mỉm cười thỉnh thoảng đối với lục tín gật gù nhìn về phía lục tín ánh mắt dường như đang nhìn chân bảo thiên âm sư đệ quá gấp gáp một ít ngươi thiên âm một mạch thuật pháp quỷ dị có thể nói đi nhầm đường há có thể thích hợp người này trưởng thành theo vi huynh đến xem vẫn là bái vào ta thiên huyền nhất mạch mới là đúng lý thiên huyền lão tổ khí chất điểm đạm Tự một tiên cốt chất, tín mặt ra mỉm cười, hiện lộ hết trưởng có càng lục cười, chăm sóc mỉm lộ độ. phen phong như khí hiển như khí h giống rãn giống đối với giả đạo là ra ừ thiên âm lão tổ h ừ lạnh lên tiếng nói ngươi thiên huyền một mạch thuật pháp tiến lên dần dần, dần tiêu hao thời gian rất nhiều người này làm sao có thể bái vào người mạch này thiên âm đây cũng là ngươi đối với sư huynh nói chuyện thái độ sao thiên huyền lão tổ sắc mặt hơi giận quanh thân hàn quang để hư không v ặ t mẹo hiển nhiên trong lòng bay lên cực kỳ giận d ữ khí ẩm thư không vặt mẹo ầm ầm oong oong thiên âm lão tổ nham hiểm lên tiếng nói thiên huyền ngươi khác r ử a lao bán lão ngươi bất quá hư trường ta trăm năm ngươi thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi được được được xem ra ngươi sư huynh đệ ta hôm nay muốn phân cái thắng bại thiên huyền lão tổ phẫn nộ đứng dậy bốn phía huyền quang băng xạ khắp nơi nhiều năm chưa cùng sư huynh luật bản sư đệ liền lánh giáo một chút bát hoang cực hẳn trải qua h uy lực thiên âm lão tổ cười lạnh thành tiếng cũng không nửa điểm thoái nhuộng tâm ý đại chiến vừa chạm vào tức cũng làm cho thái âm tông rất nhiều cao tầng ngạc nhiên nhìn nhau trên mặt hiện lên bất đắc di cời ư khổ hiển nhiên hai vị lao tổ vì là tranh cướp thái âm thần tử dĩ nhiên có xe rách thể diện dự định bọn họ thân là tiểu bối cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi với thân thể là đại n ă n giả g dĩ nhiên ở hậu bối trước mặt tranh chấp không nghỉ cái này còn thể thống gì vì là một người cũng là thái âm lao tổ khi hắn quát mắng lên tiếng thời khắc hai người sắc mặt tường đỏ mau đem bốn phía khí thế thu hồi sau đó lẫn nhau nhìn chằm chằm liếc một chút liền lần nữa ngồi xuống tới các ngươi không cần làm đánh nhau vì thể diện người này chính là ta thái âm thần tông trở thành thiên địa đại giáo hy vọng từ đó về sau liền do ta lục mạch đồng thời truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành còn quá trải qua chờ người này đem lục mạch công pháp tu luyện thành công bản tộc đang truyền thụ cho hắn thái âm lão tổ định ra quyết đoán cũng làm cho bốn vị đại năng lên tiếng tán thành thiếu niên ngươi gọi tên gì chính là phương nào nhân sĩ thái âm lão tổ đối với lục tín hỏi ý lên tiếng tự có một phen đại năng giả khí độ chương 269, không có một gọn sóng đệ tử tả khâu thiếu du chính là độ biên thành tả khâu thế gia người gặp qua sáu vị lão tổ lục tín nhớ lại trong chiếc thẻ ngọc liên quan với tả khâu thiếu du ghi chép không lên tiếng không ti trả lời nói tả khâu thế gia thái âm lão tổ hai con mắt hiếp lại sau đó gật gù nói người thiếu niên này tính cách cuồng nạo mặc dù có chút không thích hợp nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục chỉ là ngươi phải hiểu được chỉ có khi ngươi thành là đại năng giả mới có thể có ngạo n g h ệ hậu thế tư bản đang không có cao thâm tu vi trước ngươi cái này tính cách vẫn là phải thu lại một chút cho thỏa đáng đa tạ lao tổ chỉ điểm thiếu du ghi nhớ lục tín túi người hành lễ cũng làm cho thái âm lão tổ vớt râu mỉm cười không ngừng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra rất lớn vẻ hài lòng t r i ề u vân sư muội người này liền đi đầu ở ngươi hàn trúc phong ở lại không biết rõ ngươi cho rằng làm sao thái âm lão tổ trầm thấp lên tiếng nói nghe thấy thái âm lão tổ lời nói chắc chiêu vân biến sắc nói thái âm sư huynh ta hàn trúc phong tất cả đều chính là nữ tu để người này và o ở ta hàn trúc phong đây có phải hay không không đợi chắc chiêu vân nói xong thái âm lão tổ phất tay đánh gay nói sư huynh tự nhiên biết rõ sư m ộ i môn hạ đều là nữ tu có thể nhìn khắp mười vạn hàn sơn cũng chỉ có hàn trúc phong linh khí nồng n ặ p nhất chính là ta cái này thái âm cùng cũng hơi kém một chút mà người này chính là ta thái âm thần tông hy vọng sư mội liền nhiều tha thứ một phen đi thái âm lão tổ mặc dù là dùng thương lượng giọng điệu đang cùng trác chiêu vân đối thoại có thể không thể nghi ngờ khí thế nhưng biểu dương mà ra cũng làm cho trác chiêu vân vô pháp cự tuyệt lên tiếng xin nghe sư huynh pháp chỉ trác chiêu vân bất đắc dĩ linh mệnh võng hưu ngươi mang thiếu du đi tới hàn trúc p h ò n g lại đem ta tông cất dấu vạn niên tuyết phục linh cho thiếu du đưa đi theo thái âm lão tổ thanh âm hạ xuống thái âm tông chủ hàn vọng hưu khuôn mặt khẽ biến không nghĩ tới lao tổ dĩ nhiên đối với thái âm thần tử coi trọng như vậy dĩ nhiên đem vạn niên tuyết phục linh cũng tặng cho người này xin nghe lão tổ phát chỉ thái âm tông chủ hàn vọng hưu c ú i người hành lễ trên mặt hiện lên hiền lành mỉm cười bắt chuyện lục tín liền rời khỏi thái âm cung theo lục tín cùng thái âm tông chủ rời đi thái âm lão tổ hiền lành không ở khuôn mặt có chút n h ă m hiểm nhìn chung quanh cung điện thái âm tông cao t ầ n nói ta tông thần tử xuất thế tin tức này tuyệt đối không thể ngoại truyền nếu để cho bản tổ biết rõ các người đem tin tức tiết ra ngoài các người nên biết rõ sẽ có kết cục gì chứ ta đợi ghi nhớ lao tổ p h á p trị tuyệt không dám tiết lộ nửa câu thái âm tông cao tầng q u ỷ sát gõ ừng đều lui ra đi ở thái âm lão tổ vẫy lui dưới thái âm tông rất nhiều cao tầng cũng tận đều rời đi nơi đây lúc này cả tòa thái âm cũng chỉ còn sáu vị lão tổ thiên khôi lão tổ chính là một người trung niên trắng hán hán từ lục tín đến đó liền vẫn luôn chưa âm thanh giờ khác này khen nói lên tiếng nói người này tuy nhiên chính là thái âm chiến thể nhưng hắn lai lịch thân phận nhưng còn cần điều tra một phen không tệ nếu như hắn là còn lại đại tông phái đến mặt thám cái này đem đối với ta tông chính là một cái đả kích nặng nề thiên linh lão tổ gật đầu tán thành nói hai vị sư huynh đa tâm ta thái âm thần tông để vào núi nhãn đều là bốn phía nhân tộc thế gia những thế gia này đều là bản thổ người hẳn là sẽ không xuất hiện còn lại đại tông mặt thám lại nói câu ngông cùng điểm nói dù cho thiếu niên này chính là hắn tông mật thám nhưng hắn người mang thai âm chiến thể nhưng là sự thực ta đợi cũng phải đem hắn tránh thức kéo vào ta thai âm thần tông bên trong ở vô tận tư nguyên trồng chất dưới người này cũng có thể biết được ta tông đối với hắn coi trọng hắn cũng sẽ làm ra chính xác lựa chọn thiên âm lão tổ chắc chắc lên tiếng nói thiên âm sư đệ nói không tệ mặc kệ thân phận của hắn có vấn đề hay không hắn người mang thai âm chiến thể chính là sự thực loại này yêu nghiệt h ạ n g người tuyệt không thể xa suốt tay người khác thiên huyền lão tổ tán thành nói được đây đều là một ít ta đợi vô vị suy đoán căn bản cũng không thành sự thực dặn dò vọng hưu đi kiểm chứng một phen là được hiện ở ta đợi nên tận tâm bồi giữa người này để hắn nhanh trưởng thành cái này mới là trọng yếu nhất thái âm lão tổ nói đến đề tài chính còn lại năm người dồn dập gật đầu sau đó liền ở thái âm cung bên trong làm riêng lục tín đường hướng tu luyện đáng tiếc bọn họ cũng không biết lấy lục tín tu vi muốn diện hóa ra thái âm chiến thể gạt thủ đó là ở cực kỳ đơn giản việc nếu như bọn họ tương lai biết rõ tả khâu thiếu du chính là lục trường sinh không biết rõ bọn họ nhớ tới hôm nay nói chuyện sẽ là loại nào gián g dấp hàn trúc phong bởi vì hàn trúc mà được gọi tên loại này kỳ dị thực vật cũng chỉ có hàn trúc phong c ó thể sinh trưởng mà ra chỉ vì hàn trúc phong đỉnh có một cái bích thủy hàn đàm bất luận cỡ nào khí t r ờ i ác liệt hàn đàm chi thủy cũng sẽ không kết băng ngược lại sẽ theo đỉnh núi chạy sôi mà xuống để loại này kỳ dị thực vật khỏe mạnh sinh trưởng càng cho hàn trúc phong tăng thêm thế gian gần như không tồn tại mỹ cảnh bích thủy hàn đằng bên có một lư xá sừng sững ở đây lư xá chính là đá xanh đ ú c thành hiện lộ hết phong cách cổ xưa ngắn gọn khí đây là trát t h i ê u vân chỗ tu luyện chứ nàng đệ tử thân truyền cùng nàng cùng ở toà này đỉnh núi không có người nào nữa chứ đỉnh núi nơi hàn trúc phong một mạch nữ tu sĩ đều có tự thân động phủ mỗi ngày cũng ở tự thân động phủ ở trong tu hành chứ mỗi ngày thể dục buổi sáng cần tiến vào hàn sơn đạo tràng nghe giảng các nàng cũng rất ít ở bên ngoài đi lại gần giống như không nhiễm trần thế tiên tử ngay hôm đó hàn trúc phong nên đón người thứ nhất nam tu sĩ cũng chính là lục tín hóa thân thiếu niên tả khâu thiếu du hàn trúc phong đỉnh thái âm tông chủ hàn vọng hưu cùng lục tín đứng sóng vai hàn vọng hưu nói cười lên tiếng nói thiếu du sư đệ sáu vị lao tổ đối với ngươi hy vọng rất lớn ngươi nhưng chớ có phụ lòng bọn họ hy vọng à cái này hàn trúc phong đỉnh trừ chiêu vân láo tổ sư đồ hai người liền không có ngoại nhân đến đó sư đệ ngươi cũng có thể t ĩ n h tâm tu luyện ta tông phương pháp hàn vọng hưu nói xong lời ấy bàn tay đánh ra thời gian một tòa đá xanh lư xá tái hiện ra trực tiếp liền đặt ở đỉnh núi một đầu khác cùng trác t h i ê u vân lư xá cách nhau cũng vẹn vẹn ngàn trượng xa đây là vạn niên tuyết phục linh đối với sư đệ tu vi đem rất có ích lợi chờ ngày mai t h i ê u vân lão tổ truyền thụ sư đệ thuật pháp chi đạo sư đệ dựa theo lão tổ chỉ thị dùng liền có thể hàn vọng hưu đem một con hộp gỗ đưa cho lục tín sau đó rồi hướng lục tín giao cho rất nhiều cần thiết phải chú ý hạng mục công việc liền cáo từ rời đi lúc này lục tín độc lập đỉnh núi giả bộ ra vẻ kiêu ngạo dĩ nhiên chết đi hắn hai con mắt xoay chuyển thời gian hiện lộ hết lãnh đạm tâm ý nhìn chung quanh một phen hàn trúc phong về sau liền hướng về chính mình ở lư xá đi đến lư xá ở trong một cái bồ đoàn một con lư hương không có vật gì khác nữa hiển nhiên thai âm tông chủ cho rằng lục tín chính là một người thiếu niên giống như hắn tuổi như vậy cũng đối với những thứ mới lạ có ý tò mò vì là không hỗn loạn hắn tương lai tu luyện trí lộ liền cũng không có cái gì xa hoa vật hiện ra lư xá ở trong tiện tay đem h ộ p gỗ vứt quanh một bên lục tín ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hắn hai con mắt thâm thúy mà p h ậ t phủ phảng phất rơi vào tự thân tâm tư ở trong cái này mười vạn hàn sơn hạo hãn vô biên muốn bố trí ra âm dương luân hồi huyết trận chỉ sợ cần đại lượng linh vật lục tín nhỉ non tự nói nửa ngày thời gian trôi qua lục tín nhắm mắt ngồi xếp bằng trong lòng cũng dĩ nhiên có một cái quyết đoán hỏi thăm bạn bè chính là người phương nào tại sao lại ở hàn trúc phong trên xây nhà mà ở đột nhiên ngoại giới truyền đến một đạo giọng nữ cũng làm cho lục tín bỗng nhiên mở hai mắt ra khi hắn hai con mắt xoay chuyển thời gian ngoại giới cảnh tượng cũng rơi vào trong mắt hắn lại là nàng chương hai trăm bảy mươi như yêu nghiệt tư chất phất tay háo đứng dậy khuôn mặt lạnh lùng một tia cao ngạo một phần bất kham đây cũng là lục tín thể hiện ra tư thái hắn đã từng cũng là xanh miết thiếu niên đã từng nhiệt huyết phấn khởi có thể ba nghìn năm thời gian quá khứ dòng máu của hắn đã lạnh hay là tả khâu thiếu du thân phận để hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ cũng hoàn toàn hòa vào hắn đắp nặn nhân vật ở trong lư xá ở ngoài bích thủy hàn đàm bên tư thái huyền c h u y ể n đôi mi thanh tú nhũ c h ặ t một là trên người mặc màu trắng cung vải nữ tử lập thân bích thủy hàn đàm bên khi nàng nhìn thấy lục tín từ lư xá bên trong đi ra hai con mắt hiện lên một tia v ẻ kinh ngạc vị sư đệ này ngươi là người phương nào tả khâu thiếu du lục tín nói nhìn hàn đàm bên nữ tử lục tín hai con mắt h o à n g hốt không nghĩ tới hơn sáu mươi năm không thấy chính mình vậy mà lại cùng nàng ở thái âm thần tông gặp mặt xem ra thế giới này cũng thật là tiểu á tả khâu thiếu du ngươi chính là đem chắc linh bia đổ nát thái âm thần tử chứ ta tên độc cô tiểu n g u y ệ t rất hân hạnh được biết ngươi bạch n i nữ tử mặt giãn ra mỉm cười một dạng lời nói một dạng mỉm cười chỉ là thời gian không giống chàng cảnh cũng khác biệt nhưng lại để lục tín nhớ tới cùng nữ tử này lần đầu gặp gỡ vụ lưu quang cực nhanh hư không thành ảnh chắc chiêu vân đột nhiên xuất hiện độc cô tiểu n g u y ệ t bên cạnh nàng hơi nhún mày nói n g u y ệ t nhi hôm nay về sau thái âm thần tử sẽ ở đây ở lại nếu như không có chuyện gì ngươi liền không nên q u ấ y dày hắn tu luyện a là nguyện nhi biết rõ hàn trúc phong tất cả đều là nữ tu ngươi tuy là người thiếu niên nhưng cũng là nam tử thân nếu như không có chuyện gì tốt nhất đừng ở hàn trúc phong đi khắp nơi động cũng không cho cùng ta hàn trúc phong đệ tử tiếp lời hy vọng ngươi có thể ghi nhớ bản tổ nói như vậy chắc chiêu vân nhìn về phía lục tín hắn thanh âm có chút nghiêm khắc nói đối với trác chiêu vân ra h o à i lục tín sắc mặt không gọn sóng hắn đ ỗ n g nhiên xoay người trở về lưu xá căn bản đối với trác chiêu vân không bất kỳ đáp lại nào điều này cũng làm cho độc cô tiểu n g u y ệ t có chút ngạc nhiên muốn biết do ở toàn bộ thái âm thần tông chắc chiêu vân nhưng là nổi danh nghiêm khắc càng là hình pháp đường lao tổ cho dù thái âm tông chủ phạm sai lầm rơi ở trong tay nàng cũng cần phải bị đ à o một lớp ra không thể thiếu niên này quá mức ngưng cuồng nhất định phải cố gắng đánh bóng một phen không thể đối với lục tín quần ngạo tư thái chắc chiêu vân rất là bất mãn nhưng đối phương người mang thái âm chiến thể nàng cũng không thể đối với hắn triển khai hình pháp chỉ sợ chính mình vừa động thủ mặt khác năm vị lao tổ nhất định phải tìm chính mình tính sổ không thể nguyệt nhi hắn tuy là thái âm chiến thể nhưng ngươi cũng là đạo ẩn linh thể sau đó không hẳn không thể vượt cho hán ngươi cần phải vì sư tôn tranh khẩu khí a chắc chiêu vân trầm giọng nói nguyệt nhi tất nhiên sẽ không cô phụ sư tôn hy vọng đ ộ c cô tiểu nguyệt nhoẻn miệng cười ngày mai giờ t h ì t lục tín toàn thân áo đen ngồi xếp bằng bích thủy hàn đàm bên cùng nơi đ â y trắng n o n cảnh tuyết có vẻ hoàn toàn không hợp quanh thân càng là tỏa ra một luồng người sống rất gần khí tức thiếu du sư đệ ngươi đến thật sớm nguyệt nhi đọc cô tiểu nguyệt chủ động cùng lục tín chào hỏi điều này làm cho chắc chiêu vân bất mãn lên tiếng độc cô tiểu nguyệt bất đắc dĩ n ở nụ cười liền không ở lên tiếng nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra đến chắc chiêu vân tuy nhiên nghiêm khắc nhưng đối với độc cô tiểu nguyệt lại hết sức cưng chiều tả khâu thiếu du ta hàn g c h ú c phong một mạch tu luyện chính là cửa câm quỳ thủy quyết đây là ba tầng đầu tu luyện chi pháp ngươi đi đầu lĩnh ngộ một phen chắc chiêu vân cũng không phí lời trực tiếp liền đem một đạo ngọc giản đánh về phía lục tín ngọc giản tới tay có chút băng hàn lục tín miết miệng lên nụ cười nhạt sau đó liền quan sát trong chiếc thẻ ngọc nội dung mười mấy tức về sau lục tín ngồi xếp bằng hàn đàm bên hắn s o n g trưởng bắt pháp quyết ở c h á t chiêu vân kinh ngạc ánh mắt dưới liền tu luyện sư đệ người quá l ô mãng sư tôn vẫn không có lục tín lô mạng tu luyện để đọc cô tiểu n g u y ệ t kinh hãi trực tiếp đối với hắn lên tiếng ngăn cản có thể nàng lời nói còn chưa nói hết chỉ thấy lục tín quanh thân hàn khí tràn ngập trong cơ thể càng là truyền đến dịch cân đoán cốt thanh âm khi thế càng là vào thời khắc này cuồng bạo kéo lên ẩm lục tín bỗng nhiên mở mắt hai con mắt hàn quang b ư c người một cái hàn quang g i ả i lụa từ trong miệng hắn xì ra cũng làm cho giữa hư không chuyển đến một tiếng nổ vang nổ vang cực âm quỳ thủy quyết vô vị cùng cực lục tín chậm rãi đứng dậy cốt cách đùng đùng vang vọng dĩ nhiên ở mấy chục giây thời gian liền đem ba tầng cực âm quỳ thủy quyết tu luyện thành công càng là một lần phá vào vấn đạo cảnh bên trong chuyện này sao có thể có chuyện đó chắc chiêu vân hoàn toàn dại ra tại chỗ muốn biết rõ nàng năm đó tu luyện tới tầng thứ ba cũng đầy đủ dùng thời gian ba năm có thể cái này tả khâu thiếu du dĩ nhiên chỉ ở mấy chục giây liền hoàn thành nàng ba năm khổ công nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng tuyệt không thể tin được loại này nói mơ giữa ban ngày việc được không hổ là ta tông thái âm thần tử ầm ầm ầm hư không chấn động ánh sáng băng s ạ năm vị lao tổ hiển hóa thân hình nhìn về phía lục tín ánh mắt phóng ra vô cùng kích động vẻ chiêu vân sư tổ cũng không giống như quá hoan nghênh đệ tử ta cũng không quá ưa thích hàn trúc phong nơi này còn chiêu vân lão tổ đem công pháp còn thừa lại ban tặng đệ tử đệ tử rời đi nơi đây tự mình tu luyện là được lục tín ngạo nghễ mà đứng hắn thanh âm bình thản cùng cực có thể nghe vào c h á c chiêu vân trong thai lại có vẻ cực kỳ trói thai người tiểu tử này chắc chiêu vân sắc mặt khó chịu vừa muốn đối với hắn phát biểu lại bị thái âm lão tổ cản lại sư muội vốn là sư huynh không muốn nói người có chuyện thể đều u kia q ừ bị thái âm lão tổ quát lớn chắc chiêu vân hừ l ệ n h lên tiếng trực tiếp đem cửa c ầ m quỳ thủy quyết công pháp còn thừa lại v ứ t cho lục tín bắt chuyện độc cô tiểu nguyệt liền trở về tự thân lư xa ở trong thiếu du a n g ư ơ i cái này t r i ê u vân sư bá năm xưa từng có tình thương tổn là nhất không nhìn nổi một ít nam tử tu luyện thiên phú hơn người ngươi cũng không cần đối với nàng lòng mang bất mãn cái này hàn trúc phong chính là mười vạn hàn sơn ở trong linh khí nồng nặc nhất địa phương ta nhìn ngươi liền an tâm ở đây tu luyện đi nàng như đang làm khó dễ cho ngươi lão tổ tất nhiên sẽ vì ngươi ra mặt thái âm lão tổ hiền lành lên tiếng nói được những thứ này đều là việc nhỏ thiếu du như vậy thiên tư hôm nay liền do bản tổ đến giáo dục cho hàn bốn thiên âm lão tổ trực tiếp đem việc này bỏ qua sau đó liền đem thiên âm một mạch công pháp truyền thụ cho lục tín thời gian cực nhanh đảo mắt tháng ba cái này ba tháng thời gian lục tín độ tu luyện quả thực kinh hãi bạo sáu vị lao tổ nhãn cầu lục mạch công pháp trong vòng ba tháng toàn bộ tu luyện tới đ ỉ n h phong các loại thuật pháp tri đạo hạ bút thành văn càng làm ộ t lần bước vào vương đạo cảnh bên trong loại này khoáng cổ như yêu nghiệt tư chất quả thực để sáu vị lao tổ cười không ngậm mồm vào được chính là trác t h i ê u vân cũng thả xuống đối với lục tín thành kiến thỉnh thoảng lén lút quan sát lục tín tu luyện tiến cảnh cùng lúc đó điều tra lục tín thân thế đệ tử cũng trở về trở lại thái âm thần tông chứng minh lục tín tuyệt không bất cứ vấn đề gì điều này cũng làm cho sáu vị lão tổ yên tâm càng đem t h á i âm thần tông chi cao pháp đ i ể n quá trải qua tất cả c h u y ể n cho lục tín chương hai trăm bảy mươi mốt phong ba đột nhiên nổi mà lục tín cũng không thể để sáu người thất vọng lại là thời gian nửa năm quá khứ lục tín trực tiếp bước vào hoàng đạo cảnh toàn bộ thái âm thần tông còn vì việc này xếp đặt tiệc rượu liên tục chúc mừng bảy ngày bảy đêm mới tất cả đều tàn đi không tới thời gian một năm từ luyện khí cảnh phá vào hoàng đạo nhất trọng tiên h loại này tu luyện tốc độ không nói khoáng cổ tuyệt kim nhưng cũng là cả thế gian hiếm có chỉ có trong truyền thuyết khoáng cổ yêu nghiệt mới có loại này tu luyện tốc độ làm lục tín bước vào hoàng đạo cảnh bên trong hắn liền đem tu luyện tốc độ bắt đầu trì hoãn điều này cũng làm cho sáu vị lao tổ có chút thất vọng nhưng sau đó cũng là thoải mái nếu như ở hoàng đạo cảnh bên trong lục tín còn có thể tu vi tăng lên dữ dội vậy liền có vẻ hơi không hợp với lẽ thường hoàng đạo bên dưới đều con kiến hôi đây cũng không phải là nói một chút mà thôi bước vào hoàng đạo cảnh bên trong chính là một thế giới khác lục tín biết mình dĩ nhiên đầy đủ bảy gia thiên phú tư chất nếu như đang tiếp tục tăng cao tu vi chỉ sợ sáu người cũng nên có chỗ hoài nghi cùng lúc đó ở lục tín dưới sự yêu cầu cả tòa thái âm thần tông triệt để động các loại thiên địa linh tuy thần thiết kỳ thạch toàn bộ đưa đến tuyết trúc phong đ ỉ n h còn kém đem toàn bộ thái âm thần tông bảo kho cho lục tín đưa đến từ nơi này cũng có thể nhìn ra lục tín ở thái âm thần tông bên trong đến tột cùng có cỡ nào địa vị cả tòa mười vạn hàn sơn ở trong lưu truyền một câu nói tha r ằ n g đắc tội tông chủ cũng tuyệt đối không thể đắc tội thái âm thần tử bằng không ngươi cũng đừng hòng ở thái âm thần tông sinh tồn được l i ê n giống với có một vị trưởng lão con trai thiên phú hơn người cũng chính là hoàng đạo nhất trọng thiên thiên kiêu nhân vật người này vô cùng không lọt mắt lục tín kiêu căng tư thái càng là tự mình đến nhà hướng về lĩnh giáo một phen nhưng bất quá chén trà nhỏ thời gian người này liền bị lục tín phế bỏ tu vi trực tiếp cho ném ra tới đồng môn tương tản mà phế nhân tu vi cái này ở thái âm thần tông chính là đại tội mà vị này thiên kiêu phụ thân cũng chính là thái âm thần tông trường lão càng là dưới cơn nóng giận đem lục tín cáo trên sáu vị lao tổ nơi đó có thể về sau sự tình lại làm cho thái âm thần tông đệ tử c ô m như hến cũng triệt để thành t i ể u lục tín hung ma giống như huy danh tên kia trưởng lão cũng lại chưa đi ra thái âm cùng vị kia thiên kiêu cũng giống như bốc hơi khỏi thế gian việc này cũng trực tiếp bị thái âm tông chủ đẻ xuống có thể tất cả mọi người biết rõ cái này hai cha con đã sớm bị sáu vị lao tổ diệt sát vì là chính là nói cho thái âm thần tông đệ tử tông quy đối với lục tín căn bản vô dụng chỉ là đối với bọn họ những này phổ thông đệ tử giang buộc thái âm thần tông không thiếu hoàng đạo cảnh c ư ờ n g giả bọn họ thiếu chính là đại năng giả thiếu càng là đột phá hoàng đạo cựu trọng thiên lưu giữ ở sáu vị lao tổ như thế nào lại vì là chỉ là hai tên hoàng đạo tu sĩ mà trách phạt lục tín đây hàng trúc phong đỉnh giống như núi nhỏ các loại linh vật tùy ý vứt bỏ ở lư xá hai bên này ngút trời hiệu nghiệm di thiên mạn địa lục tín chắp tay sau lưng độc lập bích thủy hàn đằng bên đối với phía sau những này linh vật hắn ngay cả xem liếc một chút đều không đáp lại nếu như thái âm thần tông đệ tử thấy cảnh này chỉ sợ muốn chết tâm cũng có bọn họ một năm ở trong có thể được đến một cái linh vật vậy cũng là thiên đại chuyện may mắn cái này giống như núi linh vật lại bị lục tín như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ ở đây chỉ sợ những đệ tử này trong lòng đều muốn đối với lục tín chửi ẩm lên một phen không thể thiếu du sư đệ những này linh vật đều là mấy vị lao tổ lao lực tâm lực chuẩn bị cho ngươi ngươi sao có thể tùy ý vứt bỏ ở đây vẫn là mau chóng thu nhập linh khi không gian mới lạ đọc cô tiểu nguyện bước chậm mà đến đối với lục tín khuyên nhủ lên tiếng ngươi như yêu thích liền toàn bộ cầm những thứ đồ này cùng ta vô dụng lục tín quay lưng nữ tử này h ắ n thanh âm cao ngạo mà bình thản nghe thấy lục tín lời nói độc cô tiểu n g u y ệ t có chút ngơ ngác chính mình vị sư đệ này cũng thật là lãnh n ạ o không bình thường thiếu du sư đệ trong lòng ta vẫn có nghi vấn ngươi và ta có hay không đã từng ở nơi nào gặp qua theo độc cô tiểu n g u y ệ t thanh âm lọt vào thai lục tín hơi nhún mày chẳng lẽ mình thân phận bị nàng phát hiện sư tỷ nói dỡn ta không sống qua mười mấy năm như thế nào lại gặp qua sư tỷ đây lục tín nói xong lời ấy xoay người liền trở về lư xá bên trong h i ệ n nhiên cũng không muốn cùng đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t quá nhiều trò chuyện lục trương sinh đột nhiên đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t khẽ nói lên tiếng cũng làm cho lục tín sắc mặt hơi đổi có thể cước bộ cũng không có chút nào dừng lại dĩ nhiên tiến vào lư xá ở trong thật không phải hắn nhưng vì sao hai người bóng lưng như vậy giống nhau đây đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t tự lẩm bẩm h i ệ n nhiên vừa n ã y n à y một tiếng hô hoán chính là đối với lục tín thăm dò cái này thời gian một năm nàng tuy nhiên cùng lục tín cũng không quá nhiều tiếp xúc có thể chẳng biết vì sao lục tín đều là cho nàng một loại cảm giác quen thuộc mà cái cảm giác này cực kỳ nồng nặc nữ nhân trực giác cực kỳ nhạy bén nàng có thể cảm giác được lục tín có ý ở tách ra nàng điều này cũng càng thêm làm cho nàng hoài nghi chính mình vị sư đệ này có phải là năm đó người kia cô thắng treo cao hàn phong lạnh lẽo một đạo hư h u y ễ n quang ảnh ở ở mười vạn hàn sơn ở trong lạng yên xuyên toa Xoát xoát xoát. cực kỳ mịt mờ linh vật từ quang ảnh trong tay đánh ra tất cả đều đi vào mười vạn hàn sơn bên trong theo một tia yếu ớt huyết quang trên mặt đất t r ợ t lóe lên quang ảnh cũng biến mất trong hư không cô dưới ánh trăng trong đám mây lục tín khôi phục vốn là dung mạo hắn quan sát dưới thân mười vạn hàn sơn cái này thời gian một năm quá khứ hắn trừ ở thái âm thần tông ở trong thể hiện ra gần như không tồn tại thiên phú càng ở hôm nay đem âm dương luân hồi huyết trận bố trí hoàn thành đ ộ c cô tiểu nguyện không nghĩ tới nàng hội bái vào thái âm thần tông bên trong xem ra phải tăng tốc chính mình kế hoạch lục tín nỉ non lên tiếng thời gian lần thứ hai hóa thành tả khâu thiếu du sáng sớm hôm sau cự đại tiếng trung ở mười vạn hàn sơn ở trong vang lên cũng làm cho lư xá bên trong lục tín chậm rãi mở hai mắt ra hắn hai con mắt xoay chuyển thời gian dĩ nhiên nhìn thấy đ ế n không hết thái âm tông đệ tử mượn hư không p h á p trợn không ngừng hướng thái âm núi ở phương hướng tới rồi thiếu du sư đệ sư tôn để ngươi đi tới thái âm núi mấy vị lao tổ có chuyện tuyên bố ngoài cửa truyền đến độc cô tiểu n g u y ệ t thanh âm lục tín từ trên bồ đoàn đứng dậy đẩy cửa phòng ra thời gian liền nhìn thấy độc cô tiểu n g u y ệ t ở ngoài cửa chờ đợi điều này cũng làm cho hắn hơi nhúng mày cũng không bất kỳ lời nói nào trực tiếp hóa thành một vệt sáng liền hướng thai âm cung ở phương hướng chạy đi hắn quả nhiên ở cách ra ta nhìn lục tín rời đi bóng lưng độc cô tiểu n g u y ệ t lẩm bẩm lên tiếng càng ngày càng đối với mình vị sư đệ này cảm thấy yêu kỳ thái âm đỉnh núi sáu vị lao tổ ngồi xếp bằng hư không rất nhiều thái âm thần tông cao tầng chết lập hai bên mà rất nhiều đệ tử lập thân trên đỉnh núi trên mặt mỗi người đều có vẻ nghĩ hoặc không biết rõ sáu vị lao tổ triệu tập đệ tử trong tông đến tột cùng không biết có chuyện gì làm lục tín xuất hiện trên đỉnh núi sáu vị lao tổ nhìn nhau gật đầu cũng làm cho thái âm tông c h ủ bước chậm mà ra hắn thanh âm ở trên hư không khắp nơi vang lên hôm nay triệu tập các ngươi tới đây chính là có hai việc muốn tuyên bố chuyện thứ nhất sắc phong tả khâu thiếu du vì ta thái âm thần tông thiếu tông chủ chuyện thứ hai thái dương thần tông cho ta tông truyền đến thiệp cưới muốn ở trên trời kiêu thịnh hội mở ra thời gian cùng vị ương cung tiến hành quan hệ thông gia làm thái âm tông chủ nói xong lời ấy cả tòa thái âm núi truyền đến rất nhiều ồn ào thanh âm bất luận thái âm tông cao tầng vẫn là đệ tử trên mặt mỗi người đều hiện lên cực kỳ vẻ kinh ngạc chương 272 t h thái dương thần tông lại muốn cùng vị ương cung quan hệ thông gia đáng ghét khó nói ta thái âm thần tông còn có thể sợ bọn họ hay sao không thích hợp không thích hợp hai đại tông môn đều là thượng cổ đại tông nếu như lần này quan hệ thông ra thành công cái này đối ta thái âm thần tông sẽ cực kỳ bất lợi các loại nghị luận thanh âm r ồ n r ậ p vang lên rất nhiều thái âm thần tông cao tầng sắc mặt khó chịu h i ệ n nhiên thái âm tông chủ tuyên bố sự tình để bọn hắn cảm thấy vô cùng hoảng loạn thái âm thái dương từ tên trên liền có thể nhìn ra chính là thủy hỏa bất tương dung hai đại tông môn có thể nói từ thượng cổ đến kiếp này dĩ nhiên chính là kẻ thù chuyển kiếp cái này năm tháng dài đằng đang qua đi cựu hận tích lũy cũng càng lúc càng lớn mà cựu hận này khởi nguồn liền theo hai tông trí cao pháp điển có quan hệ chính là cô âm không g i ả i cô dương bất sinh thái âm thần tông công pháp đi là trí âm trí hẳn con đường thái dương thần tông đi tới là trí dương trí cương con đường hai tông công pháp có thể nói lẫn nhau khắc chế mà hỗ trợ lẫn nhau nếu như tu luyện thái âm thái dương một nam một nữ kết làm xong tu bạn lữ ở âm dương giao nhau phía dưới tu vi sẽ được tấn manh đề bạt ở thời đại thượng cổ hai tông hiện bí mật này tất cả đều cũng mừng rỡ như điên càng là ở một q u a n g thời gian trở thành canh gác hỗ trợ minh h i ế u có thể một chuyện xuất hiện c h i t để đánh vỡ sự cân bằng này là một tên thai âm thần tông nữ đệ tử đem nhà trai trí dương trí cương tu vi hút vào trong cơ thể cũng không có phụng dưỡng đối phương thời gian vị nữ đệ tử này tu vi thậm chí ngay cả phá hai cảnh trực tiếp bước vào hoàng đạo tầng sáu bên trong trở thành một tên đại năng giả mà nhà trai xuống sân nhưng biến thành một bộ thây khô muốn biết rõ đại năng tu sĩ đây chính là đại tông gốc gác chi nhất có bao nhiêu hoàng đạo cảnh tu sĩ cả một đời cũng phá vào không đại năng cảnh bên trong mà cái này sự kiện sinh để hai tông hiện một cái cơ duyên vô cùng to lớn chỉ cần c ắ n nuốt mất đối phương tu vi tự thân tu vi đem được cực kỳ khủng bố đ ệ bạn mà cũng là bởi vì việc này hai tông triệt để cắt đ ứ t ở này trăm năm trong lúc đó càng là lẫn nhau công phạt tất cả đều muốn đem đối phương thôn phệ mà xuống hóa thân trở thành mới thiên địa đại giáo trăm năm lẫn nhau công phạt hai tông có thắng có phụ ai cũng không thể đem đối phương thật thôn vệ mà xuống cuối cùng hai tông đệ tử thương vong nặng nề cũng chỉ có thể chiến tranh tức dừng có thể cái này năm tháng dài đ ằ n g đang qua đi này thế thay tích lũy cựu hận lại sâu sâu lạc cấn ở hai tông lòng người bên trong hôm nay thái âm tông chủ cáo biết rõ mọi người thái dương thần tông muốn cùng vị ương cùng quan hệ thông ra nếu như hai tông kết thành liên minh cái này chính là đối với thái âm thần tông rất lớn đà kích cái này làm sao không để thái âm thần tông thượng hạ cảm thấy hoảng loạn đây yên lặng thái âm tông chủ quát lớn lên tiếng cũng làm cho mọi người toàn bộ yên tĩnh lại thiên kiêu đại hội mở ra sắp tới cái này không chỉ có việc quan hệ ta thái âm thần tông tại thượng cổ đại tông bên trong xếp hạng càng là thái dương thần tông ở hướng về ta tông thị uy vì lẽ đó lần này thiên kiêu đại hội ta thái âm thần tông tuyệt không thể thua thái âm tông chủ nói năng có khí phách nói tông chủ cùng sáu vị lão tổ yên tâm đệ tử mọi người dù cho đánh bạc tánh mạng, nghiêm. âm âm tâm âm nghiêm người Đinh giống thái thiếu Thái tiếng. đánh tánh cũng thể sống chết bảo vệ ta tông tôn nhức như tuyên thanh âm đang truyền đến, cũng tỏ rõ lấy thái âm thần tông đệ tử tâm ý. Tà khâu thiếu du nghe lệnh. lên góc dù du cho bạc chết thể hay thệ khâu huy bảo láo đệ Đệ ta tỏ tử Tà tổ tử vệ lấy rõ ý. ở lục tín bước chậm đi ra thiếu du vốn là lao tổ ta không muốn để cho ngươi nhanh như vậy hiển hóa các tông trong mắt nhưng hôm nay thiên kiêu thịnh hội cho ta thái âm thần tông tới nói chuyện rất quan trọng lao tổ hy vọng ngươi năng lực ép quân địch dương ta thai âm thần tông tên lao tổ yên tâm có ta tả khâu thiếu du ở thái âm thần tông một ngày cái gọi là khắp nơi thiên kiêu tất cả đều đều muốn chấn áp mà xuống lục tín giải thích một cái tuyệt đại thiên kiêu uy thế càng thái âm tông thượng hạ vì đó ủng hộ lên tiếng được thái âm thần tử tả khâu thiếu du nghe phong hôm nay về sau ngươi chính là ta thái âm thần tông thiếu tông chủ tương lai bước vào đại năng cảnh giới chính là ta thai âm thần tông c h i chủ theo thái âm lão tổ thanh âm hạ xuống thời gian hai vị đạo đồng tay nâng hộp gấm mà đến trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra hết sức ý sùng bái thiếu du đây là ta thái âm thần tông hai đại trí bảo một là thái âm kiếm hai là thái âm c h i ế n giáp từ đây về sau ta thái âm thần tông sở hữu hy vọng toàn bộ ủy thác tại tay n g ư ờ i bên trong thái âm lão tổ tràn đầy chờ mong nói vụ hộp gấm mở ra kiếm quang u hàn nối liền trời mây một bộ hát sắc chiến giáp loang lổ mà ông ánh làm lục tín đem thai âm chiến giáp mặc lên người cầm trong tay thai âm kiếm trong tay cực kỳ khủng bố uy năng hướng về khắp nơi thiên địa khuyết tán cũng làm cho thai âm thần tông thượng hạ tất cả đều hô to tả khâu thiếu du tên được trừ lục mạch đệ tử thân truyền đám người còn lại tất cả đều lui ra đi ở thai âm tông chủ vẫy lui phía dưới thai âm thần tông thượng hạ tất cả đều rời đi chỉ có lục mạch đệ tử thân truyền lưu tại nguyên châu không động lục mạch đệ tử thân truyền độc cô tiểu nguyệt chính là một còn lại năm người chính là một nữ bốn nam nhưng đều không ngoại lệ cũng chính là hoàng đạo nhất trọng thiên tu vi giờ khác này bọn họ khuôn mặt cực kỳ trịnh trọng chờ đợi sáu vị l a o tổ dặn dò nhìn lục mạch đệ tử thân truyền thái âm lão tổ hai con mắt hiếp lại khi thế quanh người chập chúng bất định cũng làm cho sáu người có chút ngưng ác không biết rõ thái âm lão tổ trong lòng đang suy nghĩ gì các ngươi sáu người cũng chính là hoàng đạo nhất trọng thiên tu vi lần này thiên kiêu đại hội ta chỉ có một yêu cầu thái âm lão tổ âm chầm nói nhưng bằng lão tổ d ạ n dò sáu người cùng kêu lên nói các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là phải bảo đảm thái âm thần tử an toàn dù cho các ngươi mất mạng thiên kiêu đại hội bên trong cũng tuyệt đối không thể để cho thái âm thần tử xuất hiện nửa điểm kém ao các ngươi có thể rõ ràng thái âm lão tổ hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú lục mạch đệ tử nghe thấy thái âm lão tổ lời nói sáu người liếc mắt nhìn nhau đáy mắt cũng bay lên vẻ khổ sở bọn họ thường thường nói là thái âm tông thiên kiêu nhân vật tu vi càng là hoàng đạo nhất trọng tiên h thả ở bên ngoài đó cũng là không được lưu giữ ở có thể ở thái âm lão tổ trong mắt bọn họ cũng chỉ là làm nền tả khâu thiếu du lá xanh mà thôi xin nghe lão tổ pháp chỉ sáu người cùng kêu lên nói một tháng sau thiên âm sư đệ cùng chiêu vân sư nội hội mang ngươi các loại đi tới vị ương cùng cái này thời gian một tháng các ngươi chuẩn bị một phen đều lui ra đi đệ tử cáo từ bốn theo sáu người rời đi trên đỉnh núi chỉ còn lục tín một người lục ã o hoàng đạo tổ tuy thiếu nhất trọng thiên, có thể bằng một mình ta đi tới thiên không kiêu như nhiên chỉ mình hội cần cũng bằng có vậy, du đi đại là là l đủ.、Lục、tín khẽ nói lên tiếng nói nhìn lục tín trên mặt thần sưu tầm dân ca dương v ẻ thái âm lão tổ lời nói ý vị sâu xa nói thiếu du n g ư ơ i thiên tư tuyệt thế nhưng không thể không coi ai ra gì ta thái âm thần tông tại đây chút thượng của đại tông bên trong cũng chỉ là nằm ở trung du lão tổ không cầu ngươi có thể đem những n à y đại tông đệ tử c h ấ n áp mà xuống chỉ hy vọng ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về ta tông dù cho lần này thiên kiêu thịnh hội ta tông âm u bại lui ngươi cũng tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm kém a o muốn biết rõ nhất thời thất bại cũng không mất mặt chờ ngươi thành là đại năng giả thậm chí đột phá hoàng đạo cựu trọng tiên ngươi tự nhiên có thể ngạo nghệ các tông bên trên chương 273 t thiếu du lão tổ phải nhắc nhở ngươi thái dương thần tông có hai đại thiên kiêu đệ tử bọn họ theo thứ tự là thái dương thần tử cùng thái dương thần nữ cái này thái dương thần tử hội ở trên trời kiêu đại hội kết thúc về sau sẽ cùng vị ương cung thiếu cung chủ kết làm song tu đạo lữ ngươi đây có thể không nhìn thẳng không cần để ý tới người này chỉ là lao tổ phải nhắc nhở ngươi cái này thái dương thánh nữ tu luyện chính là thái dương đạo kinh dung mạo càng chính là khuynh thế phong thái nàng tất nhiên sẽ đối với ngươi chú ý nhiều hơn ngươi đừng để cùng ngươi chiêu vân lão tổ đồng dạng xuống sân thái âm lão tổ nói rất nhiều khi nhắc tới trác t h i ê u vân cái này phản diện giáo tài thời gian cũng làm cho trác t h i ê u vân hơi biến sắc mặt nhưng lại cũng không âm thanh h i ệ n nhiên nàng năm xưa tình thương liền đến từ thái dương thần tông đáng tiếc giờ khác này lục tín trong mày dường như cũng không có đem thái âm lão tổ căn dặn nghe lọt vào trong thai trái lại khí thế quanh người chập chúng bất định dường như ở đẻ nén món đồ gì thiếu du có một chuyện không rõ còn lao tổ minh giám cái này vị ương cung thiếu cung chủ gọi là tên gì lục tín vừa hỏi như thế để thái âm lão tổ có chút n g ơ n g ác nhưng vẫn là trả lời nói nghe nói cái này vị ương cung thiếu cung chủ gọi là vũ thanh tuyển chính là kiếp này người tư chất tài tình cũng chính là thiên kiêu chi tài thiếu du không cần kiềng kỵ nữ tử này tu vi chỉ cần phòng bị thái dương thần nữ mới lạ theo thái âm lão tổ thanh âm hạ xuống lục tín sắc mặt cũng không ba động chỉ là đáy mắt nhưng s ẹ t qua một tia lạnh leo âm trầm vẻ h i ệ n nhiên cũng không có hắn mặt ngoài giống như bình tĩnh về sau sự tình rất đơn giản sáu vị lao tổ nói rất nhiều không nằm ngoài thiền tiêu đại hội cần thiết phải chú ý hạng mục công việc lục tín hờ hững nghe chi sau đó liền cùng trác chiêu vân cùng trở về hàn trúc phong hàn trúc phong bên trên lục tín khoanh chân bích thủy hàn đàm bên hắn hai con mắt thâm thúy mà lạnh leo âm trầm bốn phía hư không càng là mơ hồ vạt mẹo cực kỳ bạo ngược giống như khí tức bị lục tín ngột ngạt đến cực điểm thanh tuyển cùng thái dương thần tử kết làm song tu đạo lữ lục tín nham hiểm lên tiếng không ngừng suy nghĩ trong này vấn đề vũ thanh tuyền chính là ngày xưa thiếu nữ chấp niệm biến thành mặc kệ vũ thanh tuyền có hay không chính là tự nguyện chuyện như vậy lục tín tuyệt đối không thể để cho sinh có thể nhất làm cho lục tín buồn bực cũng là điều ấy nếu như vũ thanh tuyền chính là tự nguyện hắn nên lựa chọn như thế nào muốn biết do vũ thanh tuyền thân thể chính là ngày xưa thiếu nữ cái này liên quan đến lục tín tương lai khởi tử hoàn sinh phương pháp nếu như nàng gả làm vợ đây đối với hắn kế hoạch tới nói có thể nói ra hiện một cái tuyệt đại chỗ sơ xuất tâm tình buồn bực khí tức cấm trầm lục tín không biết rõ vũ thanh tuyển tâm ý làm sao hắn cũng chỉ có thể đem buồn bực nỗi lòng đ è xuống chỉ có thể chờ đợi hai người tự mình gặp mặt có thể biết rõ sự tình ngọn nguồn len k e n một tia cầm âm như suối nước len k e n càng có hoa đảo kỳ quái ở trên hư không lưu chuyển cũng làm cho lục tín từ trong suy nghĩ tỉnh dậy hoa đào bát âm lục tín khen nói lên tiếng không cần mơ ngộng hắn cũng biết là ai ở biểu diễn này khúc nguyệt nhi tư chất vô song nhưng lại ham sâu tình một chữ này bản tổ hy vọng ngươi đừng muốn như nàng chẳng biết lúc nào chắc chiêu vân xuất hiện ở lục tín bên cạnh nàng ngóng nhìn phương xa biểu diễn cầm khúc độc cô tiểu nguyện khuôn mặt lại không sắc bén cảm giác có vẹn vẹn chỉ là bất đắc d ĩ thương cảm tâm ý chắc chiêu vân phảng phất rơi vào nhớ lại bên trong hắn thanh âm thăm t h ầ m nói ngươi có thể biết rõ ở sáu vị lao tổ bên trong vì sao chỉ có ta chắc chiêu vân tu vi yếu nhất còn lao tổ chỉ giáo lục tín thu lại nỗi lòng nói thượng cổ thời đại ta với trần thế lịch luyện thời gian gặp phải một vị phong độ tuyệt thế nam tử tại t r i ề u tịch làm bạn phía dưới ta đối với hắn lòng sinh ái mộ càng là cùng hắn kết làm đạo lữ vốn tưởng rằng có thể là một m đôi thần tiên mỹ quyến có thể kỳ thực bất quá là là một chuyện cười thôi chắc t h i ê u vân chậm rãi tự thuật lục tín tính thai lắng nghe cũng rốt cục biết rõ trác t h i ê u vân năm xưa bi thảm tình hình tên nam tử này chính là thái dương thần t ô n g người tiếp cận trác t h i ê u vân dự mưu đã lâu càng đem tu vi toàn bộ thôn vệ thiếu âm vân mọi mới mạng. Chỉ là nàng căn cơ đã mất, năm láo lúc là luyện chát tánh tháng bảo cho trong hoàng đạo nào tổ triêu tu tới tầng 6, có thể t người hiện, dài đời i đúng nàng căn đằng đắng cũng không đã Chỉ cơ có cả cách vệ ở ở ở ở dù n nào. thêm chút t h i ế du tuy nhiên đã từng ta đối với ngươi hơi có chút thành kiến có thể bản tổ hy vọng ngươi có thể vào lần này thiền kiêu đại hội ở trong lực gáp thái dương thần tông nếu có thể tình huống tốt nhất đem thái dương thánh nữ tu v i thôn p h ệ cái này không chỉ có thể để ngươi mau chóng bước vào đại năng cảnh giới cũng có thể làm gốc tổ ra trong lòng cơn giận này lục tín có thể hoàn toàn cảm nhận được trác chiêu vân quanh thân hận ý nhưng là lục tín sắc mặt không đau khổ không vui đối với hai tông kẻ thù chuyển kiếp hắn làm thế nào có thể để ở trong lòng khó nói hắn còn có thể mạnh mẽ cùng thái dương thần nữ song tu hay sao cái này chẳng phải là một chuyện cười một tháng sau trời cao mê n h ạ t hàn phong gào thét thái âm trên đỉnh núi rất nhiều thái âm tông cao tầng đứng ở này lục tín cùng lục mạch đệ tử đứng s o n g vai phía trước hư không pháp trận dĩ nhiên mở ra chính ở b ư ớ c hơi ngũ thải hà quang hiển nhiên lục tín mọi người liền muốn rời đi thái âm thần tông đi tới vị ương cung nơi ở thiên âm sư đệ t r i ê u vân sư muội lần này thiên kiêu đại hội liền nhờ ngươi hai người thái âm lão tổ trầm thấp lên tiếng nói sư huynh yên tâm ta đợi tất nhiên không yếu ta thái âm thần tông tên tuổi thiên âm lão tổ trịnh trọng nói ra ở trên trời âm lão tổ bắt chuyện phía dưới lục tín mọi người tiến vào hư không pháp trận bên trong theo ngũ thải hà quang lấp loe không ngừng lục tín mấy người cũng biến mất không còn t â m hơi chỉ là mọi người người nào cũng không có thấy lục tín đáy mắt này sợi sắc cơ mênh g ô n g thế gian vạn đạo tranh phong chỉ cần có người phương tiện có tranh chấp dù cho thượng cổ đại tông trong lúc đó cũng có rất nhiều phân tranh chỉ là đại năng giả ra tay hán uy năng quá mức đáng sợ cũng là có chỗ gọi là thiên tiêu đại hội thiên tiêu đại hội tên như ý nghĩa chính là các tông thiên t i ê u đệ tử luận bàn luận đạo thịnh hội nói là luận bàn luận đạo kỳ thực cũng là một hồi các tông đệ tử trong lúc đó giao đấu cái này liên quan đến thượng cổ đại tông trong lúc đó xếp hạng càng liên lụy rất nhiều lợi ích tranh cãi vấn đề vân sâu không biết do nơi vị ương như có như không bên trong vị ương cung thượng cổ đại tông trí nhất tông môn nơi ở liền ở mênh g ô n g mây xanh ở trong một tòa vạn trượng thiên môn sừng sững mây xanh bên trong khắp nơi thiên địa càng có hay không hơn chỉ ánh sáng lấp lóe rất nhiều chiến s a ngọc liễn phơi bày ra mang theo không gì địch nổi ùy nàng tiến vào vạn trượng thiên môn ở trong vụ hư không chập trần sóng gợn gợn k h u ế t tán làm lục tín mọi người đi ra hư không phát trận đập vào mắt bên trong chính là phía trước vạn trượng thiên môn lần này thiên tiêu thịnh hội từ vị ương cung chủ trì ta thái âm thần tông cùng vị ương cung cũng không quá nhiều giao tình mà thái dương thần tông liền muốn cùng vị ương cung quan hệ thông ra các ngươi tiến vào về sau không nên nhẹ ngân g sự cố thiên âm lão tổ nhắc nhở lên tiếng xin nghe lão tổ p h á p trị lục mạch đệ tử đáp lời nói đáng tiếc lục tín đối với thiên âm lão tổ nhắc nhở mắt điếc hai ngơ hắn hai con mắt h i ế p lại nhìn về phía trước vạn trượng thiên môn ở trên trời âm lão tổ mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc dĩ nhiên trực tiếp một thân một mình hóa thành lưu quang chiêu thiên môn ở trong bắn nhanh mà đi thiếu du ngươi thiên âm lão tổ ngơ ngác lên tiếng chương hai trăm bảy mươi b ố lão tổ không cần lo lắng thiếu du tự có chủ trương lục tín hờ hững lên tiếng ngươi sáu người đổi tới hắn nhất định phải bảo vệ tốt hắn an toàn. Chắc chiêu vân tấn lên tiếng, cũng phải Chắc chiêu tốt bảo vệ à l một cho lục mạch đệ tử bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể mau cùng theo lục khổ, thể theo thôi mau mà m đệ đi. Đi tử bất tín dĩ sư i h i ê n âm láo tên ổ bất trượng t đắc dĩ nói. Vạn i h trên người mặc tử sắc cung vải nữ tử diện mạo mỉm cười chỉ huy mười mấy vị cầm trong tay lăng hoa thanh lệ thiếu nữ đứng sừng sững đám mây chính ở bên trong cửa nên tiếp c á c tông mà đến tu sĩ làm lục tín mọi người tiến vào thiên môn bên trong cũng làm cho nữ tử này c h ậ m chậm mà tới thử nhi gặp q u a hai vị tiền bối thiếu nữ áo tím khoản g thân thể nhìn trời âm láo tổ hai người thi lễ liền dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ đánh giá lục tín bảy người h i ệ n nhiên muốn nhìn một chút thai âm thần tông thiên tiêu đến tột cùng là gì tu vi không cần đa lễ thiên âm láo tổ uy nghiêm lên tiếng tự có một phen đại năng giả khí độ mấy vị lao tổ ở vị ương cung bên trong dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng tiệt diệu vì là các tông tiền bối đón gió tẩy trần hai vị tiền bối thiếu nữ áo tím n ở nụ cười xinh đẹp liền tại phía trước là trời âm lao tổ mọi người dẫn đường ha ha thiên âm lao quái lâu không gặp không giống nhau không chờ lục tín mọi người lên đường đi tới vị ương cung một đạo tiếng cười điên cuồng từ phía sau chuyển đến cũng làm cho thiên âm lão tổ cùng trát chiêu vân hơi nhúng mày chỉ thấy vạn trượng thiên môn ở trong đi ra hơn mười người bọn họ quanh thân tỏa ra cực kỳ rừng rực kim quang dường như mười mấy viên kim luân đại nhật giống như vậy khủng bố uy năng càng là khác hư không run lên kim dương tử người còn chưa có chết thiên âm l á o tổ liên tục cười lạnh ha ha người thiên âm l á o quái cũng chưa chết ta kim dương tử thì lại làm sao cam lòng chết đây vì là một người dường như liệt dương giống như rừng rực quanh thân trí dương chi khí cực kỳ nồng n ặ n g nhìn về phía thiên âm l á o tổ hai con mắt càng là có vẻ chuyển du cùng cực kim dương tử đáng tiếc ta ngày này âm tuyệt độc trưởng ở thời đại thượng cổ còn không có tu luyện tới đại thành c h i cảnh bằng không hôm nay ngươi sao ở đây ồn ào không nghỉ đây theo thiên âm lão tổ thanh âm hạ xuống kim dương tử nụ cười không ở trên mặt hiện lên cực kỳ vẻ âm tàn nhìn về phía thiên âm lão tổ ánh mắt càng là biểu lộ lạnh lẽo âm trầm sắc cơ thiên âm lão quái một trưởng này mối thù ta khắc trong tâm khảm một ngày nào đó sẽ tìm ngươi thanh tẩy kim dương tử oán độc lên tiếng và ngươi mặc ngươi đang tu luyện ba ngàn năm cũng bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi thiên âm lão tổ miệt thị lên tiếng hai người đối thoại trong lúc đó hư không không ngừng rung động cực kỳ nồng nặc mùi thuốc súng đang lan tràn rất nhiều một lời không hợp liền ra tay tư thế hai vị tiền bồi c h ớ giận đừng để ở đây động thủ thiếu nữ áo tím khuôn mặt khẽ biến vội vàng chặn ở giữa hai người kim dương tử khí tức thu lại âm trầm lên tiếng nói hôm nay ta cho vị ương cùng một bộ mặt bằng không tất nhiên lĩnh giáo một phen thiên âm tuyệt độc trưởng uy năng đúng đột nhiên không giống nhau không chờ thiên âm lão tổ đánh trả lên tiếng lục tín dĩ nhiên bước chậm mà ra kim dương tử thật sao v u ồ n g ngươi thân là đại năng nhưng như nhân gian phố phường đồ đồng dạng ồn ào không nghỉ nếu như ngươi thật là có bản lĩnh có thể tự cùng ta tông lão tổ tỉ thí một phen chỉ là ở bản thần tử xem ra ngươi cũng bất quá chỉ có thể xính tranh đua miệng ngươi thôi hòa thượng kiêu du không sợ hãi đây cũng là lục tín thể hiện ra tư thái cũng làm cho kim dương tử sắc mặt đỏ lên khó chịu đến cực điểm hắn bất quá hoàng đạo tầng sáu tu vi mà thiên âm lão tổ chính là hoàng đạo tầng bảy hắn làm sao sẽ là đối thủ vừa nãy cũng chỉ là tìm cho mình cái dưới bậc thang lại bị lục tín ngôn ngữ chọc thủng giờ khác này tâm tình dĩ nhiên nổi g i ậ n đến mức tận cùng lớn mật ngươi là người phương nào dám chửi bới ta tông lão tổ một tên thái dương thần tông đệ tử càng bước mà ra quanh thân trí dương chi khí nồng nặc cùng cực lên tiếng đối với lục tín quát m a n g nói ta là người phương nào lục tín n ế t miệng lên trào phúng tâm ý khi hắn bước ra một bước thời gian khắp nơi hư không long l ó n g không dứt cũng đột nhiên xuất hiện ở đây nhân thân trước ở đối phương kinh ngạc kinh h ạ i phía dưới lục tín nhất trưởng liền hướng người này ở ngực đánh ra mà tới thiên âm tuyệt độc trưởng tiếng như quỷ thần như rơi trời đông giá rét làm lục tín thanh âm hạ xuống thời gian cực kỳ khủng bố hàn quang ở hắn nơi lòng bàn tay tỏa ra trực tiếp đập nát người này hộ thân linh cương cực kỳ âm độc linh lực đem người này hóa thành băng điêu ẩm băng điêu vỡ vụn máu tươi phun mạnh chỉ thấy vị này thái dương thần tông đệ tử ở lục tín nhất trưởng phía dưới liền dĩ nhiên đưa xong nửa cái tánh mạng cũng làm cho mọi người tại đây toàn bộ dại ra không hề có một tiếng động một lời không hợp ra tay hại người mà ở vị ương cung bên trong cái này không chỉ có là không cho vị ương cung mặt mũi càng là tại đánh thái dương thần tông thể diện có thể nói cực kỳ làm càn việc làm càn lớn mật thiếu nữ áo tím nũng nịu lên tiếng kim dương tử càng là trong cơn giận dữ nhất trưởng liền hướng lục tín vỗ tới a i d á m làm tổn t h ư ơ n g t a t ô n g t h ầ n tử. t h i ê n â m láo tổ gầm n h ẹ lên t i ế n g càng c là h ặ n ở lục tín t r ư ớ c n g ư ờ i n h ấ t t r ư ở n g h ư ớ n g k i m d ư ơ n g tử n ê n đ ó n Ấm! h ư không nổ t u n g g ì n sóng băng sạ, v ù n g t h ế giới n à y cuồng b h o đ m n g đ ư a c ũ n g làm c h o rất n hai i mới ề u v ừ t ế n vào vị ư ơ n g c u n g các t ô n g n g ư ờ i h ư ớ n g lục t í n m ọ i n g ư ờ i n h ì n tới. h a ha! ha n g à y n à y â m l ư o q u á i v ẫ n là n h ư t h ế tự bền, đáng t i ế c cái n à y k i m d ư ơ n g tử c ũ n g k h ô n g p h ả i thiên â m láo q u á i đối t h ủ Có đ ạ i n ă n g giả treo c h ọ c lên t i ế n g bất quá cái này thái âm thần tông đệ tử cũng quá càn dỡ chút thiên tiêu đại hội còn chưa mở mở liền đi đầu đả thương thái dương thần tông đệ tử đây chính là đem vị ương cung cùng thái dương thần tông toàn bộ đắc tội có hắn tông đại năng giả cười gần nói theo ta thấy đến thái âm thần tông lần này tham gia thiên kiêu thịnh hội cũng căn bản không sợ đắc tội hai tông dù sao thiên kiêu thịnh hội kết thúc hai tông liền muốn liên vì là quan hệ thông gia thái âm thần tông cũng coi như là vò đã mẹ không sợ rơi đi rất nhiều nghị luận thanh â m từ các nơi truyền đến rất nhiều thượng cổ đại tông việc không liên quan tới mình cũng đều làm xem một hồi cho vui lúc này kim dương tử cùng trời âm lão tổ đối đầu nhất trưởng một cái lao huyết dâng lên cổ họng sau đó bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống nhìn về phía thiên âm lão tổ ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ oán đ ầ u có thể cũng không có lại ra tay hoàng đạo cựu trọng thiên một bước nhất trọng thiên trên lệnh chính là danh trời khác biệt hắn bất quá hoàng đạo tầng sáu cùng trát chiêu vân chính là s ả n s ả n với nhau thì lại làm sao sẽ là thiên âm lão tổ đối thủ đây thiên h i ế u ngươi đừng không phải bắt nạt ta thái dương thần tông không người hay sao một đạo uy nghiêm thanh âm đang truyền đến chỉ thấy một vị trên người mặc kim sắc cẩm bảo trung niên nhân bước chậm đi ra phía sau hắn hiện lên một vòng kim dương đại nhật này mê ngông không gì địch nổi uy năng chính ở từ từ tỏa ra lý diệu nhật theo người này xuất hiện thiên âm lão tổ hơi nhúng mày đáy mắt xẹt qua kiêng kỵ tâm ý chỉ vì tu vi của người này so với hắn còn cường đại hơn tuy nhiên cùng chỗ hoàng đạo tầng bảy nhưng đối phương dĩ nhiên tìm thấy hoàng đạo tầng tám ngưỡng cửa thực sự là không nghĩ tới lần này thiên kiêu thịnh hội ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây đột nhiên chắc chiêu vân trầm trầm đi ra hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú lý diệu nhật cũng làm cho người này hơi nhún g mày phía sau kim dương đại nhật hư ảnh từ từ tiêu tan chắp tay đối với chắc chiêu vân thi lễ nói chiêu vân nhiều năm không thấy diệu nhật hữu lễ một màn như thế để ở đây rất nhiều tông môn yên tĩnh không hề có một tiếng động càng có một ít đại năng giả nhìn về phía trác chiêu vân cùng lý diệu nhật ánh mắt mang theo cực kỳ chuyện du vẻ hai người này có thể nói là phu thê cũng có thể nói là sinh tử cựu địch không nghĩ tới hội ở trường hợp này gặp lại thứ nhất cái về mặt ý nghĩa đan t r ư ờ n g viết đến hiện ở sắp sáu mươi văn chữ cái này cùng nhau đi tới tâm lý có rất nhiều cảm xúc cái này đan t r ư ờ n g cũng coi như là cùng chư vị lao ra môn nói chuyện thiếm có tác giả bằng hữu từng hỏi ta tại sao không thành lập một cái cờ cờ nhóm thư hữu kỳ thực nguyên nhân có hai điểm một phong linh không có thời gian quản lý hai ta hội thủy q u ầ n giảm rất nhiều gõ chữ thời gian viết quyển sách này là một cái ngẫu nhiên đi yêu thích người có mắng người cũng có nói thật phong linh ra mặt tặc d i à y châm cũng châm không ra mắng ta chút nào không có cảm giác trước đây còn giữ hiện ở cũng là cấm nôn cắt bỏ bởi vì yêu thích quyển sách này độc giả lao ra môn sẽ đi phản bác sau cùng t h ằ n g cấp đến mắng nhau có một cái thiệp nói một phấn đỉnh mới h ắ có c chút người lao ra phản bác lúc nôn từ kịch liệt bị bình xịt vây công bình đánh ta muốn nói là phong linh không có cái gì phan ta cũng chỉ là bị vùi dập giữa chợ chỉ có một ít huynh đệ một đường làm bạn các ngươi mắng ta bọn họ tính khí ngay thẳng cũng là tính tình thật người dĩ nhiên là có thể trở về đánh ngươi chẳng lẽ còn muốn nên hợp n g ư ờ i sao phong linh muốn nói là những người bình xịt phung ta ta chưa bao giờ để ý tới cũng không phải là ta có cái gì tố chất mà chính là căn bản là không có để ở trong lòng cũng không muốn qua để ý tới thế nhưng phong linh ở đây nói một điểm chỉ cần là phong linh độc giả lao gia môn ở ta khu bình luận sách có người mắng các ngươi ta trực tiếp cũng là cấm nôn cắt bỏ cái này cũng là ta có thể làm được ta là một cái b ê n người thân không cần đạo lý người bởi vì ta cũng là một phạm nhân cũng không phải cái gì có tố chất người nói rằng quyển sách này đi nói thật quyển sách này không thể viết ra thực lực ta nội dung rất trắng bệnh xương cảm giác thế nhưng ta vẫn ở tận lực qua viết xong không đi thủy văn võ hiệp quyển sách này thoát ly truyền thống võ hiệp phạm chủ có thể nói là võ hiệp thăng cấp huyền huyễn ý nghĩ này là mượn dùng đông ca linh khí thức tỉnh n ạ n h còn có một cái là trung quốc thần thoại lịch sử lão tử đắc đạo thích g i ả phật đà toại nhân thị trợ chút phong linh liền suy nghĩ ở này xa xôi quá khứ đều là thần thoại truyền lưu đến hậu thế mới có giang hồ võ lâm tại sao không thể linh khí thức tỉnh hiện ra cái kia mỹ lệ thần thoại thịnh thế đây bởi vì quyển sách này là võ hiệp phân loại vì lẽ đó bị người lên án rất nhiều còn có rất nhiều người nói ta chép tập người khác sách ta c h ầ mặc m không nói mặc hắn qua nói đương nhiên truyền thống võ hiệp loại kia tình cảm quyển sách này không phong linh xác thực cũng không thể viết ra đến cũng không phải là ta không thể viết cũng không phải sẽ không viết chỉ là loại kia tình cảm không thích hợp quyển sách này ta nhớ rằng ta mười bốn tuổi năm ấy phong linh xem quyển sách đầu tiên gọi là hoa long truyền đến hiện tại cũng ký ức chưa phai từ năm đó thuê sách phòng đến máy tính thông dụng võng văn thời đại mở ra phong linh vẫn luôn ở ta cũng là một cái thâm niên độc giả p h ò n g chừng có thể chất đầy trăm mét gian nhà đi có chút nói xa vẫn là nói quyển sách này đi quyển sách này thành tích rất lợi hại không lý tưởng nhưng phong linh cũng thấy đủ bởi vì đây là một phần thu nhập cũng có thể đổ cái ấm no ta tôn trọng mỗi một cái độc giả láo ra coi như đạo văn độc giả phong linh cũng không chê nói tới chỗ này phong linh liền không nhanh không chậm có một ít độc giả láo ra ngài đang nhìn đạo văn sau đó tới khởi điểm đối với ta nói lời ác độc cái gì nơi nào bất mãn cho phong linh đặt mua một t r ư ờ n g sau đó ở trường tiết tấu chương nói bên trong nói cho ta biết ta muốn làm sao viết như thế nào không như thế viết người liền đi xem đạo văn ngài cảm thấy thích hợp sao ta cũng không phải là ở đỗi ngài chỉ là muốn nói cho ngài ngài phan giá trị ở này bày phong linh cũng nhìn ở trong mắt ngài uy hiếp dưới cái nhìn của ta có chút buồn cười cho mình lưu chút mặt m ũ i có thể không lời này có chút nặng nhưng đúng là ta muốn nói hơn nữa ngài cũng xác thực buồn nôn đến ta nếu như không có những độc giả này láo ra mỗi một chương đặt mua cũng không có quyển sách này bởi vì là bọn họ lưu giữ ở ngài có thể vẫn miễn phí nhìn xuống ta tuy nhiên sẽ không thích ngài nhưng cũng sẽ không ghét bỏ nhưng ngài tự trọng có chút lôi xa nhưng xác thực gõ chữ tâm tình bị hủy phong linh nhìn thấy thì thật rất lợi hại phẫn nộ tính toán phong linh nói đơn giản dưới viết quyển sách này ý nghĩ chư vị lao r a cũng biết rõ lục trường sinh vẫn luôn đang tinh tướng hơn nữa phong linh vì là không nghìn bài một điệu tinh tướng vẫn đang thay đổi thủ pháp hy vọng có thể hiện ra không một thứ từ mở đầu lại bước lên c h â n thế đến linh khí thức tỉnh sau đó hóa phàm sáu mươi năm trở về phong linh vẫn đang thay đổi chỉ hy vọng sẽ không vô vị dựa theo nội dung cốt truyện đẩy mạnh một chút hiện ra làm cho chư vị lao r a cảm thấy thú vị tinh tướng nội dung cốt truyện hiện ở lục trường sinh hóa thân thiếu niên phong linh ý nghĩ là lục trường sinh vô địch thiên hạ nếu như một cái tông môn thiên kiêu mang theo vô địch phong thái đột nhiên xuất hiện lục trường sinh hóa thành hai cái thân phận đùa bỡn khắp thiên hạ với v ô tay trong lúc đó có hay không có thể có chút thú vị đương nhiên đây là phong linh thử nghiệm cũng là vừa viết cái bắt đầu có thể chư vị lao ra tin tưởng ta ta nhất định cũng sẽ không để chư vị thất vọng cái này cũng là phong linh cái thứ nhất tránh thức về mặt ý nghĩa đan trường chư vị lao gia cũng đừng nhàn ta lắm điều cũng chư vị lao gia cho tới nay cùng ưu ái cảm tạ cảm tạ cảm tạ phong linh đối với chư vị độc giả lao gia trong lòng chỉ có hai chữ này viết với muộn 22 <cười> h o ho chương 275. ngươi vẫn là bộ này giả nhân giả nghĩa khuôn mặt thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn chắc chiêu vân bình tĩnh lên tiếng có thể giữa những hàng chữ tràn đầy đều là ý dễu cợt điều này cũng làm cho lý diệu dương hơi biến sắc mặt sau cùng biến l ặ n g im không hề có một tiếng động hai vị tiền bối n à y giới thiên kiêu thịnh hội chính là ta vị ương cung chủ trì quý tông đệ tử tùy ý ra tay nhưng là không thể đem ta vị ương cung để vào trong mắt trả lại cho ta vị ương cung cùng các đại tông môn một cái giao cho thiếu nữ áo tím thanh âm băng hàn đối mặt thiên âm lão tổ cùng trát chiêu vân cũng không có làm gì vẻ sợ hãi chỉ vì kỳ trước thiên kiêu thịnh hội cũng có một q u ý củ trừ phi ở trên trời kiêu trong đại hội các tông đệ tử có thể ra tay bằng không cắt tông trong lúc đó không được sinh xung đột hiển nhiên lục tín ra tay dĩ nhiên phá hư quy củ này nếu như ngồi yên không để ý đến lại để cho hắn đại tông làm sao đối xử vị ương cung cái này chủ nhà lúc này đối mặt thiếu nữ áo tím chất vấn khắp nơi đại tông khẽ mỉm cười cũng đang nhìn một hồi trò vui không biết rõ thiên âm lão tổ hai người đem xử trí như thế nào lục tín ẩm hàn quang phun trào uy năng cái thế thiên âm lão tổ sắc mặt âm trầm như nước h ắ người nhất n t r ư ở liền h ớ tới, n bên cạnh đệ tử vô tới, theo một tiếng ẩm ẩm nổ vang truyền đến, chỉ thấy tên đệ tử này nổ tung thành một đám mưa máu, trừ tự thân nguyên thần lưu giữ, kỳ nhục thân trôn trong hư không. n g giữ, g chỉ theo thấy hư đệ đệ đám tử một tử một trừ tự vô vùi ẩm ẩm mưa máu, lưu ư kỳ này là ta thiên âm một mạch thiên kiêu đệ tử lấy tính mạng hắn cho ngươi vị ương cùng cái này giao cho không biết rõ ngươi có thể hay không thỏa mãn thiên âm l á o tổ nhìn chung quanh các tông người hắn thanh âm lạnh leo âm trầm như băng khí tàn nhẫn vô tình càng lộ vẻ tàn khốc thiên âm lão tổ cử động lần này không chỉ có để thiếu nữ áo tím sắc mặt hơi tái chính là các tông đại năng cùng với môn hạ đệ tử cũng là khuôn mặt biến đổi càng có hít một hơi lanh khí thanh âm chuyển đến mọi người nhìn về phía thiên âm lão tổ ánh mắt càng là s ẹ t qua một tia kiêng kỵ tâm ý môn hạ đệ tử nói d ế t liền d ế t càng không một chút do dự tâm ý ngày n à y âm lão tổ quả nhiên như đồn đại giống như ngoan độc tàn bạo cũng là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật chưa vị ư n g cung không lời nào để nói thiếu nữ áo tím thanh em run dậy nói được nếu vị ương cung không lời nào để nói này thái dương thần tông kim dương tử thân là đại năng nhưng lấy lớn ép nhỏ muốn diệt sát ta tông thần tử ngươi vị ương cung có hay không nên vì ta thái âm thần tông chủ nắm một cái công đạo đây thiên âm lão tổ nhìn chăm chú thiếu nữ áo tím cũng làm cho nữ tử này cước bộ lào đảo thân thể có chút run dậy không nghĩ tới thiên âm lão tổ ở chỗ này c h ờ chính mình chuyện này chuyện này thiếu nữ áo tím bàng hoàng luông cuống Trắng lặt vật tháng non cái chán hiện lên mồ hôi lạnh,、dĩ、nhiên hối hận làm cái này nên muôn、việc. những chuyện lặt vật này 5 tháng dài đằng đắng vẩn, nào là nàng lao cái cái việc, cái có quái hôi hối dài đối thể phó. làm là mồ Ẩm. dĩ kim quang tăng vọt phần thiên diệt địa ở thiếu nữ áo tím dại ra thời gian chỉ thấy lý diệu dương một trưởng gỗ ra liền đem t r ư ớ c bị lục tín đả thương đệ tử nổ nát thành c ạ t bã sau đó sắc mặt bình thản nhìn về phía thiên âm lão tổ nói cái này giao cho ngươi có thể thỏa mãn hai tông vừa chạm mặt liền tổn hại hai đại thiên kiêu đệ tử điều này cũng làm cho vây xem các đại tông môn ngơ ngác không hề có một tiếng động quả nhiên là lý diệu dương tâm địa rắn như sát đá chắc chiêu vân cười lạnh thành tiếng lúc này hai tông đệ tử tất cả đều lui về phía sau một bước sắc mặt có chút tái nhợt rất sợ hai vị này ngoan nhân lại ra tay tự thân gặp thai bay vạ gió đột nhiên đang giận phân kiên trì không xuống thời gian thái dương thần tông bên trong một tên trên người mặc kim sắc cung vải nữ t ử bước chậm hướng lục tín đi tới nàng phảng phất là một viên minh châu nợ nụ cười xinh đẹp phía dưới dường như thiên địa cũng bởi vậy nữ nhi thất xác tiểu nữ t ử lý mộc h u y ể n gặp qua thái âm thần tử xem ra ngươi chính là thái dương thần nữ nhìn trước người lý mộc h u y ể n lục tín khẽ mỉm cười nói không nghĩ tới thần tử dĩ nhiên có thể biết đến huyền nhi điều này làm cho huyền nhi cảm giác vinh hạnh lý mộc h u y ể n nhoẻn miệng cười tự có một phen khác phong tình trước khi tới đây ta tông mấy vị l a o tổ nhắc nhở ta để ta cẩn thận thái dương thần nữ rất sợ ta rơi vào ngươi bệnh vong tình bên trong sau cùng rơi vào cái tu vi mất hết một đời đau khổ xuống sân có thể ở ta tả khâu thiếu du xem ra lấy ngươi loại này sắc đẹp cũng chỉ có thể cho ta là một người thị tẩm nha hoàn muốn trở thành vợ cả ngươi nhưng vẫn là cần cố gắng nhiều hơn theo lục tín thanh âm hạ xuống lý một huyện nụ cười biến cực kỳ cứng ắ c mà bốn phía các đại tông môn cũng là kinh ngạc nhìn nhau thần tử nói dỡn nếu như thần tử thật đồng ý thu huyện nhi là một người thị tẩm nha hoàn cái này cũng là huyện nhi kiếp t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận lý m ộ q u y ệ n thần thái biến đổi lần thứ hai khôi phục thánh khiết tâm ý có thể lời nói ở trong hàm ý nhưng lôi kéo người ta suy tư không ngừng ồ lục tín mỉm cười nói đã ngươi cũng đồng ý không bằng ngươi và ta hôm nay động phòng làm sao làm lục tín nói xong lời ấy trực tiếp dò xét trưởng liền hướng về lý m ộ q u y ệ n trộm tới cũng làm cho nữ tử này sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh cùng cực nhìn về phía lục tín ánh mắt xẹt qua một đạo sắc cơ khanh khách huyện nhi chỉ là cùng thần tử chỉ đua một chút xem ra thái âm thần tử cũng là sắc trung ác quỷ lý mộ quyển lạng yên lui về phía sau mấy bước h ắ n thanh âm có chút trâm trọng nói cái gọi là tiện nhân nói hẳn là ngươi đi đã ngươi muốn thôn phệ bản thần tử tu vì là giờ khác này bản thần tử cho ngươi thời cơ ngươi nhưng giả bộ thực sự là ứng phảm nhân câu nói kia vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập t r i n h tiết bài phường xem ra thái dương thần tông cũng chỉ đến như thế lục tín bình thản lên tiếng nhưng lại tràn đầy đều là ý d ễ cận điều này cũng đưa tới bốn phía các tông cười to thanh âm hiển nhiên tất cả mọi người biết rõ hai tông trong lúc đó bí mật càng là biết rõ thái dương thần nữ suy nghĩ trong lòng chỉ là tầng này giấy cửa sổ bị lục tín chọc thủng nhưng là để thái dương thần tông người rất mất mặt người lý mộc quyển khép cười duyên không ở sắc mặt có chút tái nhợt chỉ là nàng không biết nên làm sao đối với lục tín cãi lại chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn lục tín xoay người trở về lý diệu dương bên người chỉ là hoàng đạo nhất t r o n g thiên b ả nhìn t ầ cần n nếu muốn giết người chỉ cần nhất trưởng.、Một、tên kim thanh niên bước chậm mà ra, hắn chắp tay sau lưng n tử giết Một tay miệt thị sau kim chậm mà bước chỉ chắp h ra, về phía lục trước í phía n người như một đoàn liệt dương giống như, làm cho người dương thần nhìn cả cho cực kỳ áp bách cảm giác. liệt loại Thái một làm một ta tử, t kỳ áp kim thanh niên lục tín không cần mơ ngộng cũng biết rõ thân phận đối phương một vệ cười g ầ n ở lục tín n ế t miệng lên hắn thanh âm bình thản mà ngạo nghệ nói nhớ kỹ tên ta ta tên tả khâu thiếu du bởi vì tại không lâu về sau ngươi sẽ bị ta thân thủ bóp chết ở trong tay b à ngươi hy vọng ở trên trời k ê u thịnh hội trên ngươi không nên đụng đến ta bằng không bản thần tử sẽ làm ngươi tên giác rưởi này biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết thái dương thần tử chính là hoàng đạo nhị trọng thiên tu vi mà lục tín biểu hiện ra tu vi chỉ là hoàng đạo nhất trọng thiên thái dương thần tử tự nhiên không thể đem lục tín để vào trong mắt đáng tiếc hắn cũng không biết làm lục tín xuất hiện ở vị ương cung bên trong liền dĩ nhiên phán hắn tử hình chỉ vì lục tín muốn giết người còn chưa bao giờ có một người có thể sống trên thế gian các vị đạo hưu chớ giận ta đợi ở vị ương cung bày xuống tiệc rượu còn các vị đạo hưu tới đây một lời khắp nơi hư không truyền đến tang thương cẩn trọng thanh âm cũng làm cho thiếu nữ áo tím tấn tỉnh dậy sau đó cẩn thận chặt chẽ mời các tông đi tới vị ương cung chương hai trăm bảy mươi sáu vị ương cung dường như trong truyền thuyết thời viễn cổ thiên cung quy mô của nó mênh mông bao la loang lộ thành cung nhuộm dần thuế nguyệt tang thương dấu vết một tòa ám kim đại môn có tới vạn trượng cao không biết là chất liệu gì chế thành ở tòa này mênh mông cung điện trước mặt nhân loại cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé vân vụ phun trào thời gian ở thiếu nữ áo tím dưới sự dẫn lĩnh các tông đại năng cùng với môn hạ đệ tử cũng xuất hiện ở vị ương cung ở ngoài cựu thải ánh sáng từ phía chân trời rơi ra cẳng có nghi ngờ tiên âm giống như nhà khúc ở tấu vang chư vị tiền bối trải qua hai tông sự kiện thiếu nữ áo tím rõ ràng có kiên kỵ đoạn đường này đi tới cuối cùng cũng coi như bình an vô sự cũng làm cho nàng từ từ thở một hơi thiếu du tiến vào vị ương cung về sau ngươi tính tình muốn thu liễm một chút cắt không thể nhẹ nâng sự cố đặc biệt là vì là tam đại tông môn ngàn vạn không thể tùy ý đắc tội khi mọi người bước chậm tiến vào vị ương cung lúc thiên âm lão tổ đối với lục tín căn dặn lên tiếng nghe thấy thiên âm lão tổ lời nói lục tín vẫn chưa đáp lại trước khi tới đây thái âm lão tổ liền đối với hắn dặn dò rất nhiều lần trừ thái dương thần tông ở ngoài cái này thượng cổ đại tông bên trong lấy tam đại tông môn vì là cũng là thượng cổ đại tông ở trong không thể t r e o chọc lưu giữ ở cái này tam đại tông môn theo thứ tự là đế hoàng tông thỏa thích tông vũ hóa tông từ thời đại thượng cổ tam đại tông môn liền ngạo nghễ hậu thế đây là các tông vô pháp càng lưu giữ ở càng có đồn đại s ư ơ n g cái này tam đại tông môn từng ở một cái nào đó thời đại đã từng hóa thân quá thiên điệu đại giáo chỉ là gốc gác không đủ cuối cùng lại hàng về đại tông hàng ngũ trở thành thiên điệu đại giáo có hai cái điều kiện tiên quyết có người đột phá hoàng đạo cựu trọng thiên hóa thân thiên địa tôn giả c h ấ n áp một phương thiên địa hai được trong truyền thuyết khởi nguyên t r i lực khai mở ngàn tỷ g i ả m cương vực tự thành một thế giới hiển nhiên lời đồn đại này cũng không chân thực tam tông cho dù có thiên địa tôn giả xuất hiện cũng chỉ là ngụy giáo m à thôi tối đa cũng chỉ là ở vũ lực trên so với thượng cổ đại tông mạnh mẽ một ít thôi muốn sánh ngang thiên địa đại giáo nhưng là kém xa đây hơn nữa thiên địa tôn giả mỗi ngàn năm liền có một kiếp sống quá liền trời cao biển rộng gắng không nổi lục i tiêu, có thể nói tàn khốc cùng Đương nhiên, hai người này điều kiện tiên quyết cũng không phải tuyệt đối, có một ít cổ láo đại giáo chính là vạn cổ trí cường khai khởi tri giống vi ề n thần tàn cùng Đương này cũng không chính vạn cường sáng, không cần khởi nguyên tri lực, dựa vào trí cường vô địch giống như năng, cũng có thể khai sáng ra một phương thiên tử thể quyết tuyệt một ít trí trí thể một khốc địch khai đạo địa. láo vào có cực. có cổ cổ lực, có là dựa ra vô l tín tùy tùng thiên âm lão tổ bước chậm đi vào vị ương cung càng thỉnh thoảng đưa tới rất nhiều ánh mắt tập trung ở lục tín trên thân chỉ vì thiên âm lão tổ t r ư ớ c vì là lục tín liền đem chính mình một mạch đệ tử thân truyền diệt xác đủ để nhìn ra lục tín ở thái âm thần tông có cỡ nào trọng yếu địa vị đáng tiếc lục tín đối với các tông ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ nếu đi tới vị ương cung âm dương luân hồi huyết trận đương nhiên phải bố trí một phen hơn nữa quan trọng nhất là hắn muốn cùng vũ thanh t u y ể n gặp mặt một lần đây là mới trọng yếu nhất vị ương cung bên trong tự thành một phương thiên địa liên miên thanh sơn nguy nga m ê n ngông dốc rách nước chạy thủy chiều chập trùng tại trung ương phía trên ngọn thần sơn một tòa tre trời cổ mộc vụt lên từ mặt đất cái này của một cành lá xung xuê nồng nặc kia sinh cơ càng là lấy cổ thụ làm trung tâm hướng về khắp nơi thiên tử từ, từ khuyết tán mà đi thương thiên dưới cây cổ thụ mấy chục tấm bích ngọc bản chân liệt trong đó đơn giản một chút linh quả mỹ t i ể u bày ra bên trên càng có rất nhiều khí thế khủng bố đại năng giả ngồi xuống trong đó làm lục tín mọi người tiến vào vị ương cung bên trong một cái bậc thang bạch ngọc hành quán trường không mà đến h i ệ n nhiên theo bậc thang bạch ngọc liền có thể đến cổ thụ bên dưới đi ở trên trời âm láo tổ bắt chuyện phía dưới lục tín mọi người hóa thành lưu quang bước lên bậc thang bạch ngọc mà còn lại đại tông cũng theo sát hắn phía sau mọi người tất cả đều hướng thương thiên cổ thụ bắn nhanh mà đi có bằng hữu từ phương xa tới không còn biết trời đâu đất đâu các vị đạo hữu ngồi vào vị trí một người trung niên mỹ phụ trên người mặc cựu thải cung vải tuy không khí thế h i ể n lộ nhưng tự có một phen đung dung rộng lượng cảm giác xin chào các vị đạo hữu theo các tông đại năng ngồi vào vị trí hiểu biết người dồn dập chào hỏi trang diện cũng có chút thân thiện chỉ là không biết có phải hay không bọn họ bù đắp nhau trừ cùng thái âm thần tông giáo hảo minh thần tông có chút thân cận ở ngoài còn lại các tông rõ ràng đều muốn thái âm thần tông s ợ không nhìn thiên âm vạn sự cẩn thận quỷ minh đạo nhân chính là minh thần tông lão tổ trí nhất cùng trời âm lão tổ tương giao tâm đầu ý hợp giờ khác này thì thầm đối với hắn nhắc nhở nói h i ệ n nhiên hắn rất sớm tới chỗ này dĩ nhiên nghe được một ít đối với thái âm thần tông bất lợi ngôn luận chỉ là giờ khắc này vô pháp nói tỉ mỉ cũng chỉ có thể nhìn trời âm lão tổ nhắc nhở một phen vẫn là ngươi lão quỷ này t h a m thiết thiên âm lão tổ hai con mắt hiếp lại sau đó truyền âm lên tiếng liền vào vào yến hội ở trong ừng thiếu du đây vừa ngồi xuống yến hội bên trong thiên âm lão tổ liền hiện lục tín dĩ nhiên không thể ở bên cạnh điều này cũng làm cho hắn sắc mặt đại biến có chút gấp gáp tìm kiếm lục tín thân ảnh lúc này một màn để thiên âm lão tổ ngạc nhiên tràng cảnh xuất hiện mà không chỉ là thiên âm lão tổ ngạc nhiên Các đại tại hạ thái âm thần tử tả khâu thiếu du gặp qua thanh tuyền tiên tử trung ương bàn chỗ vị ương cung huyền linh lão tổ cùng rất nhiều đại năng chính đang mỉm cười bắt chuyện vũ thanh tuyền một bộ áo trắng khuôn mặt không đau khổ không vui lập thân ở huyền linh lão tổ bên cạnh người mà lục tín chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vũ thanh tuyền bên cạnh thượng a n hắn tuy nhiên không lớn, n h h âm tuy n người trong g lại tại rơi mọi hai. rất tốt t vào ư đây h cổ đại tông cũng biết rõ lần này thiên t i ê u thịnh hội là một thứ hai chính là vị ương cung sẽ cùng thái dương thần tông liên minh mà trong đó nữ chính chính là vị này thanh tuyền tiên tử giờ khác này thái âm thần tông đệ tử dĩ nhiên chủ động cùng với bắt chuyện trong lòng mọi người làm thế nào có thể không có biện pháp ở chúng nhân chú mục phía dưới vũ thanh tuyền khẽ cau mày nàng nhìn trước mắt hóa thân thiếu niên lục tín đáy mắt hiện ra vẻ nghĩ hoặc chính mình rõ ràng không quen biết người này vì sao chủ động tiến lên cùng mình bắt chuyện hóa ra là thái âm thần tử vũ thanh tuyền hơi hơi khoản thân thể thi lễ nhưng lại có cách người ngàn dặm ở ngoài tâm ý nếu như đổi lại người khác từ lâu lung túng rời đi có thể lục tín chút nào không cảm giác trái lại mặt mỉm cười nhìn thẳng vũ thanh tuyền cũng làm cho một bên huyền linh láo tổ đôi mi thanh tú vừa nhíu đáy mắt xẹt qua một tia không quen v ẻ hôm nay nhìn thấy tiên tử thiếu du kinh động như gặp thiên nhân chỉ là lại vì tiên tử đáng thương đáng tiếc lục tín giả vờ bất đắc dĩ nói nghe thấy lục tín lời nói vũ thanh tuyền đôi mi thanh tú nhíu chặt không biết rõ thiếu niên này đến tột u cùng để làm gì ý nàng trầm ngâm nửa ngày nói không biết rõ thần tử lời ấy ý gì lúc này rõ ràng hai người trở thành tiêu điểm chu vi đàm luận thanh âm dần dần tức dừng bất luận vô tình hay là cố ý tất cả mọi người mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía lục tín không biết do hắn đến cùng muốn làm những thứ gì thương thiên cổ thụ phía dưới lục tín qua lại đỗ bước hoàn toàn không thấy ở đây đại năng giả ánh mắt hắn không ngừng thượng hạ đánh giá vũ thanh tuyển nói phàm nhân ở trong cũng có một câu nói nói cẩn thận từ xưa mị nữ xứng anh hùng tiên tử phong thái có thể nói khuynh quốc khuynh thành chỉ tiếc lấy tiên tử nhân vật như vậy muốn gả cho cho một cái phế vật thiếu du tự nhiên vì là tiên tử cảm thấy một chút không đáng chương 277 t ĩ n h yên tĩnh hết sức giống như yên tĩnh làm lục tín t h a nhâm hạ xuống thời gian mọi người tại đây toàn bộ không hề có một tiếng động chính là vũ thanh t u y ể n cũng biểu hiện ngạc nhiên nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ phức tạp tâm ý thiếu niên này có thể biết do hắn đang nói cái gì khó nói hắn không sợ chết sao thái âm thần tử ngươi coi thường người khác quá đáng căm giận ngút trời đốt sạch hư không thái dương thần tử dường như lò luyện đại nhật hắn s ắ c mặt tái nhợt hướng lục tín đi đến bốn phía khủng bố uy năng để hư không v ặ n mẹo nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ khủng bố sắc cơ lui ra không được vô lễ không giống nhau không chờ thái dương thần tử đ ộ n g thủ lý diệu nhật trầm thấp lên tiếng cũng làm cho thái dương thần tử hơi biến sắc mặt dưới chân tốc độ nhất thời ngừng lại chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên có cực sâu vẻ cựu hợi ta từng đã nói với ngươi n g ư ơ i làm việc lớn muốn hỉ nộ không lộ chỉ là người bên ngoài ngôn luận liền có thể gây nên ngươi lựa d ợ n ngươi quá khiến ta thất vọng lý diệu dương trách cứ lên tiếng sư tôn đệ tử biết sai thái dương thần tử khuôn mặt biến đổi vội vàng không người đối với lý diệu nhật túi đầu ngươi phải n h ớ kỹ chỉ có tu vi mạnh mẽ mới là ta đợi tu sĩ bản chất hôm nay hắn ngôn ngự a sỉ nhục cho ngươi ở trên trời kiêu thịnh hội bên trong ngươi có thể tự cọ rửa hôm nay sỉ nhục đem hắn diện sắt trên lôi đài ngươi hiểu chưa lý diệu nhật bình thản nói thái âm thần tử ta tặng ngươi một câu nói cho dù miệng ngươi răng lanh lợi cũng chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa cái này đại thế rất lợi hại tàn khốc tàn khốc để ngươi vô pháp tưởng tượng ngươi cũng sẽ vì là hôm nay n g ữ điệu trả giá ngươi nên trả giá thật lớn lý diệu nhật hai con mắt lãnh đạm nhìn về phía lục tín lời nói phun ra thời gian tự có một phen chỉ điểm giang sơn ý vị chuyện cười lục tín khỏe miệng phát họa cười gần nói ngươi bất quá chỉ là hoàng đạo tầng bảy tu vi chính là giờ khắp này tu vi cũng chính là thủ đoạn hèn hạ đoạt được đời này có thể không đột phá hoàng đạo cựu trọng thiên cũng chính là không thể biết được như ngươi loại này tư chất ngu dốt xấu xa người có tư cách gì lời bình bạn t h ầ n tử lục tín hoàn toàn không sợ đem sự tình làm lớn càng không đem lý diệu nhật để vào trong mắt đầy đủ giải thích cái gì gọi là nghẽ con mới sinh không sợ cọp lý diệu nhật một đời duy nhất chỗ bẩn chính là thiết kế trác chiêu vân cái này cũng là châm trong lòng hắn sợ tinh nhờ lục tín có thể nói mạnh mẽ ở trái tim hắn đâm nhất đ a u cũng làm cho hắn không có chút rung động nào sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm đại năng không thể nhục người nhục tất phải g i ế t đạo lý này thái âm tông không có g i a o quá ngươi sao lý diệu nhật chậm rãi đứng dậy cực kỳ khủng bố huy năng đang tỏa ra hay là sau một khắc liền muốn đem lục tín diệt sắt ở này vụ hàn g quang tuân r a đãng hư không long ngọng, ngọng thiên âm lão tổ sắc mặt tâm trầm trực tiếp chặn ở lục tín trước người dù cho hắn không phải lý diệu nhật đối thủ tuy nhiên tuyệt đối không thể để cho lục tín xuất hiện chút nào nguy hiểm mà thiên âm lão tổ cũng âm thầm trách cứ lục tín trước liền nói cho hắn biết không muốn nhẹ nâng sự cố có thể lúc này mới mới vừa tiến vào vị ương cung liền cho hắn ra một đạo cực vấn đề khó khăn không nhỏ giống như lý diệu nhật từng nói đại năng không thể n h ụ đây là thiên hạ tu sĩ đối với đại năng giả kính n g dù cho thiên h kiêu đại hội có nội quy củ các tông trong lúc đó không thể tùy ý ra tay có thể lục tín ngôn từ dĩ nhiên ra phạm vi này chính là lý diệu nhật đem đánh giết cũng hoàn toàn hợp quy củ thiên âm ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra miễn cho tạo thành không cần thiết thương tổn lý diệu nhật bước chậm tiến lên kim dương đại nhật ở sau thân thể hắn b ư ớ c hơi mà lên hiển nhiên thiên âm lão tổ vẫn chưa thả ở trong mắt hắn v ủ a ngươi tu luyện năm tháng dài đằng đắng nhưng vẫn là hoàng đạo tầng bảy cũng chỉ có thể lấy lớn ép nhỏ thôi nếu như ta có ngươi tuổi như vậy từ lâu hóa thân thiên địa tuân giả chỉ huy thai âm thần tông trở thành mới thiên địa đại giáo lục tín cười lạnh thành tiếng chỉ là đáy mắt tất cả đều chính là lãnh đạm tâm ý tất cả kế hoạch bước đi cũng ở hắn nắm giữ bên trong nếu muốn tả khâu thiếu du trở thành cái thế thiên tiêu tự nhiên phải có kinh tài tuyệt diễm phong thái mà lý diệu nhật chính là rất tốt một khối đạp c ơ thạch thiếu du ngươi ít nói vài câu thiên âm l á o tổ trách cứ lên tiếng cũng đến vào lúc này cái này tổ tông lại vẫn như vậy ước ngạnh điều này cũng làm cho thiên âm lão tổ có chút hối hận đem lục tín mang tới vị ương cung bên trong ha ha thiếu niên này ngông c u ồ n g bất kham nhưng cũng có ta năm đó mấy phần phong độ chỉ là không biết rõ ngươi có gì sức lực như vậy buông lời nếu như ngươi có thể chứng minh cho lão phu xem tính mạng ngươi lão phu hôm nay bảo vệ đột nhiên một tên bạch lão giả dâu bạc trắng cười lớn lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt tỏa ra mấy phần vẻ tán thưởng mà theo người này lên tiếng lý diệu nhật biến sắc quanh thân khủng bố khí tức càng là cứng lại chỉ vì cái này bạch lão giả dâu bạc trắng chính là đế hoàng tông lão tổ chi nhất càng là một vị hoàng đạo tầng tám đại năng giả tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội lên người ông lão này thật lớn bản lĩnh bất quá một câu nói lại làm cho lý diệu n h ậ t tâm sinh kiến kỵ không biết rõ ngươi là người phương nào lục tín xoay người nhìn về phía đế hoàng tông lão tổ lớn mật một tên đế hoàng tông nữ tử giận dữ lên tiếng nhưng lại bị lão giả dâu bạc trắng cản lại thiếu du không thể không lễ thiên âm lão tổ sắc mặt tái nhuận cùng cực không thể nghĩ đến cái này tổ tông vậy mà như thế lớn mật dám đối với đế hoàng tông lão tổ như vậy mạo phạm hào t i ể u tử ta vạn giang lưu tung hoành thời đại thượng cổ còn chưa bao giờ có người dám như thế xưng hô lão phu chỉ bằng ngươi gan này s ắ c hôm nay lão phu liền phải hỏi một chút ngươi ngươi như vậy kiêu căng không nhìn lý diệu n h ậ n đến tột cùng có bản lĩnh gì vạn giang lưu vớt dầu cười lớn nói ta chính là kiếp này người sinh ra đến nay đã có mười bảy năm mà ở con đường tu luyện bất quá chỉ là năm năm bái vào thái âm thần tông về sau chỉ dùng thời gian một năm liền tư luyện khí c ử u cảnh bước vào hoàng đạo nhất trọng tiên ngươi cho là ta bản lĩnh làm sao lục tín c h ầ m rãi mà nói nói、Soạn. theo lục tín thanh âm hạ xuống ở đây đại năng tất cả đều ồn ào lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra không dám tin tưởng tâm ý bọn họ vẫn quên quan sát lục tín thọ luân giờ khác này tất cả đều ngưng tụ pháp nhãn cuối cùng hiện một cái khủng bố sự thực thiếu niên này thật là kiếp này người trong cơ thể tinh huyết dồi dào đến mức tận cùng hiển nhiên căn bản không có nói dối đương nhiên đây là lục tín võ đạo thần pháp d i ệ n hóa gây nên đừng nói bọn họ những n à y hoàng đạo đại năng chính là thiên địa tôn giả ở đây cũng đừng hòng nhìn ra lục tín c h â n thân thiếu du ngươi thiên âm lão tổ sợ phiền phức nhất tình vẫn là xuất hiện thái âm thần tông thật vất vả ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt giờ khác này lại làm cho các tông đại năng biết được cái này chẳng phải trở thành mọi người chỉ trích nếu như một ít có ý đồ khó lường đại năng trong bóng tối đối với lục tín ra tay cái này đem để thái âm thần tông khó lòng phòng bị a không có quật khởi yêu nghiệt thiên tiêu chính là cực kỳ yếu đối lưu giữ ở dù sao các đại tông môn trong lúc đó hai phe đều có tranh đấu ai cũng không muốn tông khác xuất hiện một cái nghịch thiên yêu nghiệt tương lai cho tự thân tông môn tạo thành đau xót nhất kích người tiểu tử này thật lớn mật bất quá lao phu rất lợi hại yêu thích vạn giang lưu chậm rãi đứng dậy nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là tỏa ra lóa mắt thần quang dĩ nhiên có muốn đem lục tín thu nhập đế hoàng tông ý nghĩ không không phải ý nghĩ mà chính là nhất định loại này khoáng cổ yêu nghiệt c h i tài có thể nào đành phải với t h a i âm thần tông ở trong chương hai trăm bảy mươi tám tiểu tử không bằng ngươi đổi môn đình bái vào ta đế hoàng tông lão phu có thể hứa hẹn ngươi đem dốc hết sở hữu tông môn gốc gác đến bồi dưỡng ngươi ngươi không chỉ có sẽ là ta đế hoàng tông tương lai tông chủ c à n g có thể ở trong vòng ngàn năm phá vào thiên địa tôn giả cảnh ý của ngươi như thế nào lúc này lý diệu nhật dĩ nhiên t ố i lui hắn biết có vạn giang lưu tại chính mình căn bản giết không lục tín hơn nữa hắn cũng là kinh h ạ i không khỏi không nghĩ tới thai âm thần tông dĩ nhiên xuất hiện yêu nghiệt như thế chi tài chỉ là kinh h ạ i qua đi lý diệu nhật liên tục cười lạnh nhìn về phía thiên âm lão tổ cùng c h á t chiêu vân ánh mắt càng là hiện ra hí ngược chi s á c các ngươi nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng chuyên nhân giờ khác này đang bị đế hoàng tông đào gấp tưởng chỉ sợ hiện ở cũng cũng không dễ vượt qua chứ thiếu du thiên âm lão tổ song quyền nắm chặt đáy mắt hiện ra cực kỳ hối hận c h i sắc sớm biết rõ có hôm nay kết quả hắn tuyệt sẽ không đồng ý mang lục tín tới đây chỉ là hối hận dĩ nhiên vô dụng hắn chỉ có thể hy vọng lục tín niệm ở thái âm thần tông một năm n à y đối với hắn tỉ mỉ chu đáo vun bón bên trên có thể cự tuyệt vạn giang lưu mời sư đệ thiếu du sư điệt độc cô tiểu n g u y ệ t cùng trác t r i ê u vân tất cả đều lên tiếng hiện nhiên loại này dị biến làm cho các nàng không ứng phó kịp giờ khắc này lục tín phảng phất thành một cái bánh bao Ở đây đại năng nhìn về phía hắn ánh phía về ắ m theo lục tín lời nói hạ xuống vạn giang lưu có chút thất vọng mà thiên âm lão tổ mấy người cũng thở một hơi chỉ là tùy theo mà đến chính là trầm trọng nỗi lòng bởi vì thiên âm lão tổ hiện các tông đại năng ánh mắt đều đã nhưng mà có chút sắc bén hiển nhiên đối với lục tín dĩ nhiên động sắc cơ không trách các tông đại năng đối với lục tín lòng mang sắc cơ nếu như lục tín thật đổi môn đình có đế hoàng tông vạn giang lưu che chở bọn họ tự nhiên không dám manh động chỉ là lục tín từ chối vạn giang lưu mời chào vậy liền vẫn là thái âm thần tông người thái âm thần tông g i a yêu nghiệt như thế h ạ n g người các đại tông môn há có thể d u n g dưới các tông đại năng trong lòng cũng, cũng không lôi kéo lục tín tâm ý chỉ vì liền đế hoàng tông cũng lôi kéo không được húng chi bọn họ những n à y cùng thái âm thần tông đều bằng nhau tông môn đây nhân tâm đã là như thế đều là một cái giai cấp tông môn ai cũng xem bất chấp mọi thứ tông môn quật h ở i từ thời đại thượng cổ không biết rõ bao nhiêu thiên h kiêu vẫn không có quật h ở i liền thân tử đạo tiêu ở thời niên thiếu thay loại này ví dụ có thể nói nhiều không kể x i ế t thiếu niên đừng nói lao phu không có nhắc nhở ngươi hôm nay không vào ta đế hoàng tông chỉ sợ thiên kiêu thịnh hội kết thúc ngươi cũng không trở về được thái âm thần tông vạn g i a n g lưu trầm thấp lên tiếng cũng là ở đánh thức lục tín không giống nhau không chờ lục tín tiếp lời thiên âm lão tổ một bước tiến lên liền đem lục tín kéo ra phía sau sau đó ra cởi thị không cởi nhìn chung quanh các tông đại năng hắn thanh âm âm c h í không khỏi nói ta thai âm thần tông tuy nhiên không mạnh nhưng nếu như tả khâu thiếu du xuất hiện bất kỳ kém ao cho dù ta thai âm thần tông dốc hết toàn tông lực lượng cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái nào hung đổ thậm chí phía sau hắn tông môn thiên âm lão tổ cũng không phải là đe dọa ngữ điệu mà chính là thật sự có loại này dự định toàn bộ thái âm thần tông duy nhất hy vọng chính là lục tín chỉ vì thái dương thần tông cùng vị ương cung liên minh thái âm thần tông dĩ nhiên ở thế yếu nếu như lại mất đi lục tín thái âm thần tông hay là thật đem chôn vùi ở kiếp này ở trong thiếu niên lão phu có thể cho ngươi cân nhắc thời gian ở trên trời kiêu thịnh hội mở ra khoảng thời gian này chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý ta đế hoàng tông đại môn vẫn như cũ sẽ vì ngươi mở ra nhưng nếu như ngươi cố ý lưu ở thái âm thần tông đừng trách lao phu không đếm s ử a đến muốn xem một vị yêu nghiệt thiên kiêu vẫn lạc trần thế vạn giang lưu tuy nhiên thưởng thức lục tín nhưng hắn có thể tu luyện tới hoàng đạo tầng tám cũng chính là thủ đoạn độc c á c hạng người nếu như lục tín không thể là đế hoàng tông s ử d ụ n g vậy cũng liền không có sinh hoạt trên thế gian cần phải Lúc này, lục là lại cười, chỉ là hai con mắt ở trong lại có cùng Chư cung này, tín mang trong ngày thiên thịnh nay ương đón trần. tẩy mặt mắt thì ta mỉm mở hôm hai ba sau ra, gió chư kiêu hội cho ở vẻ vô cùng vị, về vị vị quý dị. sẽ chờ thiên kiêu thịnh hội kết thúc cũng còn các vị đạo hữu nể nang mặt mũi tạm lưu ta vị ương cung bên trong tham gia đồ nhi này của ta cùng thái dương thần tử tiệc cưới thịnh điện huyền linh lão tổ mỉm cười lên tiếng cũng làm cho các tông đại năng dồn dập gật đầu đáp lời một hồi hiến hội cũng ở ba lan không sợ h ạ i ở trong vượt qua chỉ là bọn hắn ai cũng không có hiện lục tín khoe miệng trước sau có cân nhắc chi sắc càng có một tia ngoan độc ánh mắt từ đáy mắt xẹt qua hiến hội tàn đi các tông người cũng tận đều bị vị ương cung sắp xếp chỗ ở thái âm thần tông mọi người và ở đảng vương các bên trong chỉ chờ sau ba ngày thiên k ê u đại hội mở ra đảng vương các nước chạy cầu nhỏ róc rách không thôi lục tín độc lập d ư ớ i t r ă n g cao thiên ở trong c ô t h ắ n g dường như liền chỉ ở trước mắt hắn hai con mắt thâm thúy không biết trong lòng đang suy nghĩ gì thiếu du cùng ta rời đi vị ương cung đột nhiên thiên âm lão tổ quanh thân đen tối không rõ đem tự thân khí tức hoàn toàn che lấp hắn xuất hiện ở lục tín bên cạnh liền muốn đem mang rời khỏi nơi đây nếu như ta đi t r i ê u vân lão tổ cùng mấy vị sư h u y n h sư tỷ nên chẳng phải sẽ có nguy hiểm lục tín hơi nhướng mày nói ngươi yên tâm lão tổ ta đã cùng t r i ê u vân sư m ộ i thương nghị được chỉ cần ngươi có thể bình an trở về thái âm thần tông nhiều nhất ta tông tại ngày này kiều thịnh hội ở trong âm u bại lui ném chút mặt mũi thôi bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng chỉ là ngươi đã bị các tông đại năng nhìn chằm chằm tuyệt đối không thể đang t r e o c h ọ c lưu nơi đây thiên âm lão tổ âm chìm lên tiếng nói lao tổ ngươi m u ố n quá đơn giản đã ngươi có thể nghĩ đến tối nay mang ta rời đi các tông đại năng thì lại làm sao không thể đoán được chỉ sợ bọn họ dĩ nhiên trong bóng tối nhìn chằm chằm tòa này đang vướng c á t dù cho lão tổ ngươi chính là hoàng đạo tầng bảy chỉ sợ cũng không cách nào mang thiếu du rời đi theo lục tín thanh âm hạ xuống thiên âm lão tổ mặt sắc khẽ biến hắn há có thể không hiểu đạo lý này nhưng hắn cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm ở các tông vẫn không có chuẩn bị phía dưới l i ề u mạng cũng phải đem lục tín mang rời khỏi vị ương cung l ã o tổ yên tâm thiếu du trong lòng tự có quyết đoán cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn rời đi việc cũng không cần ở đ ề lục tín đ i ể m đạm lên tiếng nhưng mơ hồ dùng tới đáng hồn ma âm để thiên âm lão tổ ý chí từ từ mềm mại hạ xuống tất cả những thứ này cũng ở trong im lặng hoàn thành được rồi chỉ là thiên kiêu thịnh hội ngươi không cần lên sân khấu ta mau chóng ra truyền tin ngọc giản thông biết rõ sư huynh đến đó chỉ cần qua âm sư huynh cũng có thể kịp thời chạy tới ngươi liền t u y ệ t không tính mệnh nỗi lo thiên âm lão tổ âm chìm lên tiếng sau đó liền trở về tự thân c h ô ở ở trong theo thiên âm lão tổ rời đi lục tín chậm rãi lắc đầu đối với những n à y thượng cổ đại tông câu tâm đấu giác dưới cái nhìn của hắn cũng là có chút buồn cười xem ra những n à y đại năng giả tu vi tuy nhiên khủng bố nhưng cũng thoát ly không người phạm chủ à. cô thắng treo cao thắng s á c như nước lục tín độc lập đằng vương các bên trong khi hắn hai con mắt xoay chuyển thời gian một đạo ưu ám màn ánh sáng ở quanh người hắn từ từ bay lên sau đó đột nhiên đem chọn tòa đảng vương cắt che đậy trong đó thân phận này thực tại không thích hợp ra tay xem ra lục trường sinh cũng là thời điểm xuất hiện mười ngón luận vân tinh quang thôi sán một đạo hư không kính xem hiện lên ở lục tín trước người theo màn ánh sáng không ngừng lấp lóe chỉ thấy hư không kính xem bên trong dĩ nhiên hiện ra một cái cùng lục tín tướng mạo hoàn toàn tượng đồng người đến tiên sinh một năm không thấy xem ra ngài kế hoạch rất lợi hại thành công hư không kính xem ở trong truyền đến khấu thiên đức thanh âm càng là ở theo r i ngoài đối với ệ u rằm ở tín lục k ô n người cuối đầu. Nhìn kinh tượng bên g cuối đầu. t lục tín chậm rãi tự thuật kính tượng một đầu khác khấu thiên đức mặt sắc ngạc nhiên sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói tiên sinh ta vẫn cho là ngài tâm địa đủ hung ác với độc có thể bây giờ nhìn lại thiên đức vẫn là khinh thường với ngài khấu thiên đức lời nói để lục tín ngẩn ra không biết rõ người này là tán thưởng chính mình vẫn là mắng nữa chính mình nhưng hắn cũng, cũng không để ý hắn thanh â m lanh đạm nói còn có ba ngày thiền kiêu thịnh hội liền muốn mở ra lấy ngươi trận pháp đại thuật trình độ muốn chạy tới vị ương cung thời gian thừa sức ta ở vị ương cung chờ ngươi vâng thiên sinh hư không kính xem vỡ vụn vô tung hai người nói chuyện đến đây là kết thúc lục tín cũng đem che đậy đảng vương các khí thế tản ra mà đi chương hai trăm bảy mươi chín bích t h ủ y cát vũ thanh tuyền một bộ áo trắng thiên lịch đại kích ở trong tay nàng múa không thôi sáu mươi năm sau nàng dĩ nhiên bước vào hoàng đạo nhất trọng thiên cảnh giới mà nàng cũng trở thành thượng cổ đại tông vị ương cung thiếu c u n g chủ hắn thân phận có thể nói cực kỳ tôn quý chỉ là giờ khắc này vũ thanh tuyền đôi mi thanh tú nhũ chặt khi thế quanh người có chút hỗn loạn h i ệ n nhiên nàng tâm thần cũng không bình tĩnh chối này đại kích chất liệu phi phạm đáng tiếc nhưng không có linh tính thật sự là đáng tiếc cùng cực một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên ở vũ thanh tuyền bên t a i vang lên cũng làm cho sắc mặt nàng cả kinh đ ỗ n g nhiên xoay người hướng thanh e m khởi nguồn nhìn lại chỉ thấy lục tín chắp tay sau lưng hai con mắt bình thản nhìn về phía nữ t ử này quanh thân cũng không bất kỳ khí tức gì hề lộ dường như một đoàn không khí giống như là ngươi vũ thanh tuyền ngạc nhiên nghi ngờ nói lục tín hai con mắt thâm thúy bước chậm tiến lên cho đến đi tới vũ thanh tuyền trước người cũng không biểu lộ thân phận chỉ vì thân phận này trừ khấu thiên nước lục tín không muốn để cho bất kỳ người nào biết chính là vũ thanh tuyền cũng tính ở trong đó đêm dài rằng giặc khô khan vô vị muốn thanh t u y ể n tiên tử uống một chén rượu nhạt không biết rõ tiên tử có thể hay không nể nàng mặt m ũ i lục tín điểm đạm mỉm cười nói nhìn thiếu niên trước mắt vũ thanh t u y ể n cau mày muốn biết rõ ở trên trời kiêu thịnh hội mở ra trước cả tòa vị ương cung cũng có biện pháp trận thủ hộ c à n g có không biết rõ bao nhiêu đệ tử ở vị ương cung bên trong giò xét thiếu niên này vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng chỗ ở quả thực có vẻ vô cùng quỷ dị hơn nữa nhất làm cho vũ thanh tuyền nghi mê hoặc là Cái này thái âm thần á i âm t h tử ở vũ ị ương trước hơn, cung bên trong liền đối với chính mình chú ý nhiều hơn, giờ khác này lạng yên xuất hiện ở trước mặt mình, hắn đến cùng Thần giờ chú khác có ra sao mục đích. xuất mặt tử. ra sao lại đối với v ý ở thanh tuyền thu kích mà đứng m ờ i lục tín t r ò i nghỉ mát một lời theo hai người ngồi xuống t r ò i nghỉ mát bên trong lục tín hư không ngây tay một vò mỹ t i ể u hai con bát rượu hiện ra ở trên bàn đá rượu này chính là ta thái âm thần tông rượu ngon thiếu du uống trước rồi nói đê t i ể u tới tay đổ vào trong chén một luồng hàn yên mùi rượu đồng b ề n mà ra lục tín uống cạn trong chén loại rượu mỉm cười nhìn về phía vũ thanh tuyền cũng làm cho nữ tử này hơi trầm âm mà sau sẽ trong chén loại rượu uống cạn không biết rõ thần tử đến thăm không biết có chuyện gì nếu như vẹn vẹn chỉ là uống một chén rượu ngươi và ta dĩ nhiên uống qua còn thần tử rời đi luôn đi vũ thanh tuyền thanh âm lành lạnh nói thế gian nghe đồn tiên tử cùng lục trường sinh có lớn lao quan hệ lần này tiên tử muốn cùng thái dương thần tử kết làm đạo lữ không biết rõ lục t r ư ờ n g sinh liệu sẽ có giá lâm vị ương cung đây lục tín cười k h a nói ẩm bàn đá bỗng nhiên đổ nát vì là phấn vũ thanh tuyền đột nhiên đứng dậy nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ băng hàn vẻ lục t r ư ờ n g sinh là thanh tuyền huynh trưởng các đại tông môn tất cả đều biết được chỉ là thần tử ngươi bất quá hoàng đạo nhất trọng tiên khó nói cũng muốn mưu đồ trên người hắn trường sinh cơ duyên sao nghe thấy vũ thanh tuyền lời nói lục tín âm thầm gật đầu sau đó mỉm cười nói tiên tử trớn ê n hiểu lầm thiếu du đối với cái gọi là trường sinh cơ duyên căn bản không thể đặt ở trong mắt cũng có được tự mình biết mình chỉ là nghe tiên tử ý tứ vị ương cung cùng thái dương thần tông liên minh chính là muốn dụ dỗ lục trường sinh đến đó hay sao vẫn là tiên tử bị vị ương cung bức bách nếu như là như vậy ta thái âm thần tông rất lợi hại nguyện ý giúp trợ tiên tử theo lục tín thanh âm hạ xuống vũ thanh tuyền lạnh lùng n ở nụ cười nói thần tử hiểu lầm gia huynh cũng không biết hai tông chuyện đáng hỏi Ta cũng chưa từng thông ta Thái thần tông quan hệ thông ra, chính là chiều hướng phát triển thôi, cũng coi như là thành tuyển báo đáp sư tôn chưa quan ra, cũng cho cung cùng chính chiều cũng coi người hắn, lần này ương Dương hướng như năm phái hệ sư đáp báo báo là là vị đó ân cứu mạng Tuy thái Thái thế thù ta thái thần tông thần tử cung đây gây nhiên Dương nhưng ương cũng không định ý, thần tử không địch, xích đời đối với âm âm mít vị cần ý, ở lục gián, vẫn là về đi. Ân cứu mạng. về là l đi. cứu tín nỉ non lên tiếng hai con mắt thâm thúy cùng cực tiên tử ý là ngươi chính là báo đáp huyền linh lão tổ ân cứu mạng mới đáp ứng cùng thái dương thần tử kết làm đạo lữ lục tín trịnh trọng nói nếu như như ngươi vậy muốn cũng không gì không thể vũ thanh tuyền lạnh giọng nói lúc này lục tín khí tức có chút ba động nhưng vẫn là áp chế xuống hắn hai con mắt hiếp lại nhìn chăm chú vũ thanh tuyền nói khả cư ta biết rõ những n à y thượng cổ đại tông cũng ở mưu đồ lục trường sinh trên thân trường sinh cơ duyên nếu như ngươi cùng thái dương thần tử kết làm đạo lữ cái này lại để hắn làm sao tự xử đây nghe thấy lục tín lời nói vũ thanh tuyền sắc bén không ở hai con mắt càng là có chút h o à n g hốt trong mắt s ẹ t qua một tia đau thương phảng phất rơi vào tự thân tâm tư bên trong hắn thanh âm nỉ non nói ngươi còn là một thiếu niên lại sao hiểu được cái này đại thế tàn khốc đây hắn sáu mươi năm sau xuất hiện thiên địa dĩ nhiên ngụ biến đây cũng không phải là đã từng thế giới những này thượng cổ đại năng người tu vi khủng bố vô pháp tưởng tượng cho dù hắn trường sinh bất tử thì lại làm sao là những này đại năng giả đối thủ đây ta cùng thái dương thần tử kết làm đạo lữ tương lai liền ở hai tông ở trong có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền đến lúc đó có thể tự giúp hắn tới rất nhiều kiếp nạn a nhìn vũ thanh tuyền cay đắng biểu hiện lục tín tự nhiên thở dài dĩ nhiên biết rõ vì sao vũ thanh tuyền phải đáp ứng hôn sự này thực sự là một cái ngốc nha đầu lục tín thanh âm nhỏ yếu rồi m u a ổ i nhưng lại rơi vào vũ thanh tuyền trong thai cũng làm cho nàng rộng mở tỉnh táo có chút ngạc nhiên nhìn về phía lục tín thiếu niên này rõ ràng muốn so với chính mình tiểu thượng rất nhiều có thể vừa nay chính mình nghe được cái gì Đáng tuy i giống ế c không h n a không chờ vũ thanh vũ t u nhiên p ụ c h ồ tinh thần lại. Lục tín lại, i n h lục dĩ nhiên đứng dậy, bước chậm ngoài dậy, chậm bước ta u nhiên cũng chưa gặp qua lục trường sinh nhưng đối với việc khác dấu vết cũng có nghe nói dựa theo thiếu du suy nghĩ nếu như lục trường sinh biết rõ ngươi cách làm tất nhiên sẽ không đồng ý hơn nữa ngươi cũng quá khinh thường ngươi vị huynh t r ư ở n g này lục tín dĩ nhiên biến mất ở bích thủy các bên trong nhưng hắn lời nói lại không ngừng ở vũ thanh tuyền bên thai vang vọng cái này thái âm thần tử là ai vũ thanh tuyền c h a o mày sau ba ngày đàng vương các bên trong l ụ c tín một bộ đồ đen thiên âm lão tổ mọi người làm bạn khoảng t r ư ờ n g hiển nhiên hôm nay chính là thiền kiêu thịnh hội mở ra thời gian thái âm thần tông mọi người giờ khắc này cũng muốn đi hướng về hội trường ở trong thiếu du ngươi có thể yên tâm thái âm sư huynh đám người đã hướng vị ương cung tới rồi người nào nếu muốn giết ngươi ta thái âm thần tông sáu vị đại năng giả tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ thiên âm lão tổ nham hiểm lên tiếng chắc chiêu vân trịnh trọng căn dặn lục tín nói thiếu du hôm nay ngươi liền không muốn lên sân khấu chỉ là lao tổ ta hy vọng ngày sau ngươi trở thành thiên địa tôn giả thời gian đem thái dương thần tông cả nhà chu tuyệt cũng không ngủng công ta tông đối với ngươi dốc lòng bồi dưỡng một k i a mỉm cười ở lục tín nết miệng lên hắn cũng không chút nào đáp lại chỉ là hai con mắt ở trong khó lường tâm ý t r ợ t lóe lên cái gọi là thái dương thần tông đương nhiên sẽ không lưu giữ ở không chỉ là thái dương thần tông cái này sở hữu thượng cổ đại tông cũng đem hóa thành trong tay hắn tế phẩm chỉ là thời cơ chưa tới vẫn chưa thể để hắn động thủ đi thôi lục tín khen nói lên tiếng ngay khi đó liền đi ra đằng vương cát cũng làm cho mọi người đem hắn hạng ở trung ương hiển nhiên ở trên trời âm láo tổ mọi người trong lòng lục tín t á n h mạng tuyệt không thể có nửa điểm kém a o chương hai trăm tám mươi thiên tiêu thịnh hội ở vị ương đạo t r à n g cử hành cái này vị ương đạo t r à n g có thể nói độc lập đi ra một thế giới chính là vị ương cung đệ tử chỗ tu hành trong đó linh khí nồng nặc cùng cực có thể nói chính là trong thiên hạ tu luyện bảo địa chí nhất cờ sĩ pháp phối khắp nơi huyên áo đầy đủ mười mấy thượng cổ đại tông từ lâu đi tới vị ương đạo tràng bên trong ở huyền linh lão tổ thân thiết bắt chuyện phía dưới cũng tận đều vào chỗ thịnh hội bên trong các tông đại năng phía sau càng là lập thân cái gọi là thiên tiêu đệ tử làm lục tín mọi người tiến vào thịnh hội thời gian các tông ánh mắt tập trung ở lục tín trên thân sau đó vừa nhanh thu hồi chỉ là trên mặt mỗi người cũng hiện ra một đạo khó lường mỉm cười hiển nhiên đã sớm đem lục tín cho rằng một kẻ đã chết ầm ầm ầm hư không c u ồ n c u ộ n mây mù bao phủ một tòa mênh mông lôi đài ở vị ương đạo tràng bay lên bạch ngọc tinh thạch lắt thành mặt đất dạng người rực rỡ càng làm cho người ta cực kỳ cẩn trọng giống như cảm giác vụ huyền linh lão tổ leo lên lôi đài với lôi đài ở trong nhìn chung quanh khắp nơi đại tông nói này giới thiên tiêu thịnh hội trừ một ít xa xôi đại tông vẫn chưa đến theo ổ n cộng g có 12 đại a danh m mỗi thăm. dự, thiên tử tông thức rút t hạn ngạch, phương h kiêu người, giới cái đệ lấy huyền linh lão tổ đem thiên kiêu thịnh hội chúng quy làm theo hêm h a i nói các tông thiên kiêu đệ tử tất cả đều nóng lòng muốn thử mà thái dương thần tử cùng thái dương thần nữ càng thỉnh thoảng nhìn về phía lục tín khoe miệng càng là phát họa lên một tia cởi gàn rút thăm nghi thức rất đơn giản bất quá chén trài nhỏ thời gian liền hoàn thành vốn là thiên âm lão tổ không muốn để cho lục tín lên sân khấu muốn cho còn lại bốn vị thiên kiêu đệ tử ra t r ợ n có thể ở lục tín cô ý yêu cầu phía dưới cũng chỉ có thể cho lục tín nhường ra một cái danh lệch số bốn mươi bốn nhìn trong tay đánh vào số thẻ lục tín khẽ mỉm cười cũng không để ý là ai cùng hắn quyết đấu hắn lưu ý là như thế nào ở các tông trước mặt bày ra tuyệt thế giống như phong tư đánh vào hai mươi b ố hảo cùng bốn mươi tám hảo thiên kiêu lên sân khấu theo vị ương cung một tên trưởng lão đi tới lôi đài thanh âm hắn cũng ở vị ương đạo tràng vang lên minh thần tông hà băng trúc thiên t à n tông cùng mạc hàn hai tên thiên kiêu đệ tử bước lên lôi đài tương thông báo họ tên phía dưới liền dĩ nhiên chiến đến đồng thời cái này minh thần tông hà b a n g sinh chính là hoàng đạo vọt một cái thiên tu vi coi tu luyện minh thần đại pháp cũng coi như đăng đường nhập thất rất có vài lần quỷ minh đạo nhân năm đó phong độ cái này cùng mạc hàn ra tay ngoan độc chiêu nào chiêu nấy lấy tính mạng người ta không hổ là thiên t à n tông thiên kiêu đệ tử trên lôi đài đủ loại ánh sáng khoái động không dứt hai vị thiên kiêu đệ tử chiến khó hòa giải mà khắp nơi đại năng không ngừng đối với hai người lời bình nhưng cũng có vẻ say sưa vui vẻ nói lúc này lục tín lập thân giới đài đối với trong võ đài hai người hắn ngay cả xem liếc một chút đều không đáp lại chỉ vì ở trong mắt hắn loại này giao đấu thực ở thẻ nhạt cùng cực thiên tàn tông cùng mạc hàn thắng thời gian một nén nhang quá khứ hai tên thiên kiêu đệ tử cũng cả người đâm máu chỉ là hoàng đạo cảnh tu sĩ chiến đấu cũng là so đấu tu vi và thuật pháp ai có thể hơi cao hơn một bậc thắng thể ở trong khoảnh khắc quyết、ra. Tỉ thí đang tiếp tục,、các、tông thiên tử khoảnh khắc liền đang bại có các ở ra. kêu đệ mà ộ t vừa lên i nơi khắp trong ô môn n g ở t càng chuyển thỉnh thoảng chuyển đến hoan hô thanh âm, cũng hô âm, lúc à Mà m cho cùng cực. thịnh hội ở trong bầu không khí thân thiện cùng mà trong trong ở bầu l này thái âm thần tông đệ tử cũng lần lượt lên sân khấu trừ độc cô tiểu n g u y ệ t thắng hiểm một hồi còn lại hai người tất cả đều bị thua mà xuống càng là đầy mặt xấu hổ không dám cùng thiên âm lão tổ đối diện chỉ là thiên âm lão tổ căn bản cũng không lưu ý lần này thiên kiêu thịnh hội cũng không có lòng đối với cái này hai tên đệ tử trách cứ hán giờ khắc này tâm tư toàn bộ thả ở lục tín trên thân cũng chính ở trong tối từ sốt ruột hy vọng thái âm láo tổ mọi người có thể nhanh chạy tới đánh vào số bốn mươi bốn cùng số hai mươi hai thiên kiêu lên sân khấu làm âm thanh này vang lên thời gian lục tín vốn là khép kín hai mắt chậm rãi mở sau đó liền muốn hướng về lôi đài đi đến cùng lúc đó thái dương thần tông lý m ộ t huyện cũng là c h ậ m chậm, chậm tiến lên h i ệ n nhiên chàng tỷ đấu này làm cho nàng cùng lục tín đội khanh khách quả nhiên là h o à n g i a ngõ hẹp còn thần tử một hồi thủ hạ lưu tình lý mộ quyển còn chưa lên sân khấu liền cách không đối với lục tín nợ nụ cười thiếu du lui ra trận này ta thái âm thần tông từ bỏ thái âm lão tổ đ ố n g nhiên đứng dậy trực tiếp chặn ở lục tín trước người hắn thanh âm không thể nghi ngờ nói vì sao lục tín cười một tiếng nói nhìn lục tín trên mặt không sợ vẻ thiên âm lão tổ có chút trách cứ nói thiếu du chuyện gì lao tổ đều có thể theo ngươi có thể ngươi bất quá mới vào hoàng đạo nhất trọng thiên nếu như đụng với tông khác đệ tử cũng liền coi như có thể cái này thái dương thần nữ chính là hoàng đạo nhị trọng thiên tu vi thái dương đạo kinh càng là cùng ta tông công pháp lẫn nhau khắc chế ngươi cũng không phải nàng đối thủ nếu như ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý mớn dựa theo thiên kiêu đại hội quy tắc chính là lao tổ cũng không thể ra tay cứu ngươi ngươi không đợi thiên âm lão tổ nói xong lục tín khẽ mỉm cười ở trên trời âm lão tổ do xoay sở không kịp dĩ nhiên bước ra một bước xuất hiện ở lôi đài ở trong một màn như thế để thiên âm lão tổ sắc mặt cuồng biến không ngừng càng là suýt chút nữa leo lên lôi đài đem lục tín mang về cũng không chờ hắn có hành động là chủ nắm trận này thịnh hội huyền linh lão tổ dĩ nhiên cảnh cáo lên tiếng nói thiên hữu thiên tiêu thịnh hội quy tắc ngươi là biết rõ nếu như ngươi tự ý bước lên lôi đài chính là chưa đem ta các tông để vào trong mắt còn đạo hữu tự trọng theo huyền linh lão tổ thanh âm hạ xuống các tông đại năng tất cả đều vẻ mặt không lành nhìn về phía thiên âm lão tổ đáng ghét ta ta đợi đối với thiếu du thực sự quá nung chiều thiên âm lão tổ tức giận cùng cực tính toán thiếu du sư điệt cũng không phải là hạng người lỗ mãng hay là trong tay hắn có át chủ bài đây chắc chiêu vân lên tiếng an ủi nói chỉ là hy vọng thiếu du có thể yên ổn trở về bằng không chính là liều lĩnh tu vi tổn thất lớn ta cũng phải cùng lý diệu nhật cái này vô liêm s ỉ thanh tẩy một hồi năm xưa nợ cũ thiên âm lão tổ lạnh leo âm chầm lên tiếng sau đó ngồi vào chỗ cũ hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài lục tín lúc này đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t cắn chặt hai môi nàng từ tiến vào vị ương c u n g liền vẫn đang quan sát lục tín hành động nàng càng cảm giác lục tín hay là chính là trong lòng nàng người kia chỉ vì hắn hành vi xử sự, sự tuy nhiên c u ầ n ngạo cùng cực nhưng lại mơ hồ cùng người kia có chỗ tương tự ngươi thực sự là hắn sao đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ nói trên lôi đài lục tín cùng lý mộ quyện đứng đối mặt nhau cũng làm cho cả tòa vị ương đạo tràng yên tĩnh không hề có một tiếng động h i ệ n nhiên trận này quyết đấu để khắp nơi đại năng cũng cực kỳ quan tâm như lý diệu nhật mọi người càng là hy vọng thái dương thần nữ trực tiếp đem lục tín đánh gục trên lôi đài sư muội giết hắn thái dương thần tử ở dưới đài lạnh lẽo lên tiếng trong võ đài lý mộ quyện k h é p cười duyên giống như nhìn về phía lục tín nói tiểu đệ đệ vốn định đưa ngươi tu vi thôn vệ có thể ngươi thực ở quá chọc người hận tỷ tỷ cũng chỉ muốn lạc thủ vô tình b à ngươi lục tín t r ầ m rãi lắc đầu tự có thiếu niên vẻ tiêu ngạo đáy mắt nhưng không nửa điểm sóng lớn nhìn về phía lý mộ t quyển ánh mắt cũng hiện ra một tia vẻ thương hại nếu như nữ tử này không lên sân còn tốt có thể nàng một mực chính mình muốn chết vậy cũng không trách hắn chương hai trăm tám mươi mốt âm dương giao nhau t h ư ờ n g ngươi biết vì ngươi ngông còn không biết rõ trả giá vô pháp tưởng tượng đại giới mà cái này đại giới cũng là chết ẩm kim dương đại nhật đốt cháy hư không lý mộ q u y ể n khép cười duyên không ở tay ngọc nhỏ dài m ố i trời cao thời gian một con ngàn trượng kim mỗ hoành không hiền hóa mang theo vô biên thiên hỏa chi lực hướng lục tín đánh g i ế t mà tới vụ hư không long long thân hình hư n u y ễ n lục tín cước bộ liền thực sự thời gian dĩ nhiên bay ngược vạn trượng xa miễn cưỡng tránh thoát khỏi lý mộ q u y ể n cái này đạo sát phạt đại thuật muốn chạy người chạy sao lý mộ q u y ể n nũng nịu lên tiếng tuyệt mỹ giống như tư thái ngang trời x ẹ qua chín con thượng cổ kim ô hư ảnh mang theo áp sập hư không giống như uy năng côn g bạo hướng lục tín đánh giết mà xuống ha ha một quyển tuy là nữ tử thân nhưng lại đem cái này đại nhật kim ô quyết tu luyện tới đệ cựu trọng tiên h người này hôm nay chắc chắn phải chết lý diệu nhật ở dưới đài cười g ầ n không ngừng hán thanh â m cũng chuyển vào các tông đại năng trong thai ai đáng tiếc cái này thế tiểu bối tuy có như yêu nghiệt thiên tư có thể cuối cùng cũng phải vẫn lạc ở đây thái âm thần tông thái bất cẩn loại này yêu nghiệt chi tại ứng làm tuyết tàng trong tông đợi đến ngàn năm về sau mới khiến cho xuất thế đến lúc đó thai âm thần tông dù cho không thể hóa thân thiên địa đại giáo nhưng cũng tuyệt đối có thể cùng đế hoàng tông đứng ngang hàng các tông đại năng nghị luận thanh âm không ngừng truyền đến cũng làm cho thiên âm lão tổ song quyền nắm chặt sắc mặt dĩ nhiên nham hiểm đến cực điểm hắn dĩ nhiên quyết định nếu như lục tín thật xuất hiện nguy cơ sống còn dù cho liều lĩnh đắc tội các tông đại năng cũng phải nổi lên ra tay liều mở một đường máu mang lục tín trở về thái âm thần tông ở trong sư muội một hồi ngươi mang theo thiếu du rời đi những người này từ vi huynh tới thiên âm lão tổ đối với c h á c t h i ê u vân truyền âm nhập mật chỉ là hắn thanh âm dĩ nhiên mang theo rất lớn thê thảm vẻ nghe thấy thiên âm lão tổ lời nói c h á c t h i ê u vân sắc mặt đại biến nói sư huynh không thể a dù cho ngươi chính là hoàng đạo tầng bảy nhưng như thế nào là các tông đại năng đối thủ như vậy ngươi biết chết cấp miệng ta thiên âm cả đời vô vọng thiên địa tôn người cảnh thiếu du là ta tông duy nhất hy vọng nếu như ta tử năng đổi lấy thái âm thần tông tương lai cuộc khởi cái này có gì không thể nghe sư huynh nói một hồi sư huynh ra tay thời khắc ngươi không nên quay đầu mang theo thiếu du nhanh rời đi thiên âm lão tổ gầm nhẹ lên tiếng dĩ nhiên lưu giữ liều mạng tâm ý trên lôi đài đầy trời kim dương rơi ra chín con kim ô hư ảnh tung hoành k h u ấ y động cực kỳ khủng bố hỏa quang lan tràn mỗi một mảnh hư không ngoài ra cả tòa mênh mông lôi đài rung động ầm ầm dường như bất cứ lúc nào liền muốn hóa thành cho tàn lý mộ quyển dường như một con cựu thiên thải phượng tay ngọc nhỏ dài m ố i trời cao thời gian hạ xuống vô biên thiên hỏa cũng làm cho lục tín ở lôi đ à i ở trong chung quanh tranh né coi dáng dấp có vẻ chật vật cùng cực thái âm thần tử bất quá là một con thấp kém con kiến t hôi thôi liền để bản thần nữ đưa ngươi sau cùng đoạn đường đi lý mộ quyển ngạo nghễ hư không quan sát lôi đ à i ở trong lục tín hoàn toàn đem cho rằng cựu non đợi g i ế t mộ quyển thay vì huynh giết hắn thái dương thần tử giữ tợn cười lớn kim dương p h â n thiên ẩm linh khí bạo động kim dương diệu không làm lý một quyển nũng nịu lên tiếng nàng cả người hoàn toàn hóa thành một vòng kim dương đại nhật n à y bốn phía khủng bố cùng cực hòa quang càng l à khác hư không sụp đổ nổ v a n g sau đó mang theo diệt sắt vạn vật giống như vi năng hướng lục tín nghiền ép mà xuống động thủ thiên âm l ụ o t ổ n ổ h ố nghiền ép mà xuống hắn h ỗ n g nhiên giơ bàn tay lên liền hướng lý một quyển oanh kích mà đi Thiên ẩm lý, lý diệu nhật một trưởng vô gia trực tiếp liền đem thiên âm lão tổ công phạt trung hòa h i ệ n nhiên hắn từ lâu đoán được thiên âm lão tổ ý nghĩ đã có chỗ chuẩn bị cũng trong lúc đó các tông đại năng tất cả đều đứng dậy ánh mắt lạnh leo âm trầm nhìn về phía thiên âm lão tổ c à n g có cực kỳ khủng bố sát cơ đem hắn khóa chặt phảng phất hắn nếu dám bước ra một bước phải đối mặt cũng là các tông đại năng khủng bố đại thuật đáng ghét ta bị các tông đại năng khí thế khóa chặt thiên âm lão tổ dù cho là hoàng đạo tầng bảy đại năng giả có thể giờ khắc này cũng không cách nào tiến lên một bước điều này cũng làm cho hắn mục đích đỏ sắp nước dĩ nhiên không đành lòng nhìn về phía lôi đài bởi vì hắn biết rõ lục tín hội ở thái dương thần nữ cái này sát phạt đại thuật bên dưới hồi phi ê ê n diệt ẩm lôi đài bên trong nổ vang nổ vang vô tận hỏa quang đem t r ọ n tòa lôi đài che đậy lý mộ quyện sát phạt đại thuật cuối cùng đem lục tín nhấn chìm vô tung điều này cũng làm cho các tông đại năng khoe miệng mỉm cười trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống đất thiếu du lao tổ có lỗi với người a thiên âm lão tổ thê thảm n ộ hống khiến người ta nghe ngóng tan nát cói lòng gần chết thiên âm sư m i n h còn nén bi thương minh thần tông quỷ minh lão tổ bất đắc di thở dài chỉ có thể đối với hắn an ủi lên tiếng chính cùng thiên âm lão tổ cùng c h á t chiêu vân chìm đắm ở vô biên bi thương khắp nơi đại năng khoe miệng mỉm cười thời gian một đạo kinh hãi gần chết thanh âm đột nhiên chuyển đến chuyện này sao có thể có chuyện đó theo âm thanh này vang lên chỉ thấy mọi người tại đây sắc mặt mần ra sau đó đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trong võ đài có thể thu vào trong mắt bọn họ cảnh tượng lại làm cho cả tòa thiền kiêu thịnh hội trở nên tĩnh mịch không hề có một tiếng động trong võ đài hỏa quang dĩ nhiên tiêu tan vô tung lục tín một tay chắp sau lưng lập thân trên lôi đài hữu trưởng như để ga từ đồng dạng bấm ở lý một huyện cổ chỗ n à y trắng non thủ trưởng ở co rút nhanh càng làm cho lý một huyện hầu cốt chỗ ra khanh khách dị hưởng thanh âm tuyệt mỹ khuôn mặt càng là xanh tím đến mức tận cùng tiện ti chỉ là hoàng đạo nhị trọng thiên ngươi thật làm bản thần tử không phải đối thủ của ngươi không không thể ngươi ngươi rõ ràng là hoàng đạo nhất trọng thiên tu vi làm sao có khả năng bị lục tín bóp lấy cổ lý mộ quyển gian nan âm thanh chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi căn bản không thể tin được chính mình vậy mà lại bị đối phương giam cầm trong tay thiên địa phân càn khôn càn khôn có nhị khí Càn n g ư ờ i là dương khôn người là âm thiên địa âm dương tương sinh cũng âm dương tương khắc dù cho ngươi tu vi cao ta một cảnh có thể ở đối với âm dương c h i đạo lĩnh ngộ bên trên ngươi nhưng còn kém xa đây nếu như ngươi còn có thể có kiếp sau đừng quên ta tặng ngươi một câu nói thiên địa âm dương biến sinh tử lương trọng thiên cực âm sinh chân dương cực dương mang thai chân âm âm dương giao nhau thương hải biến vạn cổ luân hồi hai cái không cùng tồn tại lộ cuộc một tiếng vang dòn lý mộ quyển cái cổ lại đi Hoàn chết chỉ chết không nhắm mắt hai con mắt, gắt gao nhìn chăm chú lục tín, nở nàng thân thể ở cực khô khát, khủng khí, hút thể, cho đến nàng hóa thành một bộ thây toàn trong con gao bão vào trong là nàng nàng nàng tín tín, nở dương tín cuồng đến cũng bị lục tín tiện trên tay, mắt mắt, gắt một tay vứt bị bóp bố bị bộ bị bỏ lục lục lục lục lôi cực cực cơ ở ở ở ở kỳ kim khô, đài. ẩm Ẩm dương giao nhau thiên địa phản phúc lục tín quanh thân khí thế c u ồ n g bão kéo lên trực tiếp ở lôi đài ở trong phá vào hoàng đạo nhị trọng thiên đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vào hoàng đạo tầng ba ở trong đương nhiên đây đều là lục tín diễn hóa biểu tượng cũng là đang cấp khắp nơi đại năng diễn một hồi đại hí nhưng trước hắn nói tới âm dương chi đạo lại không phải giả tạo dù cho hắn thật là hoàng đạo nhất trọng thiên tu vi cũng có thể đem lý một q u y ề n diễn s á t ở này thái m ồ trải qua cảnh giới tối cao âm dương l ị c h chuyển thiếu du dĩ nhiên tu thành âm dương l ị c h chuyển dưới đài thiên âm lão tổ biểu hiện dại r a hắn từng chữ từng chữ gắt gao nhìn chăm chú trong võ đài lục tín cả người thân thể càng là đang run run dậy nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên trở nên hỏa nhiệt đến mức tận cùng thiên hữu thái âm đại giáo làm sinh ha ha ha ha trời không phụ ta thái âm thần tông a thiên âm lão tổ lên tiếng cười lớn hai con mắt ở trong càng là chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ chứng minh hắn kích động đến trình độ nào vào giờ phút này không chỉ là thiên âm lão tổ chắc chiêu vân cũng là hai con mắt ướt át mấy vị thái âm thần tông đệ tử càng là lên tiếng giống to để chứng minh bọn họ tâm tình là bực nào sụp sôi sư muội thái dương thần tử đến từ trên trời trực tiếp nửa quỷ ở trên lôi đài đem lý một quyển thi thể ôm vào trong lòng nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên hiện ra tam giang tứ thủy cũng cỏ rửa không vẻ c ứ u hận chuyện này chuyện này ván này thái âm thần tử tháng bốn vị ương cung trưởng lão run dậy lên tiếng phong khinh vân đạm lãnh đạm không gợn sóng lục tín chắp tay sau lưng bước chậm đi xuống lôi đài có thể cắt tông đại năng ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chăm chú hán đáy mắt càng là s ẹ t qua chưa bao giờ có kiêng kỵ tâm ý bất quá chỉ là kiếp này người tu luyện một năm có thửa liền đem thái mổ trải qua tu luyện tới âm dương lịch c h u y ể n cảnh giới càng là ở lôi đ à i ở trong đem thái dương thần nữ tu vi thôn p h ệ trực tiếp phá vào hoàng đạo nhị trọng thiên bên trong như vậy khoáng cổ không có yêu nghiệt hàng người nếu quả thật cho hắn một chút thời gian chỉ sợ hắn sớm muộn đem bước vào thiên địa tôn giả cảnh tương lai tất nhiên chính là đè ép thiên điệu giống như nhân vật vào giờ phút này các tông đại năng trong lòng dâng lên vô hạn sắc cơ chỉ vì loại này yêu nhiệt g hạ người n g tuyệt không thể giữ lại bằng không thai âm thần tông trong tương lai hóa thân thiên địa đại giáo bọn họ những tông môn này hôm nay làm việc việc, tất nhiên sẽ tìm bọn họ một nhất thanh tính toán chương hai trăm tám mươi hai thái âm thần tử ta nhất định phải đưa ngươi xương cốt rút ra xương vạn thế không được siêu sinh trên lôi đài thái dương thần tử hai con mắt sung huyết lên tiếng đối với lục tín nộ hống không thôi mang ta nữ nhi thi thể trở về lý diệu nhật lập thân giới đ à i thanh âm hắn bình thản đáng sợ có thể nghe vào các tông đại năng trong t hai đáy lòng nhưng bay lên một luồng cực hạn giống như hàn ý lý diệu nhật lý m ộ c huyền hai người vốn là cha và con gái quan hệ giết nữ mối t h ủ không đội trời c h u n g ở lý diệu nhật trong lòng dĩ nhiên triệt để phán lục tín tử hình h ắ n chính đang cực lực gáp chế tự thân sắc cơ chỉ có thể chờ đợi thiên ngữ kêu thịnh hội kết thúc nhất định phải thân thủ đem lục tín chém thành muôn mảnh không thể thiếu du tốt lắm làm lục tín trở về thời gian thiên âm lão tổ dùng lực vô vô lục tín bả vai trên mặt tỏa ra lóa mắt quan huy mà mấy vị khác thiên hữu kiêu đệ tử càng đem lục tín hạng ở trung ương trên mặt hưng phấn biểu hiện lộ rõ trên mặt ha ha được được được tả khâu thiếu du lão phu càng ngày càng thích ngươi tiểu tử này vạn giang lưu cất tiếng cười to cách không nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là tỏa ra một k i a vẻ kỳ dị vạn đạo hữu người này trung quy chính là thái âm thần tông truyền nhân chỉ sợ ngươi ý nghĩ muốn thất bại a vong t ỉ n h tông lão tổ chính là một vị thanh niên văn sĩ nhưng trên thực tế hắn sinh hoạt tuế nguyện cực kỳ lâu đời tu vi cũng chính là hoàng đạo tầng tám lưu giữ ở chỉ là cùng vạn giang lưu so r a nhưng là kém hơn một chút giờ khác này nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng là hiện ra một vệ thú hàn sắc cơ người này thiên tư khuynh thế đáng tiếc chính là thái âm thần tông truyền nhân chỉ sợ không cần ta đợi động thủ các tông đại năng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn vũ hóa tông lão tổ chính là một người trung niên phụ nhân hắn thanh âm bình thản không gợn xong nói nếu như người này hồi tâm chuyển ý bái vào ta đế hoàng tông tính mạng hắn ta đế hoàng tông thì sẽ bảo vệ vạn giang lưu trịnh trọng lên tiếng nói cũng là mơ hồ cảnh cáo hai người thái độ mình vạn đạo h ư u nói dỡn nếu như người này thật là quý tông truyền nhân hai ta tông đương nhiên sẽ không đem hắn làm sao cần phải là người này vô ý bái vào quý tông cũng còn vạn đạo h ư u không muốn quản việc không đâu vong t ỉ n h tông lão tổ lành lạnh lên tiếng đều là tam đại tông môn chi nhất hắn tuy nhiên tu vi hơi kém vạn g i a n g lưu tuy nhiên cũng không e ngại tâm ý vân phi nếu như đụng tới người này liền đem chém giết trên lôi đài vũ hóa tông lão tổ đối với bên cạnh một vị thanh niên nam tử dặn dò nói vâng sư tôn băng lan ngươi cũng giống vậy đụng tới người này liền đem diệt s á t đúng vũ vân phi vũ hóa thần tử chính là vũ hóa tông thiên kiêu nhân vật hạ băng lan vong tình thần nữ thêm vào đế hoàng tông vạn chỉ huyên hợp xương tam đại tuyệt đại thiên tiêu cũng là thiên kiêu đại định hội nội định ba người ba thịnh r ư ớ c vật. Nói là nội n là đ ị cũng có cái tác, chính không gì phải thầm thao tác, mà chính là là mà âm ba v t h i ê kiêu n â n vật, đều là hội o đạo vi, vào trong mắt, so trong à là hành. n tầng người cũng từng tông truyền nhân tránh cũng người tiến Thiên kiêu thịnh g đem để đấu đó tu mắt, thức ba ba ba chưa kiêu vi, các lúc h ở đang tiếp tục có thể đón lấy các tông thiên kiêu chiến đấu dĩ nhiên d ẫ n không tầm thường rất nhiều đại năng chú ý toàn bộ thịnh hội cũng biến thành có chút quặng cũ é cho đến một ngày thời gian trôi qua cuối cùng quyết ra hai mươi bốn người vu minh ngày tiếp tục đấu võ thập nhị cường sinh ra thái dương thần tử bởi vì lý m ộ t huyện cái chết ra tay tàn nhẫn không bình thường đối thủ bị hắn đánh thành trọng thương tam đại tông môn thiên kiêu chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu trong vòng nhất chiêu liền đem đối thủ đánh bại điều này cũng ở nằm trong dự liệu mà thái âm thần tông độc cô tiểu nguyệt cuối cùng bị thua toàn bộ thái âm thần tông cũng chỉ còn lại lục tín một người tiến vào nhị thập tứ cường danh n lệch ở trong trời chiêu buông xuống hôm nay thiên kiêu thịnh hội liền như vậy kết thúc Huyền linh láo thiếu ổ c u ẩ n yến bị h ộ mời âm đi tới, thiên i các trực tông tổ t láo p từ theo tín trở t chối, lục các, cũng lục hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, lục tín dĩ nhiên trở thành mọi người mang đằng vương ràng, í rõ về du à lão tổ ta sống năm tháng dài đằng đẵng cũng đã gặp không biết rõ bao nhiêu thiên kiêu nhân vật nhưng bọn họ so với ngươi đứng lên bất quá là là đom đóm cùng hạo nguyện khác biệt ta tửu i không say người người tự say một v ò mỹ t i ể u bị thiên âm láo tổ uống xong hắn có chút cảm thán nói thiếu du ngươi đã tiến vào nhị thập tứ cường này tam đại thiên kiêu cũng chính là hoàng đạo tầng ba tu vi nếu như ngươi gặp phải bọn họ liền bỏ quyền chịu thua chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt chắc chiêu vân dặn nói nghe thấy hai người lời nói lục tín điềm đạm mỉm cười nói hai vị lao tổ yên tâm nếu thiếu du dám tham gia ngày này kêu thịnh hội tự nhiên có niềm tin cực lớn cũng đều vì ta thái âm thần tông làm vẻ vang chẳng lẽ thiếu du ngươi còn có lá bài tẩy gì sao thiên âm lão tổ hai con mắt sáng ngời gấp gáp lên tiếng nói lao tổ ngày mai liền biết rõ lục tín cười thần bí nhưng cũng để thiên âm lão tổ tinh thần đại c h ấ n càng xem lục tín càng là yêu thích nếu như không phải sợ đốt cháy giai đoạn thiên âm lão tổ hận không thể đem tự thân tu vi truyền cho lục tín để hắn mau chóng thành là đại năng giả làm tốt đột phá thiên địa tôn giả cảnh làm chuẩn bị sư huynh chớ nên đắc ý vong hình ngươi đừng quên tuy nhiên hiện ở thiếu du an toàn có thể các loại thiên tiêu thịnh hội kết thúc ra cái này vị ương cung những tông môn này đại năng nhất định sẽ đối với hắn tiến hành ám sát chắc chiêu vân đôi mi thanh tú vừa nhịu nói ha ha sư mộ i yên tâm thiên tiêu thịnh hội có ba ngày thời gian thái âm sư huynh bọn họ dĩ nhiên đang trên đường đi huống chi hai tông còn muốn quan hệ thông ra ta đợi lưu lại ở vị ương cung bên trong nói vậy sư huynh tất nhiên có thể chạy tới thiên âm l á o tổ cười hì hì nói nâng ly cạn chén cho đến đêm khuya mấy người lúc này mới từng người trở về chỗ ở bên trong mà lục tín đám người tiến vào trạng thái tu luyện liền hóa thành một tia lưu quang lạng yên biến mất ở đảng vương các bên trong vị ương cung ở ngoài vô danh trên đỉnh núi bốn khấu thiên đức dĩ nhiên ở đây chờ trực đã lâu theo hư không tỏa ra đạo đạo ba lan lục tín dĩ nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi cũng làm cho khấu thiên đức không người đối với hắn thi lễ nói tiên sinh lục tín tán thưởng lên tiếng nói liền thái âm tông mấy vị đại năng giả đều không có chạy tới nơi đây ngươi b ấ t quá một ngày thời gian liền có thể đến đó xem ra ngươi trận pháp đại thuật lại đi trên một cái mới bậc thang tiên sinh q u a khen ta thiên sách phủ có thể trở thành là thiên địa đại giáo thượng khách cũng bởi vì trận pháp đại thuật đứng đầu đương đại tuy nhiên thiên đức cùng tiên sinh cách xa nhau ngàn ngàn dặm lộ trình nhưng đối với thiên đức tới nói cũng không tính quá mức xa xôi khấu thiên đức khiêm tốn lên tiếng sau đó đối với lục tín hỏi ý nói tiên sinh trận này đại hí thiên đức nên khi nào xuất hiện vụ một đạo đen tối phủ văn ở lục tín trong tay hiện ra sau đó đ ỗ n g nhiên đánh về khấu thiên đức nhất thời để cả người hắn trở nên hư huyễn khó lường giờ khác này ngươi khí tức hoàn toàn che lấp có thể tự tiến vào vị ương cung bên trong đến lúc đó lục tín chậm rãi tự thuật cũng làm cho khấu thiên đức không ngừng gật đầu thời gian một nén nhang quá khứ lục tín hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm hơi chỉ là hắn thanh â m ở khấu thiên đức trong thai vang lên ngươi đi đầu chờ đợi ở đây mấy ngày làm hai tông quan hệ thông ra thời gian ngươi liền lẫn vào vị ương cung bên trong chương hai trăm tám mươi ba sáng sớm hôm sau thiên t i ê u thịnh hội lần thứ hai mở ra hôm nay phải quyết ra thập nhị cường các tông thiên t i ê u dồn dập lên sân khấu ở cực kỳ chiến đấu kịch liệt bên trong một ngày thời gian trôi qua rất nhanh thái dương thần tử rất muốn đánh vào lục tín có thể hay là chính là hắn may mắn nhị thập tứ cường tiến vào mười hai ngày kêu đấu võ để cho hai người vẫn chưa trả mặt ngày thứ ba cũng là sau cùng trận chung kết muốn ở hôm nay quyết ra mạnh nhất ba người có thể ở các tông đại n ă n g trong lòng từ lâu biết rõ mạnh nhất ba người chính là tam đại tông môn tuyệt thế thiên kiêu bọn họ càng thêm quan tâm là lục tín có thể không cùng thái dương thần tử chạm mặt cũng muốn nhìn xem lục tín đến tột cùng yêu nghiệt đến trình độ nào hay là sâu xa thăm thẳm ở trong co thiên ý ở mười hai tiếng vào sáu rút thăm bên trong lục tín đối thủ chính là thái dương thần tử điều này cũng làm cho xa xa thái dương thần tử lên tiếng cười gàn nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực kỳ khủng bố sắc cơ thiếu du cẩn thận hắn là hoàng đạo nhị trọng thiên đ ỉ n h phong không giống nhau không chờ lục tín lên sân khấu thiên âm lão tổ nhanh nhắc nhở nói tả khâu thiếu du lên nhận lấy cái chết hư không nổ tung kim dương ngang trời thái dương thần tử vừa bước lên lôi đài liền tỏa ra không gì địch nổi giống như vi năng hắn với lôi đ à i ở trong quan sát lục tín gần giống như đang nhìn con kiến hôi muốn chết sẽ tắc thành ngươi lục tín lạnh lùng nợ nụ cười bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên xuất hiện ở trên lôi đài nhìn lục tín không sợ hãi thần thái thái dương thần tử tàn nhẫn cười gần nói t ạ khâu thiếu du dù, dù cho ngươi tu luyện tới âm dương lịch chuyển cảnh giới có thể ngươi cho rằng ta còn có thể như sư m ộ i đồng dạng bất cần sao hôm nay bản thần tử liền muốn đưa ngươi lột ra chóc thịt càng phải đưa ngươi nguyên thần dùng thái dương chân hỏa quay nướng vào thế để ngươi vĩnh viễn không được sinh lục tín cười chỉ là hắn nụ cười ở trong nhưng tràn ngập cực kỳ lạnh leo âm trầm tâm ý nhìn về phía thái dương thần tử ánh mắt càng là hiện ra một tia sắc cơ nếu như đem người này trực tiếp đánh chết ở trên lôi đài có hay không cũng không có hai t ổ n g quan hệ thông ra chết đi chống trời nổ vang kim dương che trời thái dương thần tử dường như thế gian duy nhất quan mang mang theo anh sụp hư không giống như vi năng cùng bạo hướng lục tín đánh tới nhìn ngươi có mấy phần bản lĩnh lục tín lạnh lùng nợ nụ cười nhất thời cùng thái dương thần tử chiến đến đồng thời â m dương nghi c h u y ể n cải thiên hoán địa lục tín đầy đủ giải thích thái mổ trải qua vô thượng uy năng mà hai người trận này đại chiến cũng làm cho cả tòa lôi đài rung động ầm ầm các tông đại năng càng là r ồ n dập lời bình lên tiếng tả khâu thiếu du tuy nhiên cùng thái dương thần tử đều là hoàng đạo nhị trọng thiên đình phong thế nhưng hắn tiến cảnh quá nhanh căn cơ thực ở bạc được chỉ sợ cũng không phải là thái dương thần tử đối thủ âm dương nghịch chuyển tuy nhiên uy năng vô cùng có thể thái dương thần tử sớm có phòng bị người này bị thua không thể nghi ngờ các vị đạo hưu nói không tệ Thái dương thần tử dĩ nhiên tìm thấy hoàng đạo tầng 3 ngưỡng cửa, chỉ kém một tiêu thể tả thiếu thủ, thế nhưng muốn diệt sát Trên thắng dứt, thái thần tử trên mặt rất át nhiên hoàng chỉ phá cảnh, khâu chắc chắn không nhưng nhưng không hai chiến khó phân cho hư không không chỉ như hắn chủ cái liền đối người lôi đài, người bại, cười bài. dương dĩ du dễ dàng. dương dường ngưỡng nảy này muốn này, cũng cũng càng nổ vang gần càng nồng đậm, dường như hắn có rất lớn cửa, kém làm đậm, đạo vào là là có có sẽ ẩm quân trường đụng vào khủng bố năng lượng hướng về khắp nơi băng s ạ cũng làm cho hai người thân hình bay ngược mà đi lúc này thái dương thần tử đứng yên hư không hán tàn nhẫn lanh đạm nhìn xuống lục tín hán thanh âm miệt thị cùng cực kết thúc hết thể đều kết thúc ngươi cái này con kiến hôi thật làm bản thần tử chính là hoàng đạo nhị trọng thiên đ ỉ n h phong sao ẩm đột nhiên một viên hạo đại kim dương ở thái dương thần tử phía sau tái hiện ra nay phần thiên diệt địa hỏa quang chiếu dọi bầu trời làm thái dương thần tử hai tay bắt p h á t quyết chỉ thấy viên này kim dương long long chuyển động dĩ nhiên cùng thái dương thần tử hòa làm một thể kim dương đại nhật ngang qua bầu trời thái dương thần tử kim qua ngọc ánh quanh thân khí thế cồn u g bạo kéo lên dĩ nhiên ở trong nháy mắt liền bước vào hoàng đạo tầng ba bên trong loại này dị biến cũng làm cho các tông đại năng ngạc nhiên cùng cực không nghĩ tới cái này thái dương thần tử dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế một năm trước ta tông thần tử liền dĩ nhiên bước vào hoàng đạo tầng ba là ta đem tu vi che lấp vì là chính là ở trên trời kiêu thịnh hội ở trong cùng tam đại tông môn thiên kiêu quyết đấu đáng tiếc còn không có tiến vào trận chung kết liền muốn bại lộ tu vi d i ệ t sát n g ư ờ i cái này còn kiến hôi lý diệu nhật cười lạnh thành tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện lên cực kỳ nham hiểm sắc cơ điều này cũng làm cho các tông đại năng không trải qua thầm than cái này lý diệu nhật quả nhiên chính là tâm cơ thâm trầm h ạ n g người ta thái âm thần tông bỏ quyền chịu thua một m a n như thế để thiên âm lão tổ sắc mặt cùng biến càng là lên tiếng đối với huyền linh lão tổ gầm nhẹ nói thật không tiện thiên âm đạo hữu trừ thái âm thần tử chính mình từ bỏ trận đấu còn muốn tiếp tục nữa huyền linh lão tổ trầm dại âm thanh nói người thiên âm lão tổ giận dữ đứng dậy biết rõ huyền linh lão tổ cũng muốn mượn cơ hội này đem lục tín diệt trừ thiếu du bỏ quyền chịu thua thiên âm lão tổ gầm nhẹ lên tiếng đại nhật thiên công phần thiên diệt đ ị a kim dương giang thế diệt s á t văn vật thái dương thần tử sao lại cho lục tín đầu hàng chịu thua thời cơ trực tiếp liền sử dụng tới sát sinh đại thuật mang theo không gì địch nổi giống như vi năng liền hướng lục tín chấn sát mà tới lúc này lục tín cười gần không ngừng trên mặt cũng không khiếp ý chỉ là đón lấy một màn nhưng làm cho tất cả mọi người ngơ ngác tại chỗ phanh phanh phanh liên tục chín đạo nổ vang thanh â m ở khắp nơi thiên địa vang lên chín viên hắc nhật đột nhiên hiện lên ở lục tín phía sau đen nhánh kia nóng rực quang mang khiến người ta không mở ra được hai mắt dường như cái này chín viên hắc nhật chính là cựu hữu ở trong minh nhật cái kia quỷ dị mà khí thế khủng bố dường như muốn đem vùng thế giới này đốt vì là cho t à n lúc này lục tín dường như thái dương thần vương giáng thế trên c h á n có chín viên hát sắc tinh mang tái hiện ra hãn tắm chín viên hát nhật đạp bầu trời mà lên nay khủng bố hỏa quang tre khuất bầu trời cũng làm cho vùng không gian này nổi lên đạo vệ s ó ngợn g phảng phất lục tín vừa nghĩ liền có thể đem vùng thế giới này hóa thành ngập trời biển lửa lục tín tắm rửa ở chín viên hát nhật dưới chậm rãi tiến lên tốc độ lên xuống nguy năng phảng phất thực sự tại mọi người tâm khảm bên trên cũng làm cho cả tòa thiền kiêu thịnh hội trở nên yên lặng như tờ、Ấm. đấm ra một q u y ề n nối liền bầu trời chín viên h ắ c nhật xoay chuyển không nghỉ ở thái dương thần tử kinh sợ hoảng sợ biểu hiện phía dưới hắn xương ngực vỡ vụn mấy căn trong miệng càng là phun trào khỏi đại lượng máu tươi kim dương giống như thân thể ảm đạm vô quang cả người cũng mạnh mẽ đập xuống ở trên lôi đài chín cựu nhật ngang trời lại là cựu nhật ngang trời ngươi ngươi sao ta tông thái dương đạo kinh lý diệu nhật run dày giống to cảnh tượng như thế để hắn như rơi vào n g ộ n nếu như không phải tận mắt nhìn thấy h á n tuyệt không thể tin được chính mình chứng kiến hình ảnh mà không chỉ là lý diệu nhật đang run rẩy thiên âm lão tổ cùng các tông đại năng cũng biểu hiện dại r i a không dám tin tưởng nhìn về phía trên võ đài lục tín chỉ là thái dương đạo kinh nay tiện tỳ cùng phế vật này đều đã nhưng mà ở trước mặt ta bày ra hai lần muốn thôi diễn ra môn công pháp này bất quá là là chuyện dễ như t r ở bàn tay lục tín tin bình thản lên tiếng dường như đang nói một cái rất lợi hại tùy ý sự tình không không thể tuyệt đối không thể cho dù ngươi thiên tư tuyệt thế cũng tuyệt đối không thể thôi diễn ra ta tông trí cao phát điện đối với lục tín lời giải thích lý diệu nhật căn bản không tin dù cho ở thời đại thượng cổ cũng chưa từng nghe nói có ngày kêu yêu nghiệt có thể cùng người ở trong chiến đấu liền có thể thôi diễn ra đối phương công pháp huống chi ở trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện thành công đây căn bản chính là làm người nghe rợn tóc gây việc chương hai trăm tám mươi b ố quân tính n g ơ n g ác liếc mắt nhìn nhau mỗi vị đại năng trên mặt cũng tràn ngập trầm trọng vẻ nếu như thái âm thần tử chân có thể cùng người đối chiến bên trong liền có thể học hội đối phương công pháp đây chẳng phải là bọn họ những n à y đại tông ở trong trí cao p h á p điện đều phải bị thái âm thần tông sở được sao một cái tông môn quan trọng nhất gốc gác là cái gì công pháp một bộ có thể đắp n ặ n ra thiên địa tôn giả công pháp trí cao nếu như không có công pháp truyền thừa cho dù có nhiều hơn nữa yêu nhiệt g đệ tử cùng tài nguyên tu luyện cũng bất quá chính là hoa trong gương trăng trong nước chưa bao giờ có sắc cơ ở trong lòng mọi người bay lên càng có đại năng giả khí tức hỗn loạn dĩ nhiên muốn vào thời khắc này đem lục tín diệt s á t điều này cũng làm cho thiên âm láo tổ tấn phục hồi tinh thần lại biểu hiện cảnh giác nhìn về phía mọi người rất sợ những này đại năng thật không để ý quy củ nổi lên ra tay đem lục tín diệt s á t trên lôi đài thái dương thần tử như một đống bùn nhão giống như nằm sấp ở mặt đất trong miệng hắn máu tươi không ngừng được phun ra nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra chưa bao giờ có ý sợ hãi chỉ có hắn mới hiểu biết vừa nãy lục tín này nối liền trời mây nhất quyền đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào đạp đạp đạp như giết chóc c h ố n g trận ở g i ó n g lên giống như thượng cổ thần sơn ở dơi dụng lục tín ở bước chậm tiến lên trên c h á n chín viên hát sắc tinh mang đem hắn tôn lên thần bí cùng cực chín viên hát nhật ở sau thân thể hắn ầm ầm chuyển động nhìn về phía thái dương thần tử ánh mắt càng là hiện ra một tia tàn khốc ý vị sư tôn cứu ta thái dương thần tử hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín sắc cơ điều này cũng làm cho hắn sắc mặt trắng bệnh lại không t r ư ớ c vẻ ngạo nghễ tự thân càng dường như hơn một cái như chó chết ở chật vật sau này leo lên chàng cảnh có vẻ mất mặt cùng cực thái dương thần tử cầu cứu thanh âm để ở đây các tông đại năng rộng mở tỉnh táo lý diệu n h ậ t sắc mặt cực kỳ khó chịu vị ương cung huyền linh láo tổ cũng là như thế hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương đáy mắt tàn khốc tâm ý thái dương thần tử không thể chết được hắn không chỉ có là thái dương thần tông mạnh mẽ nhất yêu càng là hai đại tông môn liên minh chỗ then chốt nếu như hắn chết ở lôi đài bên trong hai đại tông môn liên minh kế hoạch cũng đem hủy hoại trong một ngày vụ hư không nổ tung dung chuyển c u n g cực làm lý diệu nhật một bước bước ra thời gian dĩ nhiên xuất hiện ở trên lôi đài cũng ngăn trở lục tín tiến lên tốc độ tiểu tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng trận này ta thái dương thần tông chịu thua lý diệu nhật lạnh lùng lên tiếng chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng hiện ra cực kỳ nồng nặc sắc cơ lý diệu nhật tự ý lên sàn đây là phá hư thiên kiêu thịnh hội quy củ chính là quyết không cho phép việc nhưng là các tông đại năng cùng huyền linh lão tổ dĩ nhiên toàn bộ ngầm thừa nhận lý diệu nhật cách làm hiển nhiên đối với lục tín tư chất bọn họ tất cả đều trong lòng dâng lên bóp chết c h i tâm càng hy vọng lý diệu nhật có thể ở trên lôi đài đem lục tín đánh giết như vậy cũng tỉnh bọn họ rất nhiều phiền phước ẩm hàn quang nước toát hư không ngưng trệ thiên âm lão tổ đột nhiên chặn ở lục tín trước người sau đó nhìn chung quanh các tông đại năng nói các vị đạo hữu trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì ta thiên âm không bình thường rõ ràng có thể các ngươi liên hợp đồng thời không nhìn thịnh hội quy củ hoàn toàn đem ta thái âm thần tông như không có gì nhưng cũng coi thường người khác quá đáng theo thiên âm lão tổ thanh âm hạ xuống các tông đại năng sắc mặt không gợn sóng bởi vì mỗi người cũng biết rõ cái gọi là quy củ bất quá là là một loại đối với người yếu hạn chế các tông tuy nhiên cũng không thông khí thế nhưng cũng biết rõ lục tín quyết không có thể lưu điều này cũng thúc đẩy bọn họ không nhìn thiên tiêu thịnh hội quy củ hoàn toàn đem thai âm thần tông cho r ằ n g đại địch đối xử nhìn các tông đại năng âm trầm khuôn mặt thiên âm lão tổ biết rõ cùng bọn họ giảng đạo lý vốn là một chuyện cười giờ khác này người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu điều này cũng làm cho hắn gắt gao đem lục tín bảo vệ phía sau nếu như bọn họ thật sự dám động thủ hắn cũng đem liều mạng một lần ta thiên âm không sinh hoạt vạn tái thời gian tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là hoàng đạo tầng bảy tu vi nhưng cũng không phải dễ bắt nạt h ạ n g người người nào như đối với ta tông thần tử có ý đồ khó lường dù cho liều ta hình thần đều diện cũng phải ra hai vị đạo hữu cùng ta cùng nhau đi k i ể u u minh vực du lịch khi tức thế thảm chư thiên đ ô n g đưa cái kia đáng sợ hàn quang tàn phá bừa bãi khắp nơi thiên địa thiên âm lão tổ thân thể càng là gồ lên không nghỉ thế thảm điên cuồng lời nói vang vọng không t r ú n g h i ệ n nhiên hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi dĩ nhiên có tự bạo ở đây cùng địch đồng quy vu tận c h i tâm một màn như thế để các tông sát cơ trong nháy mắt thu lại chính là vạn g i a n g lưu ba vị hoàng đạo tầng tám đại năng giả đáy mắt cũng xẹt qua vẻ kiêng rè muốn biết rõ thiên âm lão tổ dù sao cũng là hoàng đạo tầng bảy nhân vật kinh khủng nếu như hắn thật tự bạo ở đây chính là ba người bọn họ cũng phải bị trọng thương mà những tông môn khác đại năng giả cũng tất nhiên phải có mấy người sẽ bị thiên âm lôi kéo cùng chịu chết cái giá như thế này cũng làm cho bọn họ không chịu được nổi thiên âm đạo hưu nói dỡn lý đạo hưu chỉ là cứu đồ x u ấ t ruột ta đợi càng đối với quý tông thần tử bội phục cực kỳ còn đạo hưu đừng để suy nghĩ nhiều huyền linh l á o tổ cứng ngắc n ở nụ cười lời nói cực kỳ tái nhật mà buồn cười thiếu du đi thiên âm l á o tổ âm trầm lên tiếng liền dẫn lục tín đi xuống lôi đài mà lý diệu nhật biểu hiện lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chú lục tín sau đó từ từ phun ra một ngụm c h ọ c khí đem quanh thân sát cơ tàn đi cũng đem thái dương thần tử mang đến lôi đài một hồi đại chiến tiêu tan thành vô hình chỉ là đón lấy giao đấu dĩ nhiên hoàn toàn mất đi ý nghĩa các tông đại năng lẫn nhau ở dưới đài truyền âm đối với trên võ đài các tông thiên n kiêu giao đấu cũng hoàn toàn dẫn không tầm thường bọn họ có bất kỳ chú ý gì như dự đoán ở trong giống như vậy lục tín vạn chỉ huyên vũ v â n phi hạ băng lan bốn người dồn dập tiến vào lục cường còn có hai người chính là tông khác đ ệ tử chỉ là hai người này mới vừa tiến vào lục cường liền tuyên bố bỏ quyền chịu thua bởi vì hai người có tự mình biết mình đối mặt tứ đại thiên kiêu cường giả hai người căn bản liền sẽ không là đối thủ lúc này mặt trời gay gắt giữa trời cũng chỉ còn lại sau cùng ba trận giao đấu trận này thiên tiêu thịnh hội liền tuyên bố kết thúc sau đó kết quả rút thăm là đế hoàng tông vạn chỉ huyên đánh với vũ hóa tông vũ vân phi lục tín đánh với vong t ỉ n h tông hạ băng lan đế hoàng tông không hổ là thượng cổ đệ nhất đại tông môn vạn chỉ huyên c à n g là vạn giang lưu cháu gái tuy nhiên nàng là nữ tử thân nhưng lại đem đế hoàng bá thiên quyết tu luyện tới cực kỳ khủng bố tình trạng cũng làm cho vũ vân phi t i ế c bại nữ tử này trong tay hai đại thiên kiêu quyết đấu rất là đặc sắc nhưng lại dẫn không tầm thường chư vị đại năng chú ý cho đến lục tín lần thứ hai leo lên lôi đài các tông đại năng ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở lục tín trên thân trên lôi đài lục tín điềm đạm mà đứng vong tình thần nữ hạ băng lan l ạ n h lạnh vô song chỉ là hai người quanh thân cũng buộc hơi cực kỳ khủng bố huy năng h i ệ n nhiên một hồi đại chiến liền muốn cúng ngươi không phải đối thủ của ta chính mình nhận thua đi phong khinh vân đ ạ m bình thản lên tiếng đây cũng là lục tín tư thái cũng giải thích một cái yêu nghiệt thiên m tiêu tự tin thái âm thần tử không thể không nói l u ậ t tư chất ta cùng ngươi cách biệt rất xa đáng tiếc ngươi ngày tháng tu luyện quán ngắn nếu như lại cho ngươi thời gian một năm ta hay là thật biết chủ động từ bỏ đáng tiếc giờ khác này ngươi căn cơ bạc được lại không phải đối thủ của ta vong tình thần nữ hạ băng lan lành lạnh lên tiếng chương hai trăm tám mươi lăm nhìn nữ tử này lành lạnh tự tin thần thái lục tín khẽ lắc đầu ở các tông đại năng chú ý xuống hắn khẽ cười thành tiếng nói thế nhân ngu muội chính là các ngươi những tông môn này thiền n tiêu cũng không ngoại lệ các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng ta tả khâu thiếu du đến tột cùng có loại ngày nào tư cái gọi là căn cơ bạc nhược ở trên người ta căn bản cũng không áp dụng ngông cuồng vong bong bong thái thượng vong tỉnh t r ô n vùi vạn vật làm hạ băng lan một kiếm chém ra thời gian hư không hoàn toàn bị chém nát này cực kỳ khủng bố lực xoắn trong nháy mắt hướng lục tín tập kích m à tới tung tung tùng chín vòng h ấ p nhật hoành quán trường không này tiếng nổ tung âm gần giống như hỗn độn sơ khai giống như vậy lục tín ở chín vòng hát nhật tôn lên lên dưới dường như hóa thành thế gian duy nhất ánh sáng hắn đối mặt hạ băng lan sát sinh đại thuật căn bản cũng không nửa điểm né tránh mà chính là đạp lên dưới chân bạch ngọc tinh thạch từng bước một hướng hạ băng lan đi đến ẩm hư không yên diệt không nhiễm hạt bụi nhỏ hạ băng lan sát sinh đại thuật trực tiếp yên diệt vô tung mà lục tín ở chín vòng hát nhật chiếu rọi mang theo chấn áp thiên địa huy năng dĩ nhiên đi tới hạ băng lan trước người cảnh tượng như thế để các tông đại năng trầm trọng cùng cực bởi vì bọn họ nghĩ đến một cái cổ lao truyền thuyết mà truyền thuyết này hôm nay rốt cục bị lục tín chứng thực thái âm thái dương một thể tương sinh trong âm hòa dương dương bên trong mang t h á i âm làm cùng một người đem thái âm thái dương hòa làm một thể hắn tự thân liền có thể vạn pháp bất âm ở cùng cảnh ở trong chính là vô địch giống như lưu giữ ở chín vòng h ấ p nhật â m â m c h u y ể n động đây là thái âm thái dương pháp cùng nói trừ phi hoàng đạo tầm bốn tu sĩ đối với lục tín ra tay bằng không lục tín dĩ nhiên lập thân bất bại chi địa ta vong t ỉ n h tông chịu thua băng lan xuống đây đi vong t ỉ n h tông lão tổ có vẻ rất bình tĩnh h i ệ n nhiên nàng cũng nhìn ra hạ băng lan cũng không phải là lục tín địch thủ cho dù tiếp tục đánh nhau cũng bất quá là làm lỡ thời gian thôi giữ cao nhìn xuống hờ h ữ n g không gợn sóng lục tín hai con mắt bình thản nhìn về phía nữ tử này cũng làm cho hạ băng lan xuất sắc quyền nắm chặt một đôi mắt đẹp ở trong hiện lên vẻ không c a m l ò n g nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới lên đài đối phương còn chưa ra tay chính mình cũng đã bị thua được lắm thái âm thần tử ta hạ băng lan chịu thua cho dù không cam tâm có thể làm hạ băng lan nhìn thấy lục tín phía sau chín vòng h ấ p nhật liền biết mình tuyệt không thắng trận dù cho nàng triển khai sở h ư u át chủ bài cũng không thể thương tổn lục tín mảy may dù cho ở tiếp tục đánh cũng bất quá tăng thêm chuyện cười thôi theo hạ băng lan chịu thua đi xuống lôi đài cũng tuyên cáo lục tín thắng lợi cuối cùng trận chung kết cũng thay đổi thành lục tín cùng đế hoàng tông vạn chỉ huyên quyết đấu nếu như lục tín có thể đem vạn chỉ huyên đánh bại chính là này giới thiên kiêu thịnh hội quán quân mà cái quán quân này tuyệt đối không phải phạm tục ũ n g là mặt bên chứng minh ở thiên địa đại giáo truyền nhân không xuất thế niên đại lục tín hóa thân tả khâu thiếu du chính là thế gian thiên hữu kiêu số một nhân vật ta đế hoàng tông chịu thua vạn chỉ huyên leo lên lôi đài liền trực tiếp phát ra tiếng cũng làm cho các tông đại năng ngẩn ra sau đó tất cả đều thoải mái đều là hoàng đạo tầng ba tả khâu thiếu du thái âm thái dương ra thân dĩ nhiên vạn pháp bất xâm dù cho tỷ thi xuống cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào tả khâu thiếu du ta tông lão tổ để ta mang cho ngươi một câu nói người thiên tư khuynh thế nhưng giờ khắp này nhưng cực kỳ nhỏ yếu muốn chân chính trưởng thành chỉ có ta đế hoàng tông có thể giúp ngươi hy vọng ngươi có thể cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ vạn chỉ huyên lạnh nhạt lên tiếng sau đó xoay người đi xuống lôi đài lục tín n é t miệng mỉm cười cũng không bất kỳ trả lời chắc chắn bởi vì hắn lập tức liền muốn lên diễn một hồi đại hí trận này đại hí nhưng là để hắn chờ mong cùng cực này giới thiên kiêu thịnh hội thắng lợi cuối cùng người chính là thái âm thần tông tả khâu thiếu du theo vị ương cung láo giả tuyên bố kết quả cả tòa thiên kiêu thịnh hội lạnh nhạt cùng cực cũng không dự đoán ở trong nhiệt liệt bởi vì các tông đại năng nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên đang nhìn người chết các tông đứng dậy đi ra hội trường độc lưu lục tín một người lập thân trên lôi đài thiên âm lão tổ cũng không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng mà chính là cho mày hiển nhiên thái âm thần tông dĩ nhiên đến sinh tử tồn vong thời gian thiên âm đạo hữu ngày mai tiểu đồ liền muốn cùng thái dương thần tử kết làm đạo lữ còn đắt hơn tông lưu lại uống chén rượu nhạt huyền linh lão tổ mỉm cười nói đây là tự nhiên thiên âm lão tổ liên tục cười lạnh sau đó liền bắt chuyện lục tín mọi người trở về đằng vương cát ừ cái này thái âm thần tử chắc chắn phải chết theo thiên âm lão tổ mọi người rời đi lý diệu nhật lạnh lẹo âm trầm lên tiếng bóng đêm như nước vầng trăng cô độc treo cao Cả tòa đ ngày vương người không khí cực kỳ trầm trọng, thiên âm láo tổ không ngừng đăng cùng thông, gian nén nhang quá khứ. hắn có rút nhanh triển các cực câu có láo pháp thái bầu bắt trầm đầy đầu quyết quá khí kỳ khứ, khai thời tổ tổ một rút âm âm mọi mi mới m láo đủ xuống. n g à mai buổi trưa sư huynh mọi người nhất định có thể chạy tới nghe thấy thiên âm lão tổ lời nói chắc t h i ê u vân có chút sầu lo nói thái âm sư huynh chính là hoàng đạo tầng tám tu vi mà ba vị sư huynh chính là hoàng đạo tầng bảy các tông đại năng người yếu nhất cùng ta t ư ợ n g đồng nhất làm cho ta kiêng kỵ là vạn g i a n g lưu ba người nếu như ba vị này hoàng đạo tầng tám đại năng đồng thời ra tay chuyện này chắc chiêu vân từng nói cũng là thiên âm lão tổ lo lắng nhất dù cho thái âm lão tổ mọi người có thể kịp thời chạy tới có thể đối mặt nhiều như vậy đại năng giả thật sự có thể đem lục tín đai an toàn về thái âm thần tông sao không dám nghĩ tới chỉ có thể sức liều toàn lực đây cũng là thiên âm lão tổ giờ khắc này tâm tình bất kể như thế nào thiếu du chính là ta tông hy vọng chính là ta thai âm thần tông bị tiêu diệt chỉ cần hắn còn sống trên đời chắc chắn một ngày làm cho ta thai âm thần tông tái hiện thế gian thiên âm lão tổ thanh â m có chút thê thảm nói thiếu du ngươi yên tâm chỉ cần lao tổ ta sống một ngày ngươi liền sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào nhìn lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động thiên âm lão tổ sợ đập hắn bả vai cũng coi như là làm ra chính mình hứa hẹn đa tạ lão tổ che chở ân huệ lục tín chắp tay thi lễ thiếu du không cần đa lễ ngươi chỉ cần nhớ kỹ nếu quả thật phát sinh đại chiến ngươi quan trọng theo ở chiêu vân sư mọi chức người dù cho ta đợi chết trận vị ương cung ngươi cũng không nên quay đầu chờ đến ngươi trở thành thiên địa tuân giả ở bước lên các tông vì ta các loại báo này đ ạ i thủ thiên âm lão tổ lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng dĩ nhiên lưu giữ l i ề u mạng c h i tâm vào giờ phút này lục tín hai con mắt có chút h o à n g hốt cái này cùng nhau đi tới thiên âm lão tổ có thể nói đối với hắn cực điểm che chở càng là thân thủ bóp chết chính mình bồi dưỡng thiên âm một mạch đệ tử càng là không tiếc liều đi tính mạng mình cũng phải che chở hắn an toàn lục tín trong lòng dâng lên quái dị giống như cảm giác dĩ nhiên mơ hồ đối với thái âm thần tông có một tia cảm tình loại tâm tình này sinh sôi để hắn ngạc nhiên cũng làm cho hắn có vẻ hơi trầm thấp cùng cực thiếu du cố gắng điều chỉnh một phen ngày mai chuyện rất quan trọng thiên âm lão tổ bắt chuyện mọi người trở về chỗ ở độc lưu lục tín một người lập thân đình viện ở trong gió mát xào sạc vân vụ phun trào lục tín độc lập đình viện bên trong hắn hai con mắt có chút tăng thương không còn nữa thiếu niên giống như bừa bãi quần g ngạo thái độ hiển nhiên hắn rơi vào tự thân tâm tư ở trong tiên h sinh ngài không đành lòng đối với thái âm thần tông ra tay chương hai trăm tám mươi sáu khấu thiên đức lạng yên xuất hiện ở lục tín bên cạnh mang trên mặt một chút c ư ờ i khổ hiển nhiên vừa nãy một màn khấu thiên đức toàn bộ đặt ở trong mắt người đều có thất tình lục dục cho dù ta cũng không ngoại lệ chỉ là cái này ba nghìn năm thời gian quá khứ các loại dục vọng trở nên nhạt cũng là có vẻ ta có chút vô tình lục tín bình thản nói tiên sinh thiên đức có mấy lời không biết nên không nên nói cũng tiên sinh khoan dung thiên đức mạo phạm c h i tội khấu thiên đức trầm ngâm mấy tức c h ầ m rãi mở miệng nói nghe thấy khấu thiên đức lời nói lục tín điềm đạm lên tiếng nói ngươi và ta tuy là chủ tớ nhưng ngươi nhưng là ta trợ thủ đắc lực nơi này cũng không ngoại nhân ngươi cứ nói đừng ngại tại thiên đức xem ra ngài là một người điên chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn người điên ngài làm ra sự t ì n h thiên địa bất dung càng biết đưa tới một hồi khoang cổ không có kiếp nạn chỉ là ngài là một cái cực đoan mâu thuẫn thể nhìn như vô tình điên cuồng rồi lại có một tia nhân tâm ngài thật thấy rõ chính mình bản tâm sao theo khấu thiên đức lời nói hạ xuống lục tín bỗng nhiên mẩn ra trên mặt hoang mang tình càng ngày càng dày đặc khí thế quanh người càng là có chút chập trùng bất định chính như khấu thiên đức từng nói hắn thật là một cái mâu thuẫn thể nếu như hắn thật vô tình năm xưa lý thi nhi từ lâu chết ở trong tay hắn sáu mươi năm sau hóa phàm trở về tiêu hàn nhi cũng sẽ chết ở trong tay hắn càng sẽ không hôm nay bởi vì thái âm thần tông mà sinh sôi một tia nhân nghiệm hắn là một người mà cũng không phải là tiên lục tín lao thẳng đến chính mình cho rằng sinh hoạt ở trần thế trích tiên hắn lối làm việc càng là tàn khốc vô tình có thể khấu thiên đức lời nói gần giống như thần trung mộ cổ để hắn rơi vào hoảng hốt ở trong chính mình nếu như cái gì vẹn vẹn chỉ là phục sinh ngày xưa cố nhân không vì bọn họ có thể giết chóc thiên hạ thậm chí đoạn diệt một cái thời đại sao lục tín đang hỏi chính mình bản tâm nhưng hắn bản tâm nhưng cũng không kiên định cái này cùng nhau đi tới hắn làm ra tất cả nhìn như hợp lý nhưng lại cũng không hợp lý hắn đang đổi tìm cái gì hắn muốn đ ổ vật là cái gì ngày xưa cố nhân tái hiện thế gian đây là hắn chấp nghiệm có thể lục tín chính mình không ngừng suy nghĩ sâu sắc hay là hắn sinh hoạt ba ngàn năm vẫn đang đổi tìm chính mình sống sót ý nghĩa cái ý này nghĩa ở trong có ngày xưa đ ổ nhi cùng cố nhân càng có hắn cùng nhau đi tới trải qua từng tí từng tí hắn là không vẫn ở lừa mình dối người hắn là không chỉ là muốn tìm kiếm một cái để cho mình lưu giữ có lý tử không người có thể biết rõ chính là lục tín chính mình cũng tìm hiểu không ra đây là nhân sinh đại nói cùng thiên địa không quan hệ chỉ là lục tín đối với mình sâu trong linh hồn khảo tra nhìn lục tín trầm tư biểu hiện khấu thiên đức k h ô n g người cối lầu nói hôm nay thiên đức vào ngữ còn tiên sinh thứ tội lục tín t ử trong suy nghĩ t ỉ n h dậy hắn t r ầ m rãi lắc đầu nói ngươi không cần tự trách hay là đúng như lời ngươi nói ta chính là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể đi này thái âm thần tông ngài có phải không chuẩn bị thả một con đường sống cũng hoặc khấu thiên đức muốn nói lại thôi nói lục tín chắp tay sau lưng nóng nhìn cao thiên hạ nguyệt hắn biểu hiện không đau khổ không vui cũng làm cho người không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì hắn cũng chưa đối với khấu thiên đức làm ra đáp lại điều này cũng làm cho khấu thiên đức thân hình hư huyễn biến mất ở lục tín bên cạnh m ê n h ngông v ặ n cổ bản tâm khảo tra xem ra kẻ địch lớn nhất cũng không phải là thiên địa mà là ta chính mình a lục tín bất đắc dĩ n ở nụ cười tất cả đều không nói bên trong sáng sớm hôm sau chiêng trống văng trời ánh sáng rừng rực làm luồng thứ nhất sơ dương rơi ra ở vị ương cung lúc cả tòa vị ương cung có vẻ phi thường náo nhiệt một đạo đạo thải vân phun trào hư không càng có thiên hoa giáng thế rất nhiều vị ương cung đệ tử trên người mặc áo màu đỏ trên mặt mỗi người cũng tràn đầy vẻ hưng phấn hôm nay chính là hai tông kết thân ngày càng tượng trưng cho hai tông đều vì liên minh từ nay về sau ở cái này đại thế ở trong cộng đồng t i ê n thối như vậy mừng vui gấp bội việc làm sao không để vị ương cung đệ tử cảm thấy hưng phấn đây vị ương cung bên trong vẫn là cây kia thương thiên cổ thụ cổ thụ mở ra tươi đẹp hoa hồng vì là hôm nay trận này quan hệ thông gia tăng thêm d i à y đặc sắc mặt vui mừng x o á t x o á t x o á t ánh sáng lộ ra khách mời cùng đến các tông đại năng mang theo đệ tử đến trúc huyền linh lão tổ cùng lý diệu nhật trên người mặc pháp bào màu đỏ trên mặt càng mang theo mỉm cười không ngừng nên tiếp các tông đại năng đến thái âm thần tông đến theo giữa hư không truyền đến âm thanh này thiên âm lão tổ cùng lục tín mọi người hóa thành lưu quang xuất hiện ở thương thiên cổ thụ bên dưới lục tín mọi người đến để nhiệt liệt khí tức trong nháy mắt ngưỡng trệ tràn g diện cũng có chút quỷ dị tuy nhiên các tông đại năng trong lúc đó chính ở lẫn nhau bắt chuyện nhưng mọi người khỏe mắt lướt qua lại đều đang lặng lẽ quan sát lục tín các vị đạo hưu có thể tham dự hai ta tông quan hệ thông gia hai ta tông thật sự là cảm giác vinh hạnh huyền linh đạo tổ mỉm cười lên tiếng nói huyền linh đạo hữu không cần đa lễ hai tông quan hệ thông ra chính là thiên đại hỷ sự vẫn là đem hai vị thích kết lương duyên tân nhân đi ra đi có đại năng giả nói cười lên tiếng nói ầm ầm ầm một cái kim quang đại nói ở phương xa phía chân trời trải ra mà đến càng có cựu thải ánh sáng d ậ p d ờ n hư không chỉ thấy vũ thanh t u y ể n cùng thái dương thần tử trên người mặc hồng sắc h ỷ bảo chính dọc theo kim quang đại đạo hướng về thương thiên cổ thụ đi tới vũ thanh tuyền sắc mặt l ạ n h lạnh trên mặt cũng không bất kỳ sắc mặt vui mừng nếu như tỉ mỉ quan sát bên dưới sẽ phát hiện nàng hai con mắt q u ạ n g hữu vô thần dường như để tuyến tượng gô giống như vậy mà thái dương thần tử sắc mặt hư bạch hiển nhiên bị lục tín nhất quyền oanh thành trọng thương một ngày thời gian lại sao có thể phục hồi như cũ chúc mừng chúc mừng theo vũ thanh tuyền cùng thái dương thần tử đi tới thương thiên cổ thụ phía dưới huyền linh lão tổ cùng lý diệu nhật ngồi xuống chủ vị càng là nghênh đón các tông đại năng trúc thanh âm thanh tuyền hôm nay ngươi cùng thái dương thần tử kết làm đạo lữ tương lai hai người ngươi muốn phu thê đồng tâm đồng thời lớn mạnh hai ta tông thanh thế bốn huyền linh lão tổ ngồi ngay ngắn trên đài cao trên mặt hiện ra một vệ thỏa mãn nụ cười đ ộ nhi từ đây về sau không nên phụ lòng thanh tuyển tiên tử một mảnh thâm tình lý diệu n h ậ t uy nghiêm lên tiếng nói kính trà theo chủ trì việc vui trưởng lão lên tiếng hai tên thị nữ đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng linh trà đưa vào vũ thanh tuyển trong tay hai người Hiển nhiên lúc à trà, mà này trà thành muốn muốn một huyền rượu uống qua cái này chén trà về sau, hướng linh cùng nhật kính chén người liền muốn giao bái thiên hai thực giao về về láo lý lữ. cái bái đôi đạo tổ trở địa, sự này tất cả mọi người không có phát hiện cái gọi là thái âm thần tử tả khâu thiếu du vốn là khấu thiên đ ứ c hóa thân mà thành mà lục tín chân thân căn bản liền không thể ở tiệc cưới ở trong người xưa có câu huynh trưởng là cha ta cái này nghĩa mỗi ngày đại hôn vì sao không cho ta lục t r ư ờ n g sinh phát tới một t r ư ờ n g thiệp cưới đây đột nhiên vô t hắc liên ngang h trời che khuất bầu trời lục tín một bộ áo trắng ba ngàn lưới đen không gió mà bay hắn lãnh đạm quan sát dưới chân các tông đại năng hai con mắt khép mở trong lúc đó dường như vạn cổ luân hồi đang đổ nát cũng làm cho vùng thế giới này ngột ngạt đến cực điểm chương 287 huynh huynh trưởng lục tín xuất hiện để vũ thanh tuyền dại ra lên tiếng nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi vì sao lục tín sẽ xuất hiện ở vị ương cung bên trong tiểu muội đã ngươi muốn thành cưới trung quy phải thông biết rõ đại ca một tiếng mới là lục tín đạp thiên mà đến trực tiếp buông xuống ở thương thiên giới cây cổ thụ cũng làm cho các tông đại năng ngơ ngác nhìn nhau bởi vì bọn vì họ cũng là lần là đặc ầ u tung tiên nhìn thấy、lục、trường sinh chân thân, tìm trường tích, thể to trời, tại trước sinh kiếm sinh người nhiên hiện nhìn chân cũng vẫn đang tìm kiếm lục trường sinh tung tích, có thể nhưng không nghĩ đến người này dĩ nhiên gan to bằng trời, ra hiện tại bọn hắn lục lục có ra m dĩ t Ha ha! đ phá thiết hải vô mịch sử tự nhiên chui tới cửa lục trường sinh không biết là ngươi ngu xuẩn vẫn là tự tin quá mức không chờ ta nhóm tìm ngươi ngươi lại dám xuất hiện ở ta các tông đại năng trước mặt mau chóng đem trường sinh cơ duyên giao ra ta đợi có thể tha chết cho ngươi t h i ê năm ngón Láo Tổ c tay loạn thiên bóp nát hư không làm lục tín nhất trưởng dò ra thời khắc chỉ thấy vô tận thiên khung cuồng bạo nổ vang nồng nặc kia tầng mây hóa thành một con tre trời cự trưởng Đông nhiên hướng hai người hai chém ẩm xuống xuống. ẩm huyết cốt nổ nát nguyên thần ma d i ệ t theo một hơi gió mát thổi tới hai vị hoàng đạo tầng sáu đại năng giả trực tiếp hóa thành hai đám huyết vụ tùy phong tung bay trong hư không t ĩ n h y ê n tĩnh tĩnh mịch giống như y ê n tĩnh thương thiên giới cây cổ thụ các tông đại năng sắc mặt trắng bệnh hai con mắt trợn tròn nhìn về phía lục tín phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến cảnh tượng thiên thiên địa tôn giả cảnh ngươi ngươi là thiên địa tôn giả cảnh đế hoàng tông vạn giang lưu thân thể run rẩy không còn nữa hoàng đạo tầng tám đại năng uy nghiêm dĩ nhiên kinh h ạ i đến tột đỉnh mức độ không không thể thiên địa ngũ biến bên dưới thiên địa quy tắc có thể nào cho phép thiên địa tôn giả xuất hiện có đại năng kinh sợ lên tiếng không sẽ không sai nhất trường bên dưới diệt s á t hoàng đạo đại năng cho dù hoàng đạo cửu trọng thiên cũng không cách nào làm được hán hán chỉ có thể là thiên địa tôn giả cảnh vạn g i a n g lưu sắc mặt trắng bệnh dĩ nhiên mang theo tông môn đệ tử chậm rãi rút lui nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên cực kỳ vẻ hoảng sợ vạn g i a n g lưu lời nói để ở đây đại năng giả sợ hãi cùng cực cũng làm cho vùng thế giới này quặng hưu không hề có một tiếng động bầu không khí có vẻ cực kỳ trầm trọng bọn họ đem lục trường sinh cho rằng kiếp này cừu non đối xử giờ khác này mới phát hiện truyền thuyết này bên trong lục trường sinh ở đâu là cái gì cừu non vốn là ẩn tàng nanh v ố t mánh hổ đặc đặc đặc lục tín ở thương thiên g i ớ i cây cổ thụ tiến lên bước chậm hướng huyền linh láo tổ cùng lý diệu nhật đi đến theo hắn mỗi một bước hạ xuống gần giống như dâm ở hai người tâm thần bên trên dường như muốn đem hai người đưa vào cựu ưu minh vực bên trong điều này cũng làm cho hai người sắc mặt trắng bệnh ngồi ngay ngắn tại thân thể không dám có chút làm bừa muốn biết rõ ở hoàng đạo đại năng tại thiên địa tôn giả trước mặt căn bản cùng con kiến hôi không có gì khác nhau chỉ cần thiên địa tôn giả một cái ý niệm đều có thể đem diệt sát vô tung hai người sao lại dám manh động đây đi tới huyền linh lão tổ cùng lý diệu nhật trước người lục tín nhìn xuống mà xuống gần giống như đang nhìn hai cái heo chó giống như vậy bình thản thanh âm cũng chậm rãi vang lên hai người ngươi có tư cách gì ngồi trên nơi này dài trường sinh chân tôn minh giám ta chính là thanh tuyền sư tôn huyền linh lão tổ cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn thanh âm run rẩy đến mức tận cùng rất sợ lục tín nhất trưởng đem diện s á t ở này vậy ngươi thì là người nào đây lục tín hai con mắt h i p lại nhìn về phía lý diệu nhật Hán thanh â một lánh là láo Thái nói. Vạn Dương thần tông đạm Đối mặt m bối tổ. cái t h cảnh i giả đời ê n tôn địa đắp l ư u ở Lý Diệu n h h ậ t lại k ô n g trước thế, thành một thỏ, trả tín rượu rung rẩy dường như con con lục hăng hái khí biến ngoan lời vô ấ n trường đề. Ẩm. Một v gia thư không yên diệt chỉ thấy lý diệu nhật liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền ở lục tín dưới trưởng hóa thành một kia cho b ụ i ngươi trả lời để ta rất không vừa ý thái dương thần tông là món đồ gì một lời không hợp ra tay giết người hơn nữa giết còn là một vị hoàng đạo tầng bảy đại năng giả tàn khốc như vậy thủ đoạn để các tông đại năng câm như hến tốt tại bọn họ tu luyện năm tháng dài đằng đắng còn không đến mức lên tiếng g i ế t đào tuy nhiên toàn bộ ngưng trệ tại chỗ cũng là tự thân hô hấp cũng không chế cẩn thận từng ly từng tí một lục tín sắc mặt hờ hững chầm rãi ngồi ngay ngắn ở lý diệu nhật ngồi xuống vị trí sau đó bình thản nhìn kỹ trước người thái dương thần tử hán thanh âm trầm thấp nói chính là ngươi muốn kết hôn nhà ta tiểu mội、Ấm. Ở lục tín khủng bố hung uy phía dưới thái dương thần tử trực tiếp sủi lơ ngồi quỳ chân ở mặt đất hắn hàm răng đang run r u ẩ y thân thể càng là không cách nào k h ô n g chế đang run r u ẩ y liền hắn sư tôn lý diệu nhật cũng bị lục trường sinh bàn tay diệt s á t hắn đã sớm bị sợ mất mật thanh tuyền như vậy vô dụng mềm yếu con kiến hôi có thể nào trở thành ngươi phu c o n đây lục tín bình thản lên tiếng nói thanh tuyền tiên tử cứu phảng phất cảm giác được lục tín sắc cơ thái dương thần tử bi thương cầu viện nhưng hắn lời nói còn chưa nói hết một tiếng nổ vang từ trong cơ thể hắn chuyển đến thái dương thần tử dĩ nhiên hóa thành một đoàn c h o bụi triệt để tiêu tan trong hư không cũng thật là không đỡ nổi một đ o à n a lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghỉ dường như là một cái rất lợi hại tùy ý sự tình Cốc cốc cốc. lục tín bàn tay đánh bàn gần giống như vong hồn chuông t ă n g ở vang lên cũng làm cho các tông đại năng run dày không hề có một tiếng động đã ngươi vì là thanh tuyền sư tôn có thể nào để ta vợ con mội gà cho loại này con kiến hôi đây lục tín nhìn về phía huyền linh lão tổ hắn thanh âm bình thản nói khó nói ngươi không thể đem ta lục trường sinh để vào trong mắt sao lục tín thanh âm tuy nhiên bình thản nhưng lại để huyền linh lão tổ như rơi trời đông giá rét nàng cứng ngắc n ở nụ cười hắn thanh âm rung động hơi nói giải t r ư ờ n g sinh chân tôn m ì n h d á m là là van bối có mắt không tròng vẫn đúng là tôn thứ tội đã ngươi có mắt không tròng vậy hãy để cho để ta làm cái bà mối làm sao lục tín mỉm cười nói được đều nhờ chân tôn dạn dò huyền linh lão tổ biến mất mồ hôi lạnh trên trán không ngừng ở trên mặt bỏ ra nụ cười có thể nàng nụ cười so với khóc đều muốn khó coi vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động lục tín nhìn chung quanh mọi người tại đây trầm thấp giống như thanh n â m chậm rãi vang lên nói các ngươi cảm thấy người nào có tư cách có thể cưới nhà ta tiểu mội có thể tự đứng ra lục mố cũng đồng ý tắt thành ta cái này tiểu mội hôn sự lục trương sinh ngươi thật sự cho rằng ta các tông chẳng lẽ lại sợ ngươi ngươi không muốn coi thường người khác quá đáng có ngày tiêu đệ tử nhiệt huyết dâng lên đối với lục tín trách cứ lên tiếng ẩm hư không ngưng trệ giảo sát vô tung lục tín chăm chú hai con mắt hiếp lại liền đem cái này thiền n tiêu đệ tử hình thần đều diện ta bắt nạt các ngươi sao lục tín hỏi ý nói không thể không có chân tôn sao lại bắt nạt ta đợi bọn tiểu bối này có đại năng cười lấy lòng lên tiếng cùng người phàm bên trong a dua nịnh h ó t hạng người không có gì khác nhau chương hai trăm tám mươi tám thương thiên dưới cây cổ thụ túc s á t cùng cực bầu không khí ở từ từ lan tràn mỗi người sắc mặt cũng rất là tái nhợt một tên thiên địa tôn giả xuất hiện gần giống như một cái cự long ở đây xoay quanh hay là sau một khắc đầu này cự long sẽ đem bọn hắn nuốt sống mà xuống các tông đại năng là con kiến hôi mà lục tín chính là đầu này hung long đạo lý này ở đây đại năng sâu sắc biết được nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ vẻ nghiêm túc không khác các tông đại năng tánh mạng giờ khác này nắm giữ ở lục tín trong tay loại này ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác gần giống như một tòa thượng cổ thần sơn ép xuống tại bọn họ tâm thần bên trên để bọn hắn trầm trọng không thở nổi đoán không ra nhìn không thấu lục tín h ỉ nộ vô thường biểu hiện cũng là bọn hắn hoảng sợ khởi nguồn các tông đại năng sâu sắc biết rõ bọn họ cùng lục tín chính là quan hệ thù địch luôn luôn ham muốn mưu đ ổ lục tín trên thân trường sinh cơ duyên chỉ là hôm nay phát hiện lục tín tu vi cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ cũng chỉ có thể hóa thành thấp kém con kiến hôi hy vọng có thể tránh thoát trận này sinh tử đại kiếp đại ca nhìn lục tín âm trầm khuôn mặt vũ thanh tuyền mím chặt đôi môi nàng không nghĩ tới lục tín vậy mà lại là thiên địa tuân giả căn bản là không sợ những n à y thượng cổ đại tông xem ra chính mình làm ra sự tình quả thực có vẻ hơi buồn cười hay là cảm giác được vũ thanh tuyền ý nghĩ lục tín bất đắc di lắc đầu nói thanh tuyền đại ca hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ tuy nhiên ngươi là nàng chấp nghiệm biến thành nhưng nàng sớm muộn đều sẽ trở về nhân thế nhưng nếu như ngươi cùng người k h á c kết làm đạo lữ ngươi để đại ca cùng nàng nên làm gì tự xử đây nghe thấy lục tín lời nói vũ thanh tuyền sắc mặt tái nhận cả người cũng thay đổi trầm mặc không hề có một tiếng động hay là cảm giác được chính mình ngôn ngữ quá nặng lục tín tự nhiên thở dài nói tiểu m ộ i ngươi không cần suy nghĩ nhiều nếu như nàng có một ngày trở về đại ca tự nhiên sẽ đưa ngươi thần hồn tái giá người nàng trên thân dù sao ngươi cùng nàng đều là ta thân nhất người vũ thanh tuyền chậm rãi ngầm đầu trên mặt tràn ngập một tia cay đắng nói đại ca nói sai thanh tuyền bất quá chỉ là một tia chấp nghiệm mà nàng mới là đại ca thân nhất người đây là sự thực vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi theo vũ thanh tuyền lời nói hạ xuống lục tín sắc mặt ngơ ngác khỏe miệng bay lên cay đắng ý vị cũng làm cho vùng thế giới này biến yên tĩnh không hề có một tiếng động ầm ầm đột nhiên chỉ thấy hai tên thiên kiêu đệ tử chính ở hướng về vị ương cung chạy độn mà đi có thể ở lục tín khẽ vớt ống tay háo phía dưới nhưng hóa thành hai đám huyết vụ t r ô n vùi trong hư không người nào như tự ý rời đi hai người này chính là các ngươi xuống sân chư vị có thể rõ ràng lục tín nham hiểm lên tiếng hiển nhiên cùng vũ thanh tuyền lần này đối thoại để tâm tình của hắn rất là buồn bực k h ì nộ vô thường giết người cho hả giận chuyện này quả thật chính là đắp đợi ma đầu tiêu chí cũng làm cho các tông đại năng cười lớn gật đầu cũng không ai dám đứng ra đến phản bác nửa câu đỗ nhi à là sư tôn có mắt không t r ọ n g cho ngươi gả hôn sự này hôm nay chân tôn giá lâm ta vị ương c u n g theo sư tôn đến xem hôn sự này liền như vậy coi như thôi vẫn là làm thật tôn đón gió tẩy trần mới lả huyền linh l á o tổ cười lấy lòng lên tiếng chỉ là khoe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc trộm lục tín rất sợ ma đầu kia liền nàng cũng cùng nhau giết nghe thấy huyền linh l á o tổ thấp kém lời nói lục tín chỉ có thể tạm thời đem buồn bực nỗi lòng đẻ xuống hắn tới nơi đây có thể cũng không phải là giết người mà chính là muốn diễn một hồi đại hí hiện ở trận này đại hí mới vừa tiến vào quỹ đạo cũng là thời điểm tiến vào đề tài chính tự ý đem ta vợ con mội gả người khác đây cũng là không thể đem ta lục trường sinh để vào trong mắt mà không đem ta để vào trong mắt người toàn bộ đều là người chết các ngươi cảm thấy ta cần muốn cùng các ngươi lá mặt lá trái sao lục tín từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy hai con mắt xoay chuyển thời gian tinh không vũ trụ dường như ở sụp xuống Bốn phía t h ầ n m a địa, ánh sáng thông thiên động địa, khuyên thế giống như thế sát t đem ở đây cơ ở ở r o toàn n người Ngươi! Ngươi g chặt. bộ khóa m u ố n năng làm gì? Có đại rầm u qua chuyện dấu n lên tiếng, trong lòng dâng lên hết sức không tốt cảm giác. Làm gì? Lục tín lạnh lùng mỉm cười, nói, nói ngươi cũng nghe nói nhân từng sống trên coi lời này. rảy vậy Làm Lục là lời hết tốt ta vết, ta, giác. cười, coi gì? phàm địch chưa sức cảm các của mỉm dầm dầm! thiên địa rung động cuồng bạo nổ vang các tông đại năng đem tự thân tu vi tăng lên tới cực đ ỉ n h phong này băng xạ khắp nơi khủng bố ánh sáng mơ hồ cùng lục tín đối lập cùng nhau bọn họ ai cũng không phải ngu xuẩn h ạ n g người càng sinh hoạt năm tháng dài đằng đắng nếu như giờ khắc này còn chưa biết rõ lục tín dĩ nhiên đối với bọn họ lòng sinh sắc cơ bọn họ không bằng đập đầu chết tính toán trường sinh chân tôn ngài chính là thiên địa tôn giả ta đợi lấy tiểu bối chi lễ thấy chi càng chưa từng đắc tội quá ngài chỉ cần ngài có thể thả ta các loại rời đi tương lai trường sinh chân tôn đến mức ta đợi tông môn nhượng bộ lui binh Ta đợi thượng đợi các ổ đại đem ngại hạ thiên chi giang tiếng, nhiên tông cũng có thể tôn thận tư t cũng Vạn cẩn lên có chủ. h vì là lưu dĩ i thả ự c có thể không cùng lục thấp, thể tín động thủ, đó là không thể tốt không không hơn đó động là vị i coi ệ c các dù sao như tông đạo hữu hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong coi như hắn là thiên địa t ô n giả ta đợi cũng không phải giao thất trên t h ị cá với hắn liều các loại nổ hống thanh âm ở các tông đại năng trong miệng vang lên bọn họ dĩ nhiên triệt để tuyệt vọng biết rõ hôm nay chỉ có thể chịu chết nhất chiến liều đáng tiếc các ngươi liền liều tư cách đều không có a lục tín chậm rãi lắc đầu trên mặt hắn không đau khổ không vui hắn thanh âm càng là trống rông cùng cực vụ hư không ở chậm trơn linh khí không gian tại đánh mở một chiếc tỏa r a ánh sáng lung linh cựu huyền cầm chậm rãi hiện ra ở bên trong trời đất này chín đạo dây đàn óng ánh lưu truyền c à n g có thông thiên động địa kiếm minh thanh â m ở cầm bên trong truyền đến không thể quên được phù sinh tam thiên chém không đứt chuyện cũ trước kia lục tín lướt qua chín đạo dây đàn một điểm hư huyễn kiếm ảnh từ đệ tứ căn dây đàn ở trong bắn nhanh ra này hư không tiêu tan kiếm ý trực tiếp đem vùng thế giới này vặt mẹo đây là lục tín đã từng thân thủ chế tạo khủng bố kiếm khí cái này ba nghìn năm thời gian quá khứ càng không biết do hấp thu hắn bao n h i ê u lực lượng vụ kiếm khí ngang trời hư huyễn khó lường một đạo nói toạc ra diện kiếm ánh sáng ở lục tín bốn phía lượn lờ không nghỉ hắn dường như hóa thành thời đại thượng cổ thiên địa kiếm tiên khi hắn một kiếm chém ra thời gian phảng phất có thể đem vạn vật thành cho sơn hà trôn vùi năm xưa ta từng nhìn cố nhân trôn ở đất vàng trong lòng sinh ra ý nghĩ phía dưới liền chú tạo ra trôi này p h ụ sinh tam thiên hôm nay liền dùng kiếm này đưa ngươi các loại mai táng liền như vậy chết đi đi lục tín kiếm chỉ cắt ra trường thiên p h ụ sinh kiếm quần quận hư không ngàn vạn nói toạc ra diệt kiếm khí gào thét mà xuống dường như phải đem vùng thế giới này oanh diệt thành c ặ t bã g i ế t đối mặt lục tín diệt s á t vạn vật đại thuật các tông đại năng át chủ bài hiện l ộ hết rất nhiều khủng bố đại thuật bị bọn họ một vừa đưa ra không ngừng tới cái này sụp đổ kiếm khí s á t phạt Xì, xì. thi thể chia lịa chặn ngang đứt hết đại lượng máu tơi ư dâng trào ra vừa hiện hiện ra thần hồn cũng t r ô n vùi hư không đối mặt lục tín vô địch giống như lực lượng cho dù các tông đại năng khổ sở tới nhưng cuối cùng vẫn là có người bị lục tín chém giết chương hai trăm tám mươi chín ta không cam l ò n g không cam l ò n g a ta là khổ tu văn năm trải qua tam cựu thiên kiếp mới nấu đến kiếp này sao vẫn lạc ở đây lục c h ư ơ n g sinh ngươi cái này yêu nhân cho dù hôm nay ta đợi thân tử tay ngươi tương lai thiên địa đại giáo xuất thế tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi cái này hung đồ các loại chửi rủa nộ hống thanh âm ở vị ương cung bên trong vang lên chỉ là không ngừng có người ngã xuống này thê diễm mỹ lệ dòng máu phun thời gian cũng đem thương thiên h ữ n cổ thụ nhuộm dần huyết hồng sự khủng bố c h ẳ n g cảnh dường như tu la l u y ệ n ngục thiếu du lão tổ có lỗi với ngươi à không nghĩ tới ngươi không thể bị các tông đại năng tàn hại trái lại muốn cùng lão tổ chết tại đây yêu nhân bàn tay thiên âm lão tổ lên tiếng têu khóc tia tán loạn dường như người điên giống như vậy nhưng hắn vẫn như cũ đem khấu thiên đức hóa thành tả khâu thiếu du ngăn ở phía sau quanh thân tuy nhiên máu me đầm địa nhưng lại liều mạng vì đó tới dưới rất nhiều sụp đổ kiếm khí chỉ là thiên âm lão tổ cũng không biết trên người hắn bị thương cũng cũng không phải là trí mạng vết thương nếu như lục tín thật có lòng giết hắn hắn thì lại làm sao có thể tại đây p h ụ sinh kiếm dưới lưu đến tánh mạng đ ừ n g thương ta tông thần tử bốn đạo nộ hống chân thiên động địa chỉ thấy phương xa phía chân trời s ẹ t qua bốn đạo lưu quang này nước toát chư thiên hư không hàng quang chính là thái âm lão tổ bốn vị đại năng chạy tới theo bốn người buông xuống thương thiên cổ thụ bên dưới liên đối thiên âm lão tổ cùng trác chiêu vân sáu người đồng thời đem khấu thiên đức hóa thành tả khâu thiếu du hạng ở trung ương a lại tới mấy cái chịu chết con kiến hôi phù sinh kiếm ngang qua thiên cung rừng dự kiếm quang chiếu dọi thiên địa lục tín ngồi xếp bằng hư không quan sát mọi người này vạn thiên sụp đổ kiếm khí cũng vào lúc này hơi trượm d i ư ờ n g tay đột nhiên khấu thiên đức giống to lên tiếng trực tiếp liền hướng lục tín đi tới hai người tránh thức tiết mục cũng coi như chính thức bắt đầu diễn thiếu du người muốn làm gì nhìn khấu thiên đức vượt ra khỏi mọi người lấy thái âm lão tổ vì là sáu người bỗng nhiên đem ngăn cản nhìn về phía khấu thiên đức ánh mắt cũng hiện ra vẻ hoảng sợ lao tổ không cần lo lắng ta cùng lục trường sinh có lời muốn nói khấu thiên đức cũng coi như là cái bộ phim tinh đầy đủ thể hiện ra thiếu niên bong bong ngạo cốt không chỉ có để sáu người ngơ ngác càng làm cho các tông đại năng kinh ngạc giờ khác này tất cả mọi người khó giữ được tính mạng một mình ngươi nho nhỏ hoàng đạo tầng ba tu sĩ ở lục trường sinh trong mắt e sợ liền con kiến hôi cũng không bằng khó nói người này liền không sợ dẫn tới lục trường sinh chú ý trực tiếp đem diện sát sao đây là các tông đại năng ý nghĩ trong lòng cũng làm cho bọn họ nhìn về phía khấu thiên nước ánh mắt có vẻ kinh ngạc cùng cực lục tín biểu hiện trên mặt không đau khổ không vui nói thái âm thái dương g i a thân ngươi thiếu niên này tư chất s ắ c thực yêu nghiệt đáng tiếc cuối cùng rồi sẽ mai táng ở đất vàng ở trong lục trường sinh ngươi và ta cũng chính là kiếp này người chỉ có điều ngươi tu luyện ba n g h n năm tuế y nguyệt ta tả khâu thiếu du giờ khắc này không phải đối thủ của ngươi thế nhưng ta dám nói nếu như đồng dạng cho ta ba nghìn năm thời gian ngươi tất nhiên không phải là ta tả khâu thiếu du đối thủ khấu thiên đức triệt để vào chơi dựa theo t r ư ớ c cùng lục tín sắp xếp kịch bản đầy đủ giải thích một cái yêu nghiệt thiếu niên kiêu ngạo mà theo khấu thiên đức lời nói hạ xuống ở đây còn sót lại các tông đại năng càng là đối với ngơ ngác nhìn nhau thiếu niên này cũng thật là không sợ chết lại dám cùng cái này yêu nhân như vậy đối thoại chỉ sợ sau một khắc cái này tả khâu thiếu du liền muốn hình thần đều diệt ở đây ngươi muốn tìm cái chết sao lục tín bình thản lên tiếng nói lục trương sinh ngươi có dám cùng ta cùng cảnh đánh một trận nếu như ngươi muốn lấy lớn ép nhỏ vậy ta liền nhận mệnh chết vào tay ngươi bên trong khấu thiên đức nạo g n g h ẽ lên tiếng một giới tông môn thiên kiêu thiếu niên dám cùng một vị thiên địa tôn giả cảnh lưu dự ở như vậy đối thoại điều này làm cho ở đây các tông đại năng thẹn thùng cực kỳ dù cho bọn họ trước muốn đem tả khâu thiếu du diệt s á t có thể giờ khắp này đối với thiếu niên này sự can đảm cũng chỉ có thể nói tiếng khâm phục người thiếu niên này có chút ý tứ so với những này cái gọi là đại nam giả ở tâm tính phương diện này ngươi liền muốn càng rất nhiều l ụ c tín mặt không đỏ tim không đập nói nói nhưng lại để khấu thiên đức có chút không nhịn được cười nhưng vẫn là đem n ấ y lòng ý cười đẻ xuống l ụ c trương sinh thế nhân cũng nói ngươi chính là khoáng cổ h ô g ma nhưng theo ta tả khâu thiếu du đến xem ngươi cũng là một vị ngạo cổ lăng người thời nay vợt không biết rõ ngươi có dám cùng ta đánh cược khấu thiên đức nói ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì lục tín lãnh đạo nói liền đánh cược ở đây tất cả mọi người tánh h mạng nếu như ngươi và ta cùng cảnh nhất chiến ta có thể thắng ngươi ngươi liền buông tha các đại tông môn người làm sao lục tín t r ầ m rãi lắc đầu khoe miệng phát họa cười gần nói ta nếu muốn diệt s á t các ngươi bất quá ở bàn tay trong lúc đó ngươi nắm tính mạng bọn họ cùng ta đánh cược nhưng là có vẻ hơi buồn cười nhưng ta nếu không đáp ứng ngươi tiểu bối này đến có vẻ ta lục trường sinh có chút không p h o n g khoáng được ta liền cùng ngươi thiếu niên này đánh cược trận này hơn nữa không cần ngươi có thể thắng được ta chỉ cần ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì trăm chiêu chính là thả tính mạng bọn họ cũng không gì không thể chỉ là ngươi phải biết nếu như ngươi thua nói không chỉ là thân t ử đạo tiêu ngươi nguyên thần cũng sẽ bị ma d i ệ t liền chuyển thế đầu thai thời cơ cũng sẽ không có giữa hai người đối thoại toàn bộ rơi vào các tông đại năng trong thai bọn họ vốn là đã tuyệt vọng cũng lưu giữ cùng lục tín liều mạng c h i tâm có thể giờ khắc này trong lòng cũng bay lên một tia sinh hy vọng bởi vì các tông đại năng cũng biết rõ thái âm thần tử đã tu thành thái âm thái dương đem hai loại công pháp trí cao dung hợp về một ở cùng cảnh ở trong chính là vô địch lưu giữ ở tuy nhiên lục trường sinh tu vi khủng bố c u n g cực nhưng nếu như cùng cảnh nhất chiến không hẳn chính là thái âm thần tử đối thủ huống hồ lục trường sinh còn nói ra t r ă m chiêu không thất bại ước thái âm thần tử trước ta đợi có bao nhiêu đắc tội còn thần tử vạn mong tha thứ chỉ cần ngươi có thể cứu ta các tông nhân tính mệnh ta chống trời thần tông sau đó duy thần tử mã là xem không tệ ta đoạn nguyệt ma tông cũng là như thế ta đế hoàng tông tuyệt không dám vong thần tử đại ân vong tình tông vũ hóa tông các đại tông môn người r ồ n r ậ p lên tiếng bởi vì bọn họ biết rõ nếu như thai âm thần tử chân có thể thắng được bọn họ liền có thể sống sót dù cho lục tín hung uy ngập trời có thể cũng sẽ không tư lợi mà bội ước thiếu du ngươi n g ư ơ i thật sự có n ắ m chắc thái âm lão tổ cẩn thận lên tiếng đáy mắt có sầu lo s ẹ t qua bốn sư huynh yên tâm thiếu du hắn đã tu thành thái âm thái dương cùng cảnh ở trong chính là vô địch giống như lưu giữ ở chỉ cần thiếu du có thể giúp các tông vượt qua kiếp nạn này ta thái âm thần tông cũng đem triệt để quật khởi thiên âm lão tổ đối với thái âm lão tổ hưng phấn truyền âm càng là đối với t ạ khâu thiếu du có rất lớn tự tin nghe thấy thiên âm lão tổ lời nói thái âm lão tổ khuôn mặt lần ra sau đó chính là rất lớn mừng như điên h ắ n thân là thái âm thần t ô n g cường giả số một làm sao có khả năng không biết rõ thái âm thái dương truyền thuyết thiếu du trận chiến này ngươi tuyệt không thể thua chắc chiêu vân trịnh trọng lên tiếng nói các vị lão tổ yên tâm cùng cảnh nhất chiến dù cho là h ắ n lục trường sinh tả khâu thiếu du cũng sẽ không thua khấu thiên đức ngạo nghễ lên tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên hướng lục tín k h ó i động mà đi h ắ n thanh âm ở trên hư không khắp nơi nổ vang chương hai trăm chín mươi lục trường sinh cùng ta cùng cảnh nhất chiến nhìn khấu thiên đức hoàn toàn vào chơi lục tín khỏe miệng phát h ỏ a một vệ ý cười chỉ là mình cùng khấu thiên đức lại có thể thật ở trước mặt mọi người đại chiến không nói khấu thiên đức căn bản liền sẽ không thái âm thái dương chỉ cần hai người vừa đ ộ n g thủ tất nhiên sẽ ở các tông đại năng trước mặt lộ ra sơ sót mà cái này cũng là lục tín không thể để cho sinh vũ lục tín ống tay háo khe vớt chư thiên hư không rung động ầm ầm cực kỳ phiền phức trận văn ở trên hư không sinh hình thành một tòa phong thiên đại trận đây là cấm vực đại trận nên có thể để ngươi ta cùng cảnh nhất chiến theo lục tín lời nói hạ xuống hai người đồng thời tiến vào trong đại trận theo đại trận lưu chuyển mê vụ cũng làm cho hai người thân hình hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người chư vị lao tổ lục trường sinh cùng thái âm thần tử tiến vào đại trận lúc này chính là ta các loại thoát đi nơi đây thời cơ tốt nhất có tông môn thiên kiêu hai con mắt sáng lời tự cho là hiện một con đường sống cũng không các loại cái này thiên kiêu lời nói nói xong thân hình hắn đột nhiên nổ nát liền kêu thảm thiết cũng không kịp ra liền dĩ nhiên không chết có thể ở chết loại này phế vật quả thực là ta đợi tông môn sỉ nhục vạn giang lưu sắc mặt âm hẳn nói vạn đạo hữu đây là ta tông đệ tử cho dù ngươi không giết hắn ta cũng phải đem hắn đánh giết ở đây vũ hóa tông lão tổ sắc mặt cực kỳ khó chịu hiển nhiên tông môn của mình ở trong dĩ nhiên ra như thế một cái ngu xuẩn h ạ n g người để trên mặt hắn thực ở tối t ă m theo lý mà nói lục tín cùng khấu thiên đức tiến vào đại trận các tông đại năng có thể thoát đi mà đi cũng có được rất lớn còn sống hy vọng đạo lý này các tông đại năng làm sao không hiểu chỉ là có thể thành là đại năng giả bọn họ trừ sinh mệnh quan tâm nhất một chuyện cũng là tự thân thể diện đối mặt cường giả bọn họ có thể thấp kém sinh tha bởi vì đây là một cường giả làm đầu thế giới cũng không có cái gì tốt mất mặt thế nhưng thái âm thần tử chính là một giới tiểu bối chính đang vì bọn hắn những n à y đại năng giả cùng lục trường sinh l i ề u mạng nếu như bọn họ thật thoát đi nơi đây không nói bọn họ không mặt sống chui nhủi ở thế gian chuyện như vậy nếu như bị thế nhân đến biết rõ không chỉ có bọn họ thể diện vô tồn liên đối tự thân tông môn đều phải bị thế nhân cười nhạo vì lẽ đó bọn họ minh biết rõ có thể thoát đi nơi đây lại như cũ nghỉ chân ở đây l ặ n g lặng đợi lục trường sinh cùng thái âm thần tử trở về cái này cũng là các tông đại năng sau cùng tôn nghiêm mà cái này tự cho là thông minh thiên kiêu đệ tử tự nhiên làm tức giận các tông đại năng tôn nghiêm người này há có bất tử đạo lý trong đại trận lục tín chắp tay sau lưng hờ hưng quan sát ngoại giới các tông đại năng khấu thiên đức chết lập lục tín bên cạnh hai người nào có cái gì cùng cảnh nhất chiến bất quá là ở dựa theo kế hoạch ở đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi những này đại năng giả còn có một chút tôn nghiêm lục tín đ i ể m đạm nói khấu thiên đức mặt dãn ra mỉm cười nói hoàng đạo đại năng đều muốn trải qua tam cựu thiên kiếp gia t h ầ n bất luận tính cách cũng hoặc kiên quyết đều là nhân tuyển tốt nhất nếu như bọn họ thật thoát đi nơi đây chính là bọn họ tự thân tôn nghiêm cũng không cho phép chỉ là tiên sinh đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nếu như tương lai bọn họ đến biết rõ chân tướng chỉ sợ cũng sẽ đem tiên sinh hận tấu xương nghe thấy khấu thiên đ ứ c lời nói lục tín sắc mặt không g ọ n sóng nói hôm nay về sau thái âm thần tử tả khâu thiếu du chính là thượng cổ đại tông ân nhân cũng chính thức quật khởi tại đây loạn thế bên trong mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hắn đem chỉ huy những n à y thượng cổ đại tông cùng thiên địa đại giáo chinh phạt không nghỉ cho đến hóa thân vạn cổ trí cường giống như lưu giữ ở theo lục tín lời nói hạ xuống khấu thiên đức sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra một tia vẻ n g h i hoặc tiên sinh thiên đức trong lòng vẫn có nghi vấn khó nói ngài tu vi thật có thể có thể so với vạn cổ trí cường sao lục tín chậm rãi lắc đầu hắn hai con mắt có chút h o à n g hốt như vậy trầm ngâm thời gian một n é n nhang hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại vạn cổ trí cường ta chưa từng gặp ta cũng không dám nói có thể có thể so với những này trí cường nhân vật thế nhưng bọn họ sớm muộn đều sẽ xuất thế chờ nhìn thấy bọn họ c h â n thân đến tột cùng ai mạnh ai yếu tự nhiên có thể thấy được rõ ràng lục tín khẽ nói lên tiếng nói theo thiên đ ứ c biết rõ muốn trở thành vạn cổ trí cường thiên địa tôn giả cảnh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mặt sau đường còn rất dài thiên đ ứ c tái giá ba lần thần hồn cũng chỉ sinh hoạt hơn một vạn năm thời gian khả cư ta thiên sách phủ hơn mấy đời phủ chủ lưu lại truyền thừa ngọc giản ghi chép thiên địa tôn giả tổng cộng chia làm tam đại cảnh cái này tam cảnh theo thứ tự là thiên điệu chân tôn thiên điệu đại tôn thiên điệu trí tôn làm tu sĩ bước vào đại tôn cảnh giới có thể ngao du thái hạo tinh không chính là quyền toái tinh thần cũng là điều chắc chắn càng có thể nhìn được thanh minh cựu hữu tri hảo nghĩa nhìn thấy vạn cổ thần b í ở vẹn vẹn chỉ là thiên điệu tam cảnh liền đáng sợ như thế nay cực kỳ xa xôi vạn cổ trí cường lại sẽ khủng bố đến trình độ nào đây khấu thiên đức từ từ giảng giải sắc mặt cũng có chút tái nhật tuy nhiên hắn xem qua lục tín đem thiên sách phủ sụp đổ báu vật chấn áp nhưng trải qua cái này sáu mươi năm nghiên cứu trong tay sụp đổ đ á o vật khấu thiên đức đạt được một cái kết luận cái gọi là sụp đổ đ á o vật bất quá là vạn cổ trí cường tiện tay làm ra đồ chơi nếu như vật ấy thật có thể ẩn chứa vạn cổ đòn đánh mạnh nhất lại có thể là bọn họ những tiểu tu sĩ này có thể k h ô n g chế mà cái gọi là truyền thuyết vốn là khuyết đại c h i tử này sụp đổ đ á o vật cũng chỉ là tương đương với thiên địa trí tôn tiện tay nhất k í c h thôi vì lẽ đó làm lục tín nói ra tự thân cùng vạn cổ trí cường ai mạnh ai yếu nói như vậy cũng làm cho khấu thiên đức có chút do dự chính mình vị chủ nhân này thật có thể mạnh đến trình độ đó sao hay là cảm giác được khấu thiên đức ý nghĩ trong lòng lục tín cũng không một chút đáp lại hắn hai con mắt xoay chuyển không nghỉ dường như nhìn thấu vô tận hư vọng nóng nhìn thái hạ o ở trong chư thiên tình đấu kỳ thực lục tín chưa bao giờ cùng người đề cập tới cầm bên trong cựu kiếm tổng cộng có chín thanh kiếm khí trừ phi tuyết giết chóc bách vạn nhân đồ đoạn tội yêu kiếm chính là trần thế tài liệu đúc thành có thể còn lại sau kiếm tài liệu cũng lấy từ thái hạo ngôi sao ở trong chỉ là loại này làm người nghe rợn tóc gáy việc lục tín sẽ không nói ra nếu như hắn rất nhiều bí mật tất cả đều cùng người chia sẻ đây cũng không phải là hắn tính cách khấu thiên đức mặc dù là hắn trợ thủ đắc lực lục tín cũng không thể hoàn toàn cáo biết rõ cho hắn cái này không quan hệ cái gọi là tín nhiệm mà là một loại ngự nhân chi đạo thời điểm gần như đi lục tín từ trong suy nghĩ quay lại hai người cũng đi ra đại trận này ngoại giới bốn thương thiên dưới cây cổ thụ thái âm láo tổ sáu người qua lại dưới tàng cây đỗ bước c á c tông đại năng sắc mặt cực kỳ phức tạp chỉ là bọn hắn đáy mắt cũng có cộng đồng chỗ đó chính là nôn nóng bất an tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian trôi qua tại bọn họ dài lâu tu luyện tuế nguyệt ở trong có thể nói trong nháy mắt nháy mắt có thể cái này nửa ngày thời gian gần giống như vạn năm giống như vậy để bọn hắn có thụ dày v ò thái mộ bạn bè người tông thần tử có đại năng lo lắng lên tiếng hư Các ngươi t r ư ớ c muốn tông giết ta t h ầ n thái ử giờ k c các này nhưng là hắn đang chính là l ta vì o ạ liều ngươi mạng, an các t âm chờ chính đợi lão à nếu như thiếu du thực sự bại, chúng ta liền cùng chịu chết. Thiên thiếu chết. du chịu thực ta bại, sự l âm láo tổ chặn ngang m ộ thanh lời, cũng làm cũng c o cái này đại năng cười đại tiếng, này năng lòng lấy một s u đó k h ô g nói nữa nửa câu. Trưng 291. Cấm ẩ u đi thài ra. a Theo thái âm láo tổ t h láo âm nhâm hạ xuống vùng thế giới này yên tĩnh không hề có một tiếng động trên mặt mỗi người cũng hiện ra trầm trọng vẻ chỉ vì tiếp đó bọn họ sống hay chết sẽ thật sự công bố vụ đại trận tiêu tan vân vụ chết đi làm lục tín cùng khấu thiên đ ứ c đi ra thời gian tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở khấu thiên đ ứ c t r ê n thân chưa bao giờ có thần sắc sốt sắng cũng ở trên mặt bọn họ tái hiện ra thiếu du thiên âm lão tổ muốn nói lại thôi chỉ là đơn giản hai chữ nhưng ẩn chứa rất lớn chờ mong tâm ý l ã o tổ thiếu du vẫn chưa thắng nhưng cũng chưa thua tĩnh y ê n tĩnh hết sức giống như y ê n tĩnh vùng thế giới này vắng lặng cùng cực đầy đủ quá mười mấy tức thời gian thiên âm lão tổ d ạ ả i ra sắc mặt từ từ ở sinh biến hóa một vệ không kìm nén được mừng như điên ở trên mặt hắn tỏa ra mà ra bình hòa nhau thiên âm lão tổ run r ộ n g hỏi ý ừ m khấu thiên đức chậm rãi gật đầu ha ha được khấu thiên đức đáp lại thiên âm lão tổ dường như hài đồng giống như bật cười càng là không ngừng xoa động lên thủ trường cả người dĩ nhiên rơi vào mừng như điên bên trong mà không chỉ là thiên âm lão tổ còn lại các tông đại năng càng là hoan hô lên tiếng n à y còn có hoàng đạo đại năng giả uy nghiêm lưu giữ càng dường như hơn một đám hài lòng hài đồng không nghĩ tới các ngươi tông môn lại có như vậy truyền nhân ta lục trường sinh nói lời giữ lời đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước lục tín lãnh đạm lên tiếng cũng làm cho những này đại năng đem mừng như điên tâm tình đẻ xuống liên thanh đối với lục tín chắp tay thi lễ thiếu du tốt lắm thái âm lão tổ vớt d â u cười to nói tả khâu thiếu du có thể bị thiên địa tôn giả tảng dương dù cho lục trường sinh chính là định nhân có thể cái này cũng là thái âm thần tông lớn lao vinh dự điều này cũng làm cho sáu vị lao tổ trên mặt s ẹ t qua lóa mắt thần thái nhìn về phía các tông đại năng ánh mắt càng là hiện ra một tia t i ê u ngạo tâm ý phảng phất ở nói cho các tông đại năng đây cũng là ta thái âm thần tông bồi dưỡng được truyền nhân trường sinh chân tôn v ạ n bối dĩ nhiên sai người chuẩn bị tiệc rượu cho ngài đón gió tẩy trần huyền linh lão tổ trong lòng đại thạch rơi xuống đất đối với lục tín chắp tay thi lê nói không cần thanh t u y ể n ngươi cùng ta tới lục tín từ chối lên tiếng liền dẫn vũ thanh t u y ể n biến mất ở trước mặt mọi người mà theo lục tín rời đi khấu thiên đ ứ c h ó a thành thái âm thần tử cũng bị các tông đại năng hạng ở trung ương các loại nói cám ơn cảm kích nói như vậy từ bọn họ trong miệng thốt ra cũng làm cho thái âm láo tổ sáu người ngang n ỡ ngực tự có một phen dương mi thổ khí cảm giác thiên khung phía dưới trong hư không lục tín ngồi xếp bằng đám mây vũ thanh tuyền nghiêng người mà đứng hai người cũng có vẻ trầm m ặ t không hề có một tiếng động gần giống như giữa hai người có một n g ă n cách vĩnh viễn không cách nào vượt qua thanh tuyền ngươi là có hay không cảm thấy đại ca có chút quá mức bá đạo lục tín đánh vỡ trầm m ặ t nói nhìn lục tín bóng lưng vũ thanh tuyền hai con mắt mang theo thế lương nói hơn sáu mươi năm không thấy thanh tuyền vẫn tin tưởng đại ca sinh hoạt trên thế gian chỉ là thanh tuyền không nghĩ tới đại ca sẽ đến đến vị ương cung bên trong bình thản đối thoại vô pháp vượt qua khoảng cách gần giống như một đạo danh trời cắt trước người hai người. Lục cũng trước cách cũng cô Lục chiếm cư có cũng Tín biết Thanh Tuyền biết một Tín tới thiếu trở Thanh Tuyền thân thể, một thể trong nhất một tái thần nhất Thanh Tuyền ngang người người. nguyên nhân, nguyên nhân, giữa hai người trước sau cách một người, mà người này cũng là ngày xưa cô gái kia. Giống như lục tín nói tới giống như vậy, nếu như ngày nữ hồn, định người, hồn người này cũng nhất định là vũ thanh không thể nghi ngờ. giữa gái giữ giá hai hai sau xưa kia. xưa hai ở lưu phải hội đi, thể là là do do vậy, Vũ về, Vũ Vũ mà đem mà mà đó lục tín rõ ràng vũ thanh tuyền cũng rõ ràng cũng là bởi vì hai người đều hiểu đạo lý này Vũ cũng Thanh Tuyền thể cảm thấy một chút thê Tín có chút bất cho lương, mới cảm làm có Lục có đại ắ Ngắn c dĩ. gọn đối t h o tất ca ả đều không h nói bên trong,、lục、Tín biết t Lục Vũ n Tuyền h đối vậy ớ mới i lại tiếp Đại mình mà làm tình nhưng hắn không nhất Thanh Tuyền lương nguyên nhân. thể thù, cho thê ý, là đây ca, Vũ v quá âm thần tử chính là ngươi đi hai người trầm mặc một lúc lâu vũ thanh tuyền k h e nói n lên tiếng cũng làm cho lục tín thoáng ngơ ngác sau đó bất đắc dĩ n ở nụ cười xem ra ở người quen trước mặt chính mình cuối cùng không thể che lấp đi thái âm thần tử bí mật thanh t u y ể n từ chỗ nào nhìn ra lục tín khe nói nói đại ca coi chúng sinh làm kiến hôi đối xử thiên hạ các tông thái độ đều là sát phạt quyết đoán dù cho một người thiếu niên đối với ngươi khích tướng thì lại làm sao sẽ bị ngươi để vào trong mắt đâu dựa theo đại ca tính tình đã sớm trực tiếp đem thiếu niên này đánh gục huống hồ thái âm thần tử tiến vào vị ương cung liền vẫn quan tâm cùng ta càng cùng thanh t u y ể n nhắc tới lên đại ca tên mà đại ca trùng hợp xuất hiện ở vị ương cung tất cả mọi chuyện liên lạc với đồng thời tự nhiên liền có thể ra kết luận vũ thanh tuyền chậm rãi tự thuật nói nói tới chỗ này vũ thanh tuyền hai con mắt hoang mang nói đại ca ngươi đến cùng muốn làm gì khó nói ngươi kế hoạch cùng thiên hạ các tông có quan hệ sao nay bạch đế thành bên trong huyết trận ngài thật muốn động sao liên tục mấy vấn đề liên tiếp bị vũ thanh tuyền hỏi ra cũng làm cho lục tín sắc mặt có chút âm trầm hắn hoàn toàn có thể từ vũ thanh tuyền trong miệng nghe được nàng không đành lòng tâm ý thiên địa thức tỉnh linh khí nồng nặc phàm nhân huyết tinh linh hồn gầy yếu đối với ta cũng không tác dụng chỉ có thiên hạ các tông tu sĩ huyết hồn tinh phách có thể vượt qua vạn cổ trường hà cho gọi ra ngày xưa chết đi cố nhân linh hồn cái này bố cục ta dĩ nhiên mưu đồ mấy thời gian ngàn năm cho dù ngươi muốn khuyên ta từ bỏ cũng tuyệt đối không thể lục tín sắc mặt tâm trầm lời nói càng là chắc chắc cùng cực lấy thiên hạ tu sĩ huyết tinh hồn phách làm dẫn đánh vỡ vạn cổ cấm chế trường hà vì là chính là phục sinh ngày xưa người có thể đại ca ngươi nghĩ tới sao dù cho bọn họ thật có thể khởi tử hoàn sinh có thể khi bọn họ nhìn thấy ngàn tỷ g i ả m thiên địa huyết hải phiêu mái trèo tràng cảnh bọn họ đem làm sao đối xử với n g à i bọn họ liền thật muốn như vậy phải không vũ thanh tuyền cắn chặt hai môi nói vũ thanh tuyền lời nói để lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động bởi vì nàng nói đến trọng điểm loại này tàn độc diệt thế thủ đoạn dĩ nhiên ra người nhận biết rõ nếu như ngày xưa những này cố nhân thật có thể phục sinh cả thế gian nhìn khắp phía dưới đâu đâu cũng có thi sơn bạch cốt bọn họ đem làm sao đối xử chính mình chính mình vẫn là cái kia còn như tiên giáng trần lục trường sinh sao chính mình hay là bọn hắn bạn cũ ân sư sao lục tín không hề có một tiếng động vũ thanh tuyền trầm mặc không nói cho đến một ngày thời gian trôi qua lục tín chậm rãi đứng dậy chỉ là quanh thân tiêu điều cô tịch khí cực kỳ nồng nặc hắn nóng nhìn khắp nơi thiên địa nỉ h non giống như thanh nhâm cũng chậm rãi vang lên vạn thiên tội ngược chỉ thêm ta thân thể một cái thời đại chung kết liền đại biểu tân thời đại mở ra cho dù tương lai huyết hải phiêu mái trèo bạch cốt thành sơn thế gian lại không một bạn bè ta lục trường sinh cũng không oán không hối có thể lấy tùy phong trôn vùi bên trong thiên địa hay là đây cũng là ta đi tới thế giới này cần trải qua đồ vật cũng hay là ta từ đâu tới đây cũng sẽ về đi nơi nào cái này mấy ngàn năm hay là chỉ là ta một giấc mơ thôi lục tín bồng bềnh đi xa chỉ chưa một đạo cô tịch bóng lưng còn sót lại ở vũ thanh tuyển trong mắt điều này cũng làm cho nữ tử này hai con mắt ở trong chạy xuống hai hàng thanh lệ không biết rõ lục tín làm đến cùng là đúng hay sai chương hai trăm chín mươi hai đang vương c á c lục tín lần thứ hai hóa thành tả khâu thiếu du khấu thiên đức đã l ặ n g yên rời đi lục tín độc lập đỉnh viện bên trong hắn hai con mắt có chút phập phủ trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì hai người một là khấu thiên đức hai là vũ thanh tuyển hai người cùng lục tín nói chuyện đều bị hắn tâm linh xúc động cùng cực mấy ngày nay lục tín vẫn ở khảo tra bản tâm chính mình thật làm sai sao phật nói duyên sâu làm theo tụ duyên cạn làm theo phân vạn pháp tùy duyên không cầu làm theo không khổ vì lẽ đó gặp phải sở hữu gặp phải nắm giữ có thể nắm giữ quên cần quên có thể đổi lấy tuế nguyện tính được hiện thế an ổn ta nói thiên lưu mưa do lập vạn vật đạo lưu chân kinh độ vong hồn người lưu tử tôn truyền đời sau cỏ lưu khô căn lại gặp xuân cỏ chết lá r ụ n g căn vẫn còn người chết một đi không trở lại tới đúng cũng tốt sai cũng được tương lai đường còn rất dài hay là ta chúng quy có hiểu ra bản tâm một ngày kia lục tín cay đắng nở nụ cười hắn đem tự thân lo lắng tâm tư đẻ xuống hắn dĩ nhiên đi đến một bước này căn bản cũng không có lùi về sau lựa chọn cũng hay là lục tín cũng không muốn tuyển chọn bước ra một bước gió mát phun trào đầy trời linh vật c h u ố t xuống ở vị ương cung các nơi một đạo đạo huyết sắc văn lạc thoáng qua l i ề n q u a âm dương luân hồi huyết trận trung quy bố trí mà xuống cái này cũng là lục tín đi tới vị ương cung mục đích chi nhất cũng chưa từng bởi vì bất luận người nào mà từng có thay đổi sáng sớm hôm sau lục trường sinh rời đi các đại tông môn cuối cùng trong lòng đại thạch rơi xuống đất mấy ngày nay tới chơi đảng vương các các tông đại năng nối liền không dứt bọn họ đã từng muốn đem thái âm thần tử diệt s á t nhưng lại bị thái âm thần tử từ lục trường sinh trong tay cứu tánh mạng đây là thiên đại nhân quả thiện duyên trước sát cơ từ lâu biến mất càng bởi vì thái âm thần tông có tả khâu thiếu du lưu giữ ở các tông đại năng sâu sắc tin tưởng ngàn năm về sau thái âm thần tử tương hóa thân thiên địa t ô n giả dù cho không thể trở thành thiên địa đại giáo nhưng cũng là quan lại thiên địa tuyệt thế bá chủ bây giờ có thể cùng thái âm thần tông giao hảo cũng là vì tự thân tông môn tương lai an ổn làm làm nền hôm nay chính là các tông trở về tông môn thời gian chỉ là một chuyện xuất hiện để thái âm lão tổ sáu người cực kỳ làm khó dễ đế hoàng tông lão tổ vạn giao lưu chân thành mời lục tín đi tới đế hoàng tông làm khách dựa theo thái âm lão tổ sáu người ý nghĩ đương nhiên phải h u y ệ n chuyển từ chối dù sao lục tín chính là thái âm thần tông hy vọng nếu như cùng vạn g i a n g lưu một đạo trở về đế hoàng tông đây chẳng phải là đem thái âm thần tông lớn nhất bảo vật quý giá đưa cho đế hoàng tông nhưng là không đợi thái âm lão tổ sáu người từ chối lục tín dĩ nhiên trực tiếp đáp ứng vạn g i a n g lưu cầu mà điều này cũng làm cho thái âm lão tổ mọi người sắc mặt sầu lo h i ệ n nhiên lục tín vốn người cũng đã đáp ứng Bọn hơn ọ nếu như lên tiếng nữa từ chối, đó chính chối, là từ đó ở r i đế h o à g t ô nữa g tông dưỡng không tông, thể、diện. Thiếu du chính là thái âm thần tổ tâm. chính chắc chắn hàn Hơn diện. du bồi cải còn yên n đầu là lao mà âm mấy ra, sẽ vị một mực ở thái âm thần tông đóng cửa tu luyện cũng không phải là thiếu du tu luyện c h i đạo thiếu du cũng muốn gặp thấy cái này đ ạ i thế như vậy có thể sắp tu luyện đến thiên địa tôn giả cảnh chỉ huy thái âm thần tông hóa thân thiên địa đại giáo trước khi lên đường lục tín đối với thái âm lão tổ sáu người trấn an lên tiếng sư minh nếu như thiếu du muốn cải đầu hán tông sớm ở trên trời kiêu thịnh hội thời gian thì sẽ đáp ứng vạn g i a n g lưu bái vào đế hoàng tông bên trong vì lẽ đó sư huynh không cần lo lắng mặc cho thiếu du tự chủ quyết đoán liền có thể thiên âm lão tổ nói ai thái âm lão tổ bất đắc dĩ thở dài sau đó từ linh khí không gian ở trong lấy ra một khối màu lạnh ngọc bài đưa cho lục tín nói chúng ta mấy lao già này cả một đời hay là cũng vô vọng thiên địa tôn giả cảnh mà thiếu du ngươi chính trực tuổi thanh xuân ta thái âm thần tông toàn bộ hy vọng cũng thả ở trên thân thể ngươi nếu như ngươi có gì nguy hiểm liền đem khối ngọc bài này bóp nát đây là ta thái âm thần tông sáng tạo tổ tông sư đúc thành dịch chuyển tức thời trong hư không phủ dù cho cách xa nhau ngàn tỷ giảm ta đợi cũng có thể ở trong nháy mắt chạy tới thiếu du ngươi phải nhớ kỹ không tới bước ngoặt sinh tử tuyệt đối không thể vận dụng này phù đây là ta thái âm thần tông duy nhất một khối dịch chuyển tức thời trong hư không phủ ngươi phải nhớ cho kỹ trong lòng thái âm lão tổ nói rất nhiều cho đến thời gian một nén nhang quá khứ mới mang theo thiên âm lão tổ mọi người rời đi chỉ là trước khi lên đường hắn sâu sắc liếc mắt nhìn vạn g i a n g lưu phảng phất ở nói cho người này ngươi nếu dám đánh ta tông thần tử chủ ý cho dù là dốc hết toàn tông lực lượng cũng tất nhiên muốn cùng ngươi đế hoàng tông không chết không thôi thiếu du chúng ta đi thôi vạn g i a n g lưu không để ý chút nào thái âm lão tổ cảnh cáo trái lại mặt mỉm cười nhìn về phía lục tín bởi vì hắn tin tưởng lấy đế hoàng tông căn cơ cùng gốc gác t ba người h thể n có lục í mà tới. Cho này n truyền thuyết, ở bị thượng cổ tiên dân xưng là nhân tộc tam hoàng bọn họ tên theo thứ tự là toại nhân thị phúc hy thị thần nông thị toại nhân thị đánh lửa ân trạch vạn linh chúng sinh thần nông thị nếm bách thảo làm nhân tộc dốc hết tâm huyết p h ụ c hy thị thôi diễn c ả n k h ô n thiên đạo diễn hóa cổ kim tương lai làm nhân tộc kiếm được một mảnh đố lại tỉnh thổ nhân tộc tam hoàng tụ nhân tộc ước vạn tín ngưỡng chi lực thành đạo với côn lôn phía trên ngọn thần sơn từ đây không hiện ra vạn trượng hồng trần ở trong đế hoàng tông từ thượng cổ truyền thừa đến kiếp này bọn họ đối ngoại tuyên bố kỳ tông môn truyền thừa chính là nhân hoàng hiên viên lưu lại chỉ là loại này đồn đại cũng không để thiên điệu đại giáo cùng thượng cổ đại tông tin tưởng chỉ vì nhân hoàng hiên viên chính là vạn cổ trí tưởng nếu như đế hoàng tông là hắn khai sáng ra tông môn từ lâu ở thời đại thượng cổ liền hóa thân thiên điệu đại giáo tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một giới thượng cổ đại tông chỉ là đế hoàng tông lịch đại tuyên bố bọn họ chính là nhân hoàng chính thống tự nhiên cũng không có người cùng bọn họ cãi lại chỉ vì từ thời đại thượng cổ liền có một cái đồn đại s ư ơ n g đế hoàng tông bên trong mỗi đệ nhất cũng có một vị thiên địa tôn giả lưu giữ ở mà cái này cũng là đế hoàng tông to lớn nhất gốc gác còn cái tin đồn này là thật là giả liền không người nào có thể đến biết rõ đế hoàng sơn đoạn thiên ngai lục tín nên phong mà đứng k i ê u bồng bềnh trong lúc đó tự có b ù i thoát tục giống như khí chất đi tới đế hoàng tông dĩ nhiên trôi qua nửa tháng lục tín cũng thấy được cái này thượng cổ đệ nhất đại tông gốc gác hơn nữa hắn cũng hiện một cái tuyệt đại bí mật bí mật này chính là liền đế hoàng tông người cũng cũng không biết hắn đã sớm đem luân hồi huyết trận bố trí xong chậm chạp không có cáo từ rời đi trừ đế hoàng tông giữ lại cũng là cùng bí mật này có quan hệ thiếu du không biết do ngươi cân nhắc làm sao chẳng biết lúc nào vạn giang lưu xuất hiện ở lục tín bên cạnh nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra rất lớn vẻ chờ mong đáng tiếc lục tín cũng không đáp lại cũng làm cho vạn giang lưu có chút lung túng vạn giang lưu đã không chỉ một lần đối với lục tín nương thuận hứa hẹn chương à là bày n g ra đế hai trăm chín mươi ba nhân hoàng truyền thuyết ở đế hoàng tông bên trong vẫn truyền lưu lục tín hỏi ý cũng hợp tình hợp lý tự nhiên là thật mà ta tông đế hoàng bá thiên quyết cũng là nhân hoàng truyền xuống công pháp vạn giang lưu trịnh trọng trả lời nói vậy tiền bối có thể biết rõ nhân tộc tam hoàng thành đạo cổ côn lôn ở phương nào lục tín tiếp tục hỏi ý thiếu du ngươi còn là một thiếu niên tự nhiên đối với ta nhân tộc tam hoàng có một chút n g n g trông có thể cổ côn lôn chỉ tích chữ ở thần thoại truyện thuyết bên trong chính là lao phu từ thượng cổ sống đến kiếp này cũng chưa bao giờ từng đến chi thế có cổ côn lôn nơi này nếu như thế gian thật sự có cổ côn lôn lưu giữ ở đó cũng là tại thiên địa c ử u biến về sau cổ côn lôn hay là có thể hiển hóa thế gian không thể không nói vạn giang lưu m u ố n so với thái âm l á o tổ mọi người quen biết rõ thượng cổ việc lục tín ở đế hoàng tông những n à y qua ở trong có thể nói được ích lợi không nhỏ thiếu du trong lòng vẫn có nghi vấn giờ khác này thiên địa n g ụ biến hiển hóa thế gian tất cả đều chính là hoàng đạo tu sĩ này thiên địa lục biến cho đến thiên địa c ử u biến đều sẽ có cỡ nào đại năng giả xuất hiện lục tín đem trong lòng nghi mê hoặc hỏi ra theo lục tín lời nói hạ xuống vạn giang lưu khe nhíu mày đáy mắt xẹt qua một tia nghiêm nghị nói khi thiên địa lục biến đến những ngày kia điệu tôn người sẽ hiện ra thế gian khắp nơi thiên địa đại giáo cũng sẽ tùy theo xuất hiện cái này nói vậy n g ư ờ i đã biết rõ thế nhưng mỹ lệ nhất t h ỉ n h thế lại không phải thiên địa lục biến mà chính là tại thiên địa thất biến cùng bắt biến bên trong thế nhân chỉ biết rõ thiên địa đại giáo vang r ộ i cổ kim nhưng bọn họ nhưng không biết tránh thức khủng bố chính là thanh minh cựu ưu nhị giới nghe thấy vạn giang lưu lời nói lục tín hai con mắt xẹt qua một tia thần quang h ắ n vẫn nghe nói tu sĩ trong miệng thanh minh cựu ưu cũng vẫn cho là là một loại truyền thuyết có thể bây giờ nhìn lại khi thiên địa thất biến cùng bắt biến đến cái này thần bí thanh minh cựu ưu cũng đem hiển hóa thế gian ở trong cái gì gọi là thanh minh cựu ưu lục tín truy hỏi nói thượng cổ thời đại thiên có chín tầng địa có cựu vực trên vì là thanh minh dưới vì là cựu ưu thanh minh người tìm hiểu thiên tri đạo để cầu thọ giữ thiên t ề c ử u u người nộ sinh tử luân hồi để cầu vĩnh hằng bất hủ không hiện ra thế gian nhưng mà ở trên lưỡng giới độc lập mà ra không tới thiên địa tôn giả cảnh vĩnh viễn không cách nào hiểu biết thanh minh c ử u u đáng sợ vạn giang lưu phảng phất rơi vào trầm trọng tâm tư bên trong h ắ n thanh âm cũng có chút trầm trọng hiển nhiên cái này thanh minh c ử u u bốn chữ này đại biểu chính là cực kỳ khủng bố đồ vật thiếu du tương lai sự tình không phải ngươi nên nghĩ ngươi chỉ cần phải biết ngươi giờ khắc này bất quá hoàng đạo tầng ba ngươi phải nhanh một chút tại thiên địa lục biến đến trước phá vào thiên địa tôn giả cảnh như vậy mới có thể có đặt chân cái này đại thế căn bản huống hồ thiên địa đại giáo nội tình thâm hậu chính là ta đợi thượng cổ đại tông cũng phải đối với hắn cưới xương thần lấy ngươi như yêu nghiệt tư chất những thiên địa này đại giáo tất nhiên sẽ đối với ngươi có chỗ chú ý nếu như ngươi không thể ở thiên địa đại giáo xuất thế trước bước vào thiên địa tôn giả cảnh ngươi tương lai đường đem cực kỳ khó đi vạn giang lưu nói rất nhiều đại khá i ý là ở nói cho lục tín ngươi thân là thượng cổ đại tông người có hy vọng trở thành mới thiên địa bá chủ những thiên địa này đại giáo không thể ngồi yên không để ý đến tất nhiên đem loại này thai h ỏ a ngầm bóp chết ở n à y sinh ở trong thiếu du ngươi người mang thai âm thái dương chỉ cần đang tu luyện ta tông đế hoàng bá thiên quyết ở ta đế hoàng tông vô tận tư nguyên trồng chất phía dưới ba trăm năm thời gian đủ khiến ngươi bước vào thiên địa tôn giả cảnh cho dù thiên địa đại giáo ở trong ba trăm năm xuất thế ta đế hoàng tông sức liều toàn lực cũng có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao vạn g i a n g lưu trịnh trọng lên tiếng sau đó đ ồ n g bềnh đi xa hắn hy vọng lục tín có thể làm ra chính xác lựa chọn đoạn thiên n g a y bên trên lục tín nên phong mà đứng cùng vạn g i a n g lưu lần này đối thoại để hắn hiểu được rất nhiều hơn cổ bí ẩn đối với những thiên địa này đại giáo lục tín mặc dù có hiếu kỳ nhưng thanh minh cựu h u lưỡng giới lại làm cho hắn cảm giác kích động âm dương luân hồi huyết trận luân hồi huyết trâu dĩ nhiên tới tay chỉ kém bị ngạn hoa liền có thể nói vạn sự đã chuẩn bị mà trong truyền thuyết bị ngạn hoa mọc ở hoàng tuyển hai bờ sông cũng chính là thần bí cựu u minh vực ở trong lục tín hoàn toàn có thể cảm giác được vạn g i a n g lưu lời nói ở trong tự tin loại này tự tin khởi nguồn chính là đế hoàng tông to lớn nhất gốc gác mà lục tín cũng biết loại này gốc gác đến tột cùng là gì đồ vật vu hư không phun trào gợn sóng khuếch tán lục tín bước ra một bước đột nhiên biến mất ở đoạn thiên nhai bên trên bốn phương trên dưới quần quận vô tận sương mù mờ mịt tại đây nơi thần bí không gian lưu chuyển thanh đồng cổ kính kính thân thể dạn n ư ớ c đầy dây tuế n g u y ệ t tang thương cảm giác tại đây mới thần bí không gian ở trong chìm nổi theo lục tín xuất hiện thanh đồng cổ kính đột nhiên nòng nọng kính thân thể ở trong lưu chuyển tuế n g u y ệ t chi lực đột nhiên hướng lục tín tập kích mà tới định nói sao làm vậy chấn áp mà xuống lục tín bước chậm tiến lên cho đến đem thanh đồng cổ kính cầm trong tay hắn hai con mắt xoay chuyển không nghỉ dường như muốn xem phá hư vọng nhìn thấy thanh đồng cổ kính bản chất ẩm cổ kính không thể tả bị chấn áp t ô n ra tuế y nguyệt chi lực đem lục tín che đậy trong đó cũng không luận hắn làm sao tránh thoát nhưng không cách nào từ lục tín trong tay thoát đi côn lôn kính nhìn cổ kính trên loang l ộ phong cách cổ xưa ba chữ lớn lục tín đọc lên âm thanh tới tay lướt nhẹ qua cổ kính đem bạo động khí tức đẻ xuống lục tín hai con mắt khép hở không ngừng cảm thụ được côn lôn kính tất cả cho đến mười mấy tức về sau lục tín mở hai mắt ra hắn khẽ nhũ mày Cả người thượng r trầm ở nên mặc k ô tôn n tiếng động.、Cổ、kính tàn tạ cùng thiên cảnh g giả hề có Cổ cực, mặc dù có thiên địa tôn giả cảnh lực một tạ địa dù l nhưng trong đó nhưng đó cổ ũ n không có khí linh, hẳn là ở này xa xôi quá khứ. Cái này côn lôn kính đụng phải vô pháp tưởng tượng g khí khứ. phải pháp xôi vô có Cái là ở xa quá t n hại, phẩm h c ấ truyền dĩ nhiên ơ i x ố n đến cực điểm. Thượng g điểm. cực cổ u thuyết côn lôn kính chính là nhân hoàng hiên viên đồ vật nhưng lại làm đế hoàng tông mạnh nhất gốc gác lưu giữ ở đây xem ra đế hoàng tông quả nhiên cùng người hoàng có ngàn vạn tia giống như quan hệ lục tín tự lẩm bẩm vu linh khí không gian tự mình mở ra huyền hoàng hồ lô phơi bày ra nghiêm nghị thanh â m cũng ở lục tín bên thai vang lên tiên sinh côn lôn kính chính là thượng cổ trí bảo có xuyên toa thời không lực lượng tuy nhiên đã tổn hại cùng cực nhưng cũng chính là nhân hoàng đ ổ v ậ mong rằng tiền sinh không nên cùng người hoàng kết làm nhân quả nghe thấy huyền hoàng hồ lô lời nói lục tín hai con mắt hiếp lại nói ngươi hiện cái gì nhân tộc tam hoàng tu hàng triệu người tộc tín ngưỡng thành đạo c ù n g cổ côn lôn sơn bên trong tam hoàng cùng với những cái khác trí cường không giống bọn họ chưa bao giờ tái giá thần hồn cũng chưa từng vạn cổ luân hồi bọn họ đem tự thân nguyên thần ký thác ở thiên địa bên trong bản tôn vạn cổ ngồi xếp bằng hỏa vân động vẫn đang bảo vệ hàng triệu người tộc tuy nhiên bọn họ không thể rời đi hỏa vân động nhưng chỉ cần nhân tộc trường thịnh bất suy bọn họ liền sẽ không chết đi cái n à y cũng là một loại khác loại thoát trí nói bất quá bị thiên địa quản hạt mà thôi dòm nó trước kia thấy tương lai đây là nhân tộc tam hoàng độc nhất vô nhị năng lực tiên sinh ngài muốn đoạn diệt một cái thời đại dĩ nhiên liền cùng tam hoàng nằm ở phía đối lập bên trong cái này côn lôn kính tuy nhiên khí linh biến mất nhưng cũng tùy tùng nhân hoàng nhiều năm tiên sinh nhưng là nhiễm không được TTAB1EST1EIDTH, 100%TEXTA1SITN Nét T T 1 1 c o n mẹ n g hai t con m ẹ nó T c o n mẹ n ó m ư T i bốn 294. huyền hoàng hồ lô nói rất nhiều cũng làm cho lục tín hai con mắt tỏa ra đạo đạo thần quang người có thể đi trở về không đợi huyền hoàng hồ lô tiếp tục khuyên nhủ lục tín trực tiếp đem bức quang linh khí không gian ở trong tay lướt nhẹ qua côn lôn kính lục tín đang chầm tư chỉ là hắn bốn phía không gian đang v ặ n mẹo q u a n h thân càng là tỏa ra thời không sức mạnh to lớn phảng phất muốn đánh vỡ một loại nào đó cách trở nhìn thấy một ít thần bí ở lục trương sinh đột nhiên uy nghiêm cẩn trọng t ă n g thương minh n g ông phảng phất c ử u thiên như kinh lôi thanh âm đột nhiên ở lục tín bên thai vang lên cũng làm cho hắn chậm rãi ngừng đầu tuế nguyệt chi lực ở tại hai con mắt ở trong cuồng bạo lưu truyền vượt qua vạn giới cách trở rốt cục có thể nhìn thấy vạn cổ trí cường chân thân đây là ta may mắn sự tình võ đạo nguyên thần r a hư không nổ tung không gian vặn mẹo làm lục tín gầm nhẹ lên tiếng thời khắc hắn mi tâm ở ánh sáng nhất tôn người tí hon màu vàng bước ra một bước đột nhiên hòa vào côn lôn kính bên trong mà vùng không gian này cũng triệt để vắng lặng chỉ có lục tín thân thể dại ra ở đây phảng phất mất đi linh hồn mênh g ô n g b ằ n g bạc hỗn độn lưu chuyển một tòa áp sập cổ kim thần sơn sừng sững ở thái hạo ngôi sao bên trong này liên miên trùng điệp sân thể ngang qua tinh thần vũ trụ cẳng có một cái g i ả i lụa tinh hà ở thái hạo bên trong rung động ầm ầm ở chư thiên tinh đấu chiếu g i ỏ i cũng làm cho tòa này cổ kim thần sơn có vẻ cẩn trọng uy áp cùng cực vụ không ở vật chất giới không ở trong hư vô lục tín nguyên thần vượt qua tầng tầng cách trở xuất hiện ở thái hạo tinh không bên trong chỉ là hắn nguyên thần hóa thành vạn trượng lớn nhỏ có thể tại đây cổ côn lôn thần sơn trước mặt nhưng cùng con kiến hôi cũng không khác nhau quá nhiều thiên địa đại kiếp nhân tộc đáng lo ngươi có thể tới chỗ này chính là cùng ta ba người duyên p h ậ n thiên địa quy tắc lưu truyền lôi điện cắt ra tinh không c ô ba, ba vị thanh niên nam tử trên người mặc bạch sam mặt mỉm cười nhìn về phía lục tín chỉ là bọn hắn quanh thân hư huyễn có vẻ cũng không chân thực nhân tộc tam hoàng lục tín mỉm cười lên tiếng thiên địa yêu tinh lục trường sinh nhân hoàng điểm đạm mỉm cười ha ha ngắn gọn đối thoại tùy theo mà đến chính là vài tiếng cười to lục tín tuy nhiên cùng nhân tộc tam hoàng lần thứ nhất gặp mặt khỏe giống như ở này xa xôi quá khứ bọn họ dĩ nhiên chính là bạn cũ yêu tinh không gian vật mẹo cỏ xanh như tấm đệm một đạo bạch ngọc trác á n hiện ra trên bãi cỏ nhân tộc tam hoàng ngồi xếp bằng mà xuống cũng làm cho lục tín đi tới ba người trước người cùng với đối lập mà ngồi đồng nhi rót rượu hai tên đồng tử đ ệ mỹ tựu mà đến vì là bốn người trong chén rót đầy loại rượu tuy nhiên ngươi là ta ba người kiếp số nhưng nhiều năm không thấy bạn cũ chén rượu này ta ba người mời ngươi phục hy nói xong lời ấy ba người hư không xa kính lục tín cũng đem rượu trong chén uống cạn nhìn ba người điềm đạm biểu hiện lục tín cũng không khiết đảm hắn đem rượu trong chén uống cạn chỉ là nhìn về phía tam hoàng ánh mắt hiện ra một k i a vẻ nghi hoặc lục tín sâu biết rõ hắn v õ đạo nguyên thần xuất h i ế u nhìn như đi tới trong truyền thuyết cổ côn lôn bên trong kỳ thực trước mắt c h à n g cảnh chỉ là pháp tướng thiên địa mà thôi chính là tam hoàng đắp nặn đi ra tình cảnh mà trước mắt nhân tộc tam hoàng cũng hẳn là nguyên thần đến đó cũng không phải là bọn họ c h â n thân nhất làm cho lục tín cảm thấy nghi mê hoặc là lần đầu gặp gỡ trong truyền thuyết nhân tộc tam hoàng lục tín trong lòng lại có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc dường như đã từng cùng ba người gặp qua giống như vậy loại này kỳ dị tâm tư cũng làm cho lục tín có chút ngạc nhiên trường sinh có hay không nghi mê hoặc vì sao ta đợi sừng người là bạn cũ t ọ a nhân thị mỉm cười lên tiếng nói lục tín không hề có một tiếng động hắn biết rõ ba người tất nhiên sẽ nói ra nguyên nhân n h ị c h t r u y ể n thời gian trường hà đánh vỡ vạn cổ cấm chế ngươi liều lĩnh thân t ử đạo tiêu mạo hiểm từng qua thượng cổ tìm ta ba người mà đây cũng là ngươi tương lai mệnh vận quy tích thần nông thị khen nói lên tiếng như cựu thiên sấm xét ở nổ vang giống như hãn hải tinh hà tại dung chuyển làm lục tín nghe được câu này ngữ cả người hắn hoàn toàn dại ra không hề có một tiếng động đầy đủ quá mười mấy tức thời gian hắn bỗng nhiên nhìn về phía ba người hắn thanh âm có chút rung động hơi nói các ngươi là ý nói ta hội trong tương lai nghịch c h u y ể n thời không cùng các ngươi ở thượng cổ thời đại gặp lại b ă n g diệt một cái thời đại cả thế gian không quen cũng không bạn bè ngươi chính là thiên ngoại chi nhân bị hôn độn thần lôi mang tới thế giới này tuy nhiên thành tựu bất tử bất diệt t h â n có thể ngươi là có hay không lại biết rõ ngươi sống chú ý nghĩa đây nhân hoàng hiên viên hỏi một đằng trả lời một n è o nói hôm nay nghe thấy để lục tín dại ra không hề có một tiếng động cả người cũng rơi vào hoảng hốt ở trong thiên địa có chính mình vận chuyển quy tích mà ngươi là một cái dị số lẽ ra không nên xuất hiện ở cái thế giới này ngươi xuất hiện cũng triệt để nhiễu loạn thiên địa vận hành quy tích chỉ có ngươi tránh thức biến mất mới có thể làm cho vùng thế giới này trở về đến vận chuyển bình thường ở trong nhân hoàng hiên viên chậm rãi nói tới đế hoàng tông bất quá là là ta ba người ở kiếp này cùng ngươi gặp lại môi giới ta ba người tuy nhiên hòa vào thiên địa có thể trường tồn bất hủ kỳ thực đại biểu cũng là thiên địa ý chí đang cùng ngươi đối thoại ta nghĩ biết rõ vì sao ta muốn qua thượng cổ tìm ngươi ba người ta trở lại này xa xôi quá khứ chẳng lẽ là muốn thay đổi cái gì l ụ c tín trầm mặc một lúc lâu cho đến hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba người hắn thanh âm có chút trầm trọng nói vấn đề này ta ba người vô pháp trả lời ngươi bởi vì cái này liên quan đến thời không đại đạo càng xúc phạm thiên địa cấm kỵ ngươi muốn thay đổi cái gì chỉ có ngươi chính mình biết được ta đợi cùng ngươi gặp lại cũng là thay thiên địa ý chí đang cùng ngươi đối thoại hy vọng ngươi có thể từ bỏ trong lòng kế hoạch làm một cái trần thế trung trích tiên từ đó tiêu dao thế gian ở trong nhân hoàng hiên viên đ i ể m đạm nói làm một cái trần thế trung trích tiên lục tín cười lạnh thành tiếng sau đó chậm rãi đứng dậy hắn hai mắt hiếp lại nhìn về phía ba người hắn thanh âm có chút sắc bén nói vạn trượng hồng trần ba ngàn năm Ta một thân một mình tại tới trước, mình càng lục à này đứng đỉnh, đối ngạo nghệ gian không một đối thủ, loại tâm tình này các ngươi nên loại thế thủ, hiểu tuyệt một tâm cả các biết. l tín lời nói để ba người trầm mặc không, không, không, không hề có một tiếng động lục tín trong đầu xẹt qua một đạo linh quang hán dường như rõ ràng gì đó võ tổ vạn cổ luân hồi truy tìm là thoát thiên địa thành cựu vĩnh hằng bất hủ thân hắn là đi ngược lên trời mà ngươi ba người dựa vào thiên địa mà sinh tuy nhiên vạn cổ bất hủ nhưng lại bất quá là là thiên địa ý chí xuống q u â n cờ không hề tự do sống chui nhủi ở thế gian các ngươi được gọi là nhân tộc tam hoàng tuy nhiên bất quá chỉ là ba cái đáng thương người thôi cùng với những cái khác trí cường so với các ngươi mãi mãi đều vậy vùng thế giới này kẻ tù tội mà thôi lục tín chu tâm nói như vậy để ba người biến sắc quanh thân càng là bạo áp sập chư thiên giống như khí tức cũng khác vùng thế giới này rung động ầm ẩm dường như bất cứ lúc nào liền muốn sụp đổ chương 295 l ụ c tín chu tâm nói như vậy đột nhiên để ba người biến sắc quanh thân càng là bạo áp sập chư thiên giống như khí tức cũng khác vùng thế giới này rung động ầm ẩm dường như bất cứ lúc nào liền muốn sụp đổ nói đến các ngươi châu đau lục tín liên tục cười lạnh ta đợi khác loại thành đạo tuy nhiên chính là thiên địa kẻ tù tội có thể chỉ vì nhân đạo vĩnh sương cho dù không như hắn vạn cổ trí cường có thể cái này dài lâu thời gian trôi qua ta ba người cũng không oán không hối vẫn đang bảo vệ hàng triệu người tộc mà ngươi đây vì là tự thân chấp nghiệm muốn đoạn diệt một cái thời đại tàn sát hết vạn vật sinh linh nhưng đến đầu đến lại được cái gì vô thân vô hữu cô độc một người quay đầu lại rơi vào thế gian đều là địch xuống sân đây cũng là ngươi muốn kết quả sao nhân hoàng hiên viên q u á t mắng lên tiếng không niệm qua lại không sợ tương lai dù cho ngươi ba người có thể được dòm ngó chuyện tương lai cũng bất quá là thiên địa ý chí cho các ngươi diện hóa mà ra ta với các ngươi cũng không giống nhau ta lục trường sinh tin tưởng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời coi như thiên địa ý chí cũng không cách nào khống chế mệnh ta vợ lục tín gầm nhẹ lên tiếng được lục trường sinh đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng không trách ta ba người không niệm tình xưa nhìn cuối cùng ngươi biết rơi vào loại kết cục nào theo nhân hoàng hiên viên nộ hống lên tiếng cả tòa cổ côn lôn cũng biến mất không gặp lục tín v õ đạo nguyên thần cũng đột nhiên trở về bản thể ở trong lục tín mở hai mắt ra côn lôn kính vẫn như cũ n ắ m ở trong tay hắn chỉ là hắn bốn phía khí tức hôn loạn cùng cực h i ệ n nhiên cùng nhân tộc tam hoàng đối thoại để hắn tâm thần cũng không bình tĩnh nghịch truyền thời gian trường hạ đánh vỡ vạn cổ cấm chế trở lại này xa xôi quá khứ ta rốt cuộc muốn thay đổi cái gì sự t ì n h lục tín nỉ non tự nói từ nơi sâu xa lục tín có một loại bất an loại bất an này bắt nguồn từ hắn kế hoạch phảng phất làm một ngày kia đến thời gian hắn đem trải qua một hồi vô pháp tưởng tượng đại biến mà đó chính là hắn muốn nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ nguyên nhân tiện tay đem côn lôn cảnh trả về chỗ cũ lục tín bước ra một bước cũng biến mất ở vùng không gian này ở trong đoạn thiên ngai bên trên nhật thăng n g u y ệ n lạc ánh bình minh nộp dần lục tín chắp tay sau lưng sừng sững ở đoạn thiên ngai bên trên không biết rõ quá khứ bao nhiêu thời gian cả người hắn hoàn toàn rơi vào suy nghĩ bên trong cho đến vạn giang lưu đến mới khiến cho hắn hai con mắt n g ư n g tụ chậm rãi phục hồi tinh thần lại thiếu du ngươi cần nhắc làm sao vạn giang lưu nói lục tín chậm rãi xoay người hờ hưng quan sát vạn giang lưu hắn thanh âm bình thản nói ta cần một chỗ bê con nơi cho đến ta bước vào thiên địa tôn giả cảnh mới xuất quan đế hoàng tông ta sẽ không r a nhập nhưng ta trở thành thiên địa tôn giả thời gian tất nhiên sẽ che chở đế hoàng tông vạn tái thời gian được ta đế hoàng tông đáp ứng ngươi vạn giang lưu cũng là một cái quả đoán người hắn cũng không muốn từ bỏ cùng lục tín cái này thiện cho chắc chắn. cũng muốn cùng tín này duyên, liền tín lục cái tức lục mấy sau, từ trả bỏ lời sởi do dự về đế hoàng bá thiên quyết đưa đến lục tín trong tay tùy theo mà đến chính là các loại thiên địa linh túy h một tòa tuyệt thế đại trận đem đoạn thiên nhai che đậy từ đó lục tín hóa thành tả khâu thiếu du sắp sửa ở đế hoàng tông bế quan cho đến trở thành thiên địa tôn giả mới có thể xuất thế chỉ là đế hoàng tông cũng không biết lục tín bế quan nói như vậy chỉ là lời nói vô căn cứ hắn chỉ là muốn để tả khâu thiếu du thân phận này biến mất một quãng thời gian mà hắn đem một lần nữa hóa thành lục trường sinh xuất hiện trong mắt thế nhân quy vân sơn một tòa lưu xá một vũng thanh đàm lục tín độc lập đàm thủy bên khấu thiên đ ứ c hắc bảo che thân triết lập lục tín trước người nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc một tòa ám kim quan tài mộ nắp quan tài dĩ nhiên mở ra doanh chính cùng lý thái bạch cùng đặt ngang hàng quan tài mộ bên trong hai người hai mắt nhắm chặt dường như rơi vào vạn cậu ngủ say bên trong chẳng biết lúc nào có thể tỉnh lại nhìn ngày xưa đệ tử ngủ say an tường khuôn mặt lục tín bốn phía khí tức chập chúng bất định hai con mắt càng là có chút hoảng hốt nếu như chờ các ngươi tỉnh lại hội quái tiên sinh sao lục tín không biết rõ đang nói cho chính mình nghe vẫn là cho ngày xưa hai vị đệ tử nghe thiên sinh ngài khấu thiên đức c h o mày bởi vì hắn hiện lục tín tâm tình cực không ổn định hiển nhiên hai người tách ra về sau chính mình vị chủ nhân này tất nhiên trải qua một ít chính mình vô pháp tưởng tượng sự kiện vu quan tài mộ khép kín trở về linh khí không gian lục tín xoay người nhìn về phía khấu thiên đức nói mấy ngày nay khổ cực ngươi ngươi cũng nên trở về thiên sách phủ nếu có khách khí sự tình cho ta chuyển tín ngọc giản liền có thể lục tín nói xong lời ấy liền lên núi đi ra ngoài cũng làm cho khấu thiên đức nội tâm bất an gấp gáp lên tiếng nói tiên sinh ngài muốn đi phương nào truy tìm ngày xưa trí nhớ lại đi sơn hà khắp nơi theo lục tín thanh âm ở khấu thiên đức bên thai vang vọng hắn dĩ nhiên biến mất trả lại vân sơn bên trong chỉ là khấu thiên đức hoàn toàn có thể từ lục tín thanh âm ở trong nghe ra lục tín tâm tình cũng không ổn định điều này cũng làm cho khấu thiên đức trong mày rất sợ lục tín làm ra một ít điên c u ồ n g việc cương phong gào thét ngự thiên mà đi vô tận tầng mây bị lục tín tê liệt hắn trụt du các nơi dĩ nhiên trôi qua thời gian một năm hắn đi qua thanh liên sơn đã từng trở lại hàm dương thành chỉ là thiên địa ngũ biến về sau hai người này trốn ngũ c ụ từ lâu trở nên hoàn toàn thay đổi thanh liên sơn bị tiểu tông chiếm cứ hàm dương thành hóa thành tần tông sân môn cũng không còn lục tín năm xưa trí nhớ giống như r ă n g rớp cuối cùng hắn đi tới bạch đế thành càng là một thân một mình tiến vào huyết hồn táng địa ở trong ưu ám huyết sắc bốn phương trên dưới đều là huyết quang huyết sắc trận văn trải rộng tứ phương càng thỉnh thoảng có quỷ khốc thần hào thanh âm từ giữa hư không mơ hồ chuyển đến một toà huyết đàm sâu không thấy đáy dường như sinh linh huyết dịch giống như vậy khiến người ta phóng tầm mắt nhìn trực giác rác ra đầu tê dại đáy lòng bay lên cực đoan khủng bố cảm giác đây là một chỗ huyết sắc táng địa cũng là một chỗ tu la địa ngục càng là lục tín bố trí nhiều năm khủng bố tuyệt địa luân hồi huyết c h â u ở huyết đàm phía trên long long chuyển động hết lần này tới lần khác huyết khí r ậ p r ờ n khắp nơi hư không lục tín độc lập với này nhìn phía trước huyết đàm trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì huyết táng nơi vạn vật về với bùi đất cái này là đúng hay sai đây lục tín nỉ non tự nói trải qua cùng nhân tộc tam hoàng đối thoại càng có vũ thanh tuyển c ù n g khấu thiên đ ứ c khuyên cáo lục tín thấy rõ một chuyện nếu quả thật đem luân hồi huyết trận động chính mình liệu sẽ có như nhân tộc tam hoàng từng nói cả thế gian không quen cũng không bạn bè không dám nghĩ tới cũng không muốn suy nghĩ lục tín chưa bao giờ cảm giác mình làm sai hắn cũng không phải thánh nhân có trách trời thương dân ý nghĩ hắn muốn chỉ là tâm ý hiểu rõ làm cho ngày xưa cố nhân tụ tháng ba thời gian lục tín dường như trong gió hóa thạch cứ như vậy thân ở ở huyết hồn táng địa ở trong vụ ngay hôm đó linh khí không gian tự động mở ra một đạo truyền tín ngọc giản hiện lên mà ra cũng làm cho lục tín tâm tư trở về theo lục tín đem ý thức hòa vào trong chiếc thẻ ngọc một loạt tin tức hiện ra ở trong b i ể n ý thức của hắn nên đến trước sau một tới cho dù đúng như ba lão gia hỏa này từng nói ta lục tín cũng vô hậu hối hận lục tín thanh âm có vẻ cực kỳ khó lường khi hắn một bước bước ra thời gian cũng biến mất ở huyết hồn táng địa ở trong chương hai trăm chín mươi sáu chỉ xích thiên ngai cũng hoặc xúc địa thành thốn không gian đang vặn mẹo hư không đang thay đổi ảo tưởng lục tín quang ảnh óng ánh mỗi bước ra một bước chính là xa vặn giảm hắn giờ khắp này chỗ đi phương hướng cũng chính là nam cưng ơ nơi chỉ vì thiên ma đạo chủ gợi thư t ứ c cáo biết rõ lục tín huyết yêu phủ có đại động tác nghi ngờ khởi nguyên chi lực sắp sửa xuất thế cái gì gọi là khởi nguyên chi lực khởi nguyên chi lực chính là một loại không gian tai phiến càng là thiên điệu diễn hóa một loại kỳ dị đồ vật loại này thiên điệu trí bảo có thể mở rộng lãnh thổ có thể thai n g é è n ước vạn sinh linh chính là thiên điệu đại giáo lập giáo căn bản mỗi một cái thiên điệu đại giáo sinh ra không chỉ là bước vào thiên điệu tôn giả cảnh mà chính là phải có vô cùng gốc gác có thể ở mỗi một cái thời đại cũng tạo ra được rất nhiều thiên điệu tôn giả mà khởi nguyên chi lực chính là tạo nên thiên điệu tôn giả quan trọng ở l i ê n giống với thiên điệu mạt pháp thời gian thế gian không hiện ra luyện khí sĩ thiên địa đại giáo chỉ huy ước vạn con dân trốn vào hư không tự thành một thế giới cho dù mấy chục vạn năm thời gian trôi qua thiên địa đại giáo vẫn như cũ có thể trường tồn bất hủ càng tạo ra được rất nhiều thiên địa tốt hơn giả trung thổ chi nam man hoang biên giới kim dương ngang trời quay nướng khắp nơi đầy trời cắt vàng gào thét không dứt một tòa mênh mông trong dây núi thiên ma đạo chủ đứng yên ở dưới chân núi mà phía sau hắn đi theo mười mấy tên đệ tử hiển nhiên đang đợi lục t i n đến vụ hư không long, long. gọn sóng quyết tán lục tín bước ra một bước hiện hóa ở thiên ma đạo chủ trước người cũng làm cho người này biến s á c sau đó không người hướng về lục tín hành lễ lục tiên sinh khởi nguyên tri lực xuất thế sao lục tín chắp tay sau lưng n ó n g nhìn sơn mạch một đầu khác hán thanh âm lãnh đạm cùng cực thiên ma đạo chủ gật đầu nói thập vạn đại sơn nơi sâu xa xuất hiện một cánh cửa nghi ngờ khởi nguyên tri lực liền ở trong đó giờ khác này huyết yêu phủ dĩ nhiên phái trọng binh canh gác càng có huyết yêu phủ chủ cùng chư vị trưởng lão ngày đ ê m phá giải cánh cửa này cấm chế muốn đi vào trong đó phía trước dẫn đường lục tín cũng không bất kỳ phí lời trực tiếp dặn dò thiên ma đạo chủ chỉ huy hắn đi tới nơi đây lục tiên sinh khó nói ngài muốn trực tiếp đi qua hay sao thiên ma đạo chủ ngạc nhiên nghi ngờ nói có gì không thích hợp lục tín hai con mắt h i ế p lại nói tiên sinh thập vạn đại sơn chính là huyết yêu phủ nơi càng có rất nhiều đại trận thủ hộ chúng ta nên từ từ mưu toan ngại như vậy đi tới chẳng phải là đả thảo kinh xà thiên ma đạo chủ nhắc nhở nói nghe thấy thiên ma đạo chủ lời nói lục tín chậm rãi lắc đầu hán thanh âm lãnh đạm vô tình đạo chỉ là huyết yêu phủ tu vi cao nhất người cũng bất quá hoàng đạo tầng ba ngươi cảm thấy ta sẽ sợ đả thảo kinh xà sao t h u ậ n ngã giả sinh nghịch ta thì chết trực tiếp đem trấn áp chính là nếu như dám to gan phản kháng liền đem cả nhà chu tuyệt lãnh đạm không nhìn sát phạt quyết đoán đây cũng là lục tín thể hiện ra tư thái hắn muốn lên cổ tà đạo tứ tông nhìn chằm chằm huyết yêu phủ có thể cũng không phải là kiềng kỵ thực lực đối phương mà chính là muốn biết rõ khởi nguyên chi lực khi xuất hiện trên đời giờ khác này khởi nguyên chi lực xuất thế huyết yêu phủ cũng liền không có giá trị lợi dụng lục tín liền thượng cổ đại tông cũng không để trong mắt làm thế nào có thể đem một giới tiểu tông để vào trong mắt đi thiên ma đạo chủ hơi biến sắc mặt vội vang bắt chuyện trước người đệ tử cùng truy tìm lục tín mà đi vượt qua man hoang sân mạch sông tới mặt chính là mênh mông cắt vàng khắp nơi càng nương theo lấy gào thét không dứt b a o cát nếu như phạm nhân hành tàu nơi đây chỉ sợ từ lâu mất phương hướng nhưng đối với lục tín đợi người tới nói loại khí trời này đối với bọn họ cũng không ảnh hưởng nam cương thập vạn đại sơn thiên địa mạt pháp thời gian chính là một chỗ hiểm địa trong đó độc t r ù n g manh thu cực kỳ đa dạng khi thiên địa ngũ biến về sau rất nhiều manh thu hóa thành yêu tộc phô thiên cái địa độc t r ù n g cũng chia bố ở thập vạn đại sơn bên trong càng làm cho nam cương thập vạn đại sơn trở thành một chỗ khủng bố tuyệt địa mà thập vạn đại sơn ở trong trừ những này dị loại ở ngoài còn có thế đời cư trú ở này man tộc bọn họ hình thể to lớn rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng là thập vạn đại sơn ở trong không thể khinh thường thế lực trí nhất cắt vàng đầy trời thưa không phun trào làm lục tín mọi người xuất hiện ở thập vạn đại sơn ngoại vi còn không chờ bọn hắn tiến vào bên trong liền có mấy chục tên huyết yêu phủ đệ tử từ trong ngọn núi bắn mạnh mà đến nhìn về phía lục tín mọi người ánh mắt càng l à sẹt qua một tia vẻ kinh ngạc phương nào đạo hưu giá lâm ta huyết yêu phủ chẳng lẽ không biết rõ ta tông dĩ nhiên phong sơn mấy chục năm không gặp khách lạ sao vì là một tên huyết yêu phủ đệ tử chắp tay thi lễ chỉ là hắn thanh â m có chút lạnh lùng bọn họ phụng mệnh thủ ở thập vạn đại sơn ngoại vi cũng là sợ sệt tại đây mẫn cảm thời kỳ có khách lạ đến thăm dẫn ta đi gặp các ngươi phủ chủ lục tín h ở hững lên tiếng nhìn lục tín quanh thân không hiện ra bất kỳ khí thế tên đệ tử này cũng nhìn không ra lục tín tu vi nhưng hắn nhưng biết rõ có thể tới chỗ này lại làm sao có khả năng là một tên phạm nhân